Chương 732, kẻ trộm. Chương 732, kẻ trộm mượn quả phụ thôn là có ý tứ gì a? Này trong thôn nam nhân như thế nào, tục ngữ nói 10 dám nhất phòng, trăm dặm nhất tục, ta không rõ nơi này phong tục là cái gì, đành phải nhường thẩm gia nam đệ tử ở cửa đợi chút, cũng coi như lưu cái chuẩn bị ở sau. Ta mang theo Khôn nói đi theo trung niên phụ nữ đi vào, này đóng biệt tự bình thường tự kiến phòng tu kiến trắng lệ, trong viện có cỏ bình cùng núi giả, một cái tóc hoa dâm lão nhân đang ở uy ngư ba ba, có người tìm ngươi. Trung niên phụ nữ đối với lão nhân kia hô một tiếng. Hoa tóc bạc lão nhân ra xoay người lại, hắn trung đẳng dáng người, Lưu trữ tiểu hồ tử mặc trung thức áo dài, thoát nhìn giống cái lao phần tử trí thức các ngươi là nhà ai nhân, hắn mở miệng hỏi nói, thầm gia, ta trả lời một câu, hắn cao mày thấp giọng nói, thầm gia a, ai, đến bên này ngồi nói đi, ta nhìn hắn nước chừng bảy mươi xuất đầu bộ dáng, hành động nên nhẹn, thoát nhìn tinh thần cùng thể trạng cũng không sai, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo. Gian hoa phía dưới có mấy trương tiểu ghế dựa, chúng ta liền ngồi ở chỗ này nói chuyện thầm gia thế nào mới đến nhân, ta này người trung gian cũng rất khó làm a hắn thở dài ngài có thể nói nói đến cùng là chuyện gì xảy ra sao, chúng ta còn tưởng rằng ngài là sự chủ. Khả hiện tại xem ra, giống như giam nhà chúng ta đệ tử cũng không phải ngài a. Ta nhịn không được hỏi. Triêu lão gia tử gật gật đầu nói, chuyện này ta là chủ sự nhân, mà lúc này sự tình có chút không khống chế được, ta cũng không còn cách nào khác cấn xuống mọi người lựa giận a. Vì thác tư liệu thượng biết thật sự không rõ ràng, chuyện này kỹ càng trải qua là cái dạng gì? Ta hỏi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, phiên ra di động thượng tư liệu cho ta xem. Nay thôn cung phụng thánh nhân, nghe nói trước đây sinh ra tại đây cái tiểu ngư thôn một vị trung thần, quan tới nhất phẩm, danh tiếng tốt lắm, từ quan sau vinh về quê cũ, cuối cùng còn ra ra giúp rất nhiều dân chúng cho nên qua đời sau bị tố tượng như thế. Ngay từ đầu là học ở trường, cầu vẫn làm quan đến hiến tế. Sau này cầu nhân duyên, cầu tài, cầu bình an, cái gì đều đến hiến tế dân hương, dân dần thành này nhất phương lão dân chúng trong mắt thần chúng ta nơi này nam nhân, bình thường theo trưởng thành bắt đầu, liền đi theo trong nhà trưởng bối phiêu dương qua hải đi làm công, kiếm hồi tiền đến sửa phòng ở, thú lao bà. Cho nên các ngươi ở trong thôn chỉ có thể nhìn gặp nữ nhân cùng lao hấu bệnh tàn Nơi này nữ nhân đều nói chính mình thủ sống quả, nhưng là có tiền a, cho nên nguyện ý gả tiến vào thủ một căn nhà, chỉ vì núi doi tông đường nữ nhân rất nhiều bao gồm ta cùng con ta, tôn tử đều là như thế này." Triều lão tiên sinh thấp giọng nói, "Nhưng là gần vài năm à, quốc nội bắt đầu giàu có, ở nước ngoài ngao mệnh làm công, không bằng trở về gây dựng sự nghiệp, thật nhiều người trẻ tuổi là ý nghĩ như vậy, vì thế có mấy cái người trẻ tuổi ở trong thôn kiến nhà xưởng, làm điền thương. Chúng ta thế hệ trước cũng duy trì. Nhưng là, khoảng thời gian trước, có cái gì ngoại quốc đoàn thể đến chúng ta nơi này khảo sát đối tượng hợp tác, trong thôn nhiệt tình tiếp đãi, bọn họ tham viếng mấy nhà nhà xưởng, cũng mở vài lần cái gì tọa đàm hội, đều ký hợp tác hợp đồng, sau này bọn họ tạm thời về nước." Theo sát sau chúng ta trong thôn cung phụng thánh nhân giống tiêu thất, đem chúng ta đều dọa đến, kia nhưng là mấy trăm năm truyền xuống tới, đã đánh mất liền lối lớn. Hắn dài thở dài một hơi nói, thôn ủy hội chủ cấp đăng báo, cũng may thượng cấp rất trọng thị, không biết khởi động cái gì trình tự, cuối cùng ở hải quan chặn được, thiếu chút nữa đã bị vụn trộm tống xuất cảnh. Thứ này không là cái gì quốc bảo cấp văn vật, thu hóa phương lại ở nước ngoài, chúng ta cũng không có cách nào khác truy cứu, chỉ nghĩ đến thánh nhân giống trở về là tốt rồi. Nói tới đây, hắn trầm mặc hơn nửa ngày. Ta chờ một lát, thấy hắn không có đi xuống nói, đành phải mở miệng tiếp một câu, kia đưa đã trở lại, vì sao lại không an tính đâu? Triều lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn ta, hai mắt có chút khó có thể che giấu khủng hoảng chúng ta không ai biết, nguyên lai kia thánh nhân như là, "Là là cái gì à?" Triều lão tiên sinh hơi hơi đóng lại mắt, định rồi ổn định tâm thần, hạ giọng nói, "Ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, khả năng ngươi không nghe nói qua thân thể Bồ Tát đi." "Làm sao có thể không nghe nói qua?" Nho thích nói tâm giáo, tuy rằng thích nói là ngoại chuyện mà đến, nhưng ở quốc thủ thượng nhiều năm như vậy sinh sản sinh lợi cho nhau tham khảo, một ít cơ bản thưởng thức vẫn là biết. "Xá lợi giả, là giới định tuệ chỗ vẫn sửa, thật khó nên, tối thượng phúc điển đây là Phật gia đối thân thể Bồ Tát giải thích." Phật gia chú ý sửa tâm Hơn nữa tôn trọng thanh tâm quả dục, nghiêm cẩn sửa trì, cao tăng viên tịch sau sẽ thả nhập hang chúng phong tồn, 3 năm cải hàng, chưa bạch quốc giả sẽ bị đệ tử tín đồ coi là thân thể Bồ Tát, đây là đắc đạo cao tăng sanh minh. Bát vạn 4000 pháp môn, độ bát vạn 4000 chúng sinh. Thân thể Bồ Tát lấy thân sắc minh vật hiệu, lấy thân độ nhân giáo hóa, là phi thường chịu tín đồ, hậu nhân tôn kính chúng ta cũng phụng vị này thánh nhân, thiên mệnh chi năm tại xuất gia, lại ở Phật môn tu hành nhất giáp tí năm tháng. Đối với chúng ta trong thôn không có bất luận kẻ nào biết kia tượng điêu khắc gỗ tố thượng bên trong, cư nhiên có một khối kim thân thị Bồ Tát. Chúng ta thôn nhân đều không biết. Triều lão tiên sinh có chút kích động bị đánh cắp sau, truy trở về, mới bị hải quan nhân báo cho biết xem xét bên trong phát hiện khác thường thường, nhưng là đã là mượn rồi, đã muộn. Nay trộm đạo nhân, cư nhiên đem tượng điêu khắc gỗ giống cứ hạ đầu. Triều lão tiên sinh đứng lên, ánh mắt đỏ lên, đệ nén không được phẫn nộ, ta ở hải ngoại nhiều năm như vậy, cũng nghe nói qua có chút địa phương văn vật chợ đen giao dịch, chỉ cần đầu, mặc kệ cái gì quốc gia, cái gì giáo phái, bởi vì chỉnh thể khó có thể vận chuyển cùng trộm đạo, cho nên chỉ cần đầu, chúng ta thành kính tế bái mấy trăm năm thánh nhân giống, liền như vậy bị cứ chặn đứt đầu a. Người trong thôn đều khí điên rồi thật nhiều thượng tuổi, hồi hương đến an dưỡng tuổi già lao nhân cũng không can, mỗi ngày chạy đến có liên quan ngành đi yêu cầu nghiêm trị an cấp giả, nhưng là đối phương đã trốn đi nước ngoài, thế nào truy cứu? Hơn nữa chúng ta này đó hậu nhân không có bảo vệ tốt thánh nhân di hải, hiện tại tao báo ứng hắn đỏ hở mắt bắt chào đầu, chứng mắt ta nói, thỉnh vài vị cao tăng đến xem, đều không có thể giải quyết, chỉ có cùng đường thỉnh đạo gia pháp sư. Ta nghe nói các ngươi thẩm gia gia trụ là quốc gia cấp bậc cố vấn, đã nghĩ tìm các ngươi đến xem, ai biết của các ngươi nhân cũng không hữu hiệu, ta đại khái hiểu biết sự tình, xem lời hắn, thà bất luận dùng được không hữu hiệu, cũng không phải hẳn là đem nhà ta nhân cấu hạ. Ta đã tự mình đến, còn thỉnh ngài hỗ trợ câu thông một chút, đem nhà ta nhân hảo hảo tống xuất đến, thành giống vấn đề, ta sẽ đi xem, tận lực giúp các ngươi giải quyết. Triêu lão tiên sinh hồ nghi xem ta, hỏi, ta phía trước hỏi thăm qua, biết thẩm gia là nữ nhân nắm quyền, khôn nói so với cản nói còn lợi hại, khả ngươi thoạt nhìn nhỏ như vậy. Ngươi trung học tốt nghiệp sao? Ta, ta chừng lớn mắt đang muốn cãi lại, đột nhiên nghe được cạnh cửa truyền đến kia trung niên phụ nữ thanh âm, "Ôi, chúng ta chỉ có nữ nhân cùng lão nhân ở, vì thị hiểm, nam nhân không thể vào đến, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng tuấn tú lão nương để lại ngươi tiến gia môn." Ân Chúng ta cùng nhau quay đầu, ngoài cửa đứng một vị anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, kia lạnh như băng lại không hờn giận ánh mắt, đem trung niên phụ nữ bước lui vài bước. Hàn Đế, ta đang muốn mở miệng. Giang Khởi Vân lạnh lùng nhìn về phía ta, ngươi bảo ta cái gì? Lão? Công Thiên à, hắn này lạnh như băng ánh mắt ngăn xuất ra, khí chẳng 2 km, thế nào hắn giống như có chút sinh khí, nay là hoàn. Chương 733, kẻ trộm hai. Chương 733, kẻ trộm hai kỳ thật có đôi khi ta gọi hắn Đế quân đại nhân, là mang theo một tia trêu ý tứ xúc, hắn cũng không để ý ta như vậy gọi hắn. Nhưng là hôm nay làm chi như vậy nghiêm túc cả, ta cẩn thận quan sát một chút ánh mắt hắn, lại thăm dò hướng ngoài cửa vừa thấy. Ai, thật sự là chiêu phong trọng điểm. Đối diện kia hội nhân gia đại môn dưới mái hiên, đại cô nương tiểu nàng dâu đứng vài cái, bên người ta tiểu khôn nói vừa nghe ta gọi hắn lão công sợ tới mức sửng sốt, chân mềm nhún thiếu chút nữa quỳ xuống. Ta trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng quá khoa trương à, cũng đừng làm cho mọi nhân biết thân phận của hắn. Tiểu khôn nói dọa chạy nhanh lùi cách bên người ta ba thước xa. Giang khởi vân đối kia chặn đường trung niên phụ nữ làm như không thấy, thân hình một bên liền vào cửa, đi nhanh chiều ta đi tới, vì sao ở trong này lưu lại lâu như vậy? Hắn nhiễu mày hỏi vị này lão tiên sinh là hủy thanh nhân, ta theo hắn nơi này hiểu biết chút kỹ càng tình huống. Ta triệu chiêu lão tiên sinh gật gật đầu. Chiêu lão tiên sinh thực cảnh giác xem giang khởi vân, hắn tuổi cao lớn, lại phiêu dương quá hải, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, lập tức nói với ta, ngươi xem ta, ngươi xem ta, vội vàng cùng ngươi nói sự tình, đều không có mời ngươi tiến trong nhà tòa tọa uống chén trà. Chậm trễ, chậm trễ làm chi? Hắn cho rằng giang khởi vân là tới cửa tìm đến trà a. Giang khởi vân lạnh lùng lườm lão nhân này liếc mắt một cái, thản nhiên nói, không cần, chạy nhanh làm xong chính sự trở về. Chiêu lão tiên sinh lập tức nói, kia ta trước mang bọn ngươi đi xem thành giống, có khí chàng chính là bất động. Triêu lão tiên sinh nhìn thấy ta, không coi ta là thành thẩm gia gia chủ, nhưng là vừa thấy đến giang khởi vân, lập tức còn có hắn mới là một cảm giác đối giang khởi vân thập phần cung kính. thượng tuổi nhân quả nhiên khôn khéo, hắn một bên lấy qua gậy chống của mình, nhất vừa cười nói, ôi, ngươi xem ta lão hồ đồ, cho ngươi tọa ở trong sân nói chuyện, nhà ngươi tiên sinh đều đau lòng. ta nhìn triêu này lão tiên sinh liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn có chút loé ra, thật sự là quỷ cũng sợ ác nhân. ta không có gì khí thế, đối phương liền cùng ta chuyện nhà nói nhất đồng lớn. Giang Khởi Vân vừa xuất hiện hung dữ trừng nhân, đối phương liền lập tức mang theo chúng ta đi xem thánh giống. Thánh giống đặt ở một chỗ đơn giản trong miếu, miếu là Tân sửa, công đức trên tường cơ hồ tràn ngập thôn này, mỗi một hộ thôn dân, này chùa miếu tương đối tiểu, nhưng cái gì cần, có điều có, mang theo nồng đậm thổ hào vị. Hương khói cũng thực tràn đầy, nhưng chính là bao phủ một tầng thản nhiên Lệ khí đắc đạo cao tăng làm sao có như vậy hơi thở, nghiêm cẩn sửa chỉ có thể làm cho người ta lòng dạ rộng lớn, nội tâm thanh tịnh, liền tính là tao ngộ rồi họa, cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi, quyết sẽ không oán trời trách đất, thậm chí hỏa cập vô tội Phật gia bắt chi chính đạo, chính gặp chính tư. Không vọng ngự đã thương người, chính nghiệp chính mệnh, chính cần chính niệm mới có thể tâm nhất cảnh tính, không có người nào bồ tát hội như thế lệ khí. Giang Khởi vân ở ta bên tai thấp giọng nói, ngươi đối Phật gia cũng biết nhiều như vậy a? Ta nhỏ giọng hỏi, hắn khỏe môi hơi hơi vừa động, gợi lên một cái lạnh nhạt mỉm cười. Ta xem Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, mấy hưng mấy diện, dần dần dung hợp, tự nhiên biết cao tăng hẳn là là cái dạng gì đạo gia cũng giống nhau. Ngươi gặp qua người nào tiên gia tôn thần lệ khí tận trời, liền tính là kế đều sao la hầu phản nghịch kiến nào cũng sẽ không có thu bạo khí lòng có tư bi quan dung chúng sinh chúng tướng, vẫn là lệ khí quân thân, hoán độc căm hối, chính là chư thiên thần Phật cùng tà ma ngoại đạo tối bản chất đường danh giới. Mỗi lần ta nghe Giang Khởi Vân nói, đều trí nhớ Khắc Sâu đại khái là vì hắn luôn dùng một loại siêu nhiên lại lạnh bất miệng, đến kể rõ đạo lý lớn, làm cho người ta trí nhớ Khắc Sâu. Tổng cảm giác hắn hẳn là lãnh khốc mà tùy hứng phản định, nhưng hắn lại đối chính đạo hiểu rõ cho tâm ít đòi mấy ngữ, em hay nói đến. Với ta mà nói cũng là tiên ngữ dịu âm, có thể làm cho trái tim tính lắng động lại xuống dưới. Người khác tổng cảm thấy ta yếu đuối khả khi, Ta ca cũng nhắc nhở ta đừng luôn chịu thiệt, ngẫu nhiên cũng muốn lộ ra nai nước, đường này tưởng xử ngáng chân nhân nào đúng? Mà ta tổng cảm thấy không cần phải. Làm gì đâu, ta có thể ở Giang Khởi Vân bên người, nghe vị này Tiên gia tôn thần chỉ điểm, có hắn cùng ngộ đạo tu hành, đây là lớn, cỡ nào cơ duyên phúc đức. Phạm tục đủ loại hành động theo cảm tình, vui mừng lợi hại, với ta mà nói đều không có quá lớn ý nghĩa. Có hắn ở, không chỗ nào cầu. Ta không biết thế nào toát ra này đó ý tưởng, đột nhiên cảm thấy giống như uống lên bạc hà thủy, thanh lương lại nâng cao tinh thần, cả người tinh thần trạng thái đều biến tốt lắm. Giang Khởi Vân hơi hơi mị mắt. Xem ta nói, cùng ngươi nói nói đâu, ngươi đầu óc chạy đi nơi đâu? Ta thẻ lưỡi, cùng với ngươi, ta sẽ không mang đầu óc. Thẩm gia sự tình là ngươi trách nhiệm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng chủ yếu cũng là ngươi chính mình phải làm. Hắn lắc lắc đầu nói, phạm tục sự vụ, ta tận lực thiếu nhưng tay. Nay ta minh bạch, phía trước Hoàng đạo thôn pháp trận đó là quan hệ âm dương cân bằng, vạn quỷ bắt đầu khởi động chuyện, cho nên hắn phải tự mình tọa trấn chỉ đạo, nhưng Thẩm gia ủy thác nhưng là thẩm gia lấy tiền làm việc nhiệm vụ, hắn có thể không dính sẽ không dính." Tín ngưỡng tôn giáo nhân, bình thường đều sẽ cảm thấy tới gần chính mình tín ngưỡng, phải nhận được thần Phật che chở. Nhưng là ở phong thủy học thượng, Thần tiên miếu sau là cái cấm kỵ, mặc kệ âm trạch vẫn là dương trạch, đều phải tận lực tránh đi thần Phật tiên quỷ nơi. Thần tiên miếu sau vì cô sát nơi, phàm nhân khí chẳng không nên tại nơi đây lâu cư. Nhưng trong thôn từ đường, thần miếu, phần lớn cùng dân cư ở cùng nhau, cách không được nhiều xa. Ta trước dựa theo thường lệ bái sân môn, ở chùa miếu lý nhìn một vòng, đường vòng hậu viện thời điểm ta liền phát hoảng, làm chi? Đây là ở khởi công vẫn là làm cái gì? Chùa miếu hậu viện tưởng vây bị đầy đầy đến, cách đó không xa giống như ở Khai Sơn, đào ra thật lớn một cái hố, còn có giản dị lều dựng ở bên cạnh làm cái gì vậy? Ta hỏi. Triêu lão tiên sinh ánh mắt có chút lóe ra, hắn bận giải thích nói: này là chúng ta chuẩn bị khai một mảnh hậu hoa viên, đem thần miếu quanh thân kiến thiết tốt chút. Lần này ra chuyện này, chúng ta mới biết được nguyên lai thánh giống như thế quý giá, mộ danh mà đến nhân rất nhiều. Chúng ta cần đem chúng quanh xây dựng thêm một chút, làm một ít tương quan tiếp đại phương tiện. Này cũng là thượng cấp phê chuẩn. Ta mặc kệ cái gì thượng cấp phê chuẩn cùng phụ, ta chính là đến nở hoa viên không cần phải lấy địa động đi. Thượng lớn như vậy một cái hố, khai cái gì hoa viên a? Kia vì sao đắp a? Che như vậy kín, không sợ thi công nhân viên có cái gì ngoại ý muốn sao? Triều lão tiên sinh lắc đầu nói, "Ngươi không biết, chúng ta nơi này mưa rất nhiều, nếu không cháo cái lều, mấy trận mưa một chút đến, nơi đó chính là cái nước bùn đường, căn bản không có cách nào khác thi công." Ta hổ nghi đánh giá vài lần, thật hay dạ à. Đem chùa trên mặt sau lấy cái hố to, dù cho khí chẳng đều phá hư hầu như không còn vậy, ngươi nói trong thôn vận rủi liên tục, ra chuyện gì? Ta cố ý tán gẫu đi phía trước mặt hoàng đi, chuẩn bị cọ ngắm vài lần trong thôn hiện tại người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp nhiều, phía trước có mấy cái trong tộc đệ tử kết phường mở xưởng, trước kia luôn luôn hào hảo, gần nhất lại bắt đầu xuất hiện việc lạ, xử lý. Có chút, cái kia không yên ổn hắn có chút xấu hổ, lời nói nói ra. Chương 734, địa hạ bí mật. Chương 734, địa hạ bí mật lâu vô dụng tiểu la bàn nằm ở ta trong lòng bàn tay, bình bình cho chặt điện tượng không có phận, chiêu lão tiên sinh nói tạm thời khóa ở tại thiên trong điện, phái nhân 24 giờ trông coi, đang ở cả nước tìm kiếm tay nghề cao siêu thợ thủ công, nhìn xem có không hoàn mỹ chữa trị. Tiểu la bàn ngọc toàn cơ kim đồng hồ theo ta cảm giác giống nhau, cũng không có chỉ hướng ta phía sau đại điện, mà là chỉ hướng về phía cái kia bị che đậy trụ hồ to. Lệ khí phát ra địa phương không phải chùa miếu, mà là nơi đó. Nhất định là khởi công lấy thổ kinh động cái gì vậy, tài mang đến vật ruồi. Vị này chiêu lão tiên sinh đang nói dối. Xem ra hắn là không sẽ đồng ý nhường ta nhìn cái kết quả. Ta trước giả ngu bộ nói các ngươi à, ở thần tiền miếu sau khởi công động thổ là có chú ý, phía trước thỉnh người đến xem qua sao. Có hay không trước hiến tế cầu nguyện, hoặc là trước đem thánh nhân giống tạm thời thiên đến nơi khác an trí lại khởi công. Chiêu lão tiên sinh lắc lắc đầu, lúc đó không nghĩ tới chuyện này, chỉ là vừa vặn truy hồi thành giống, như ong vỡ tổ đến không ít người, thượng cấp yêu cầu xây dựng thêm cải biến, lấy ứng đối tương lai du lịch cầu, cho nên chúng ta liền mau chóng khởi công. Này là không phải chúng ta phá phong thủy, thánh giống mới là lạ tội xuống dưới a." Hắn thử thăm dò hỏi, ta cố ý giả ngu, lập tức mượn nước đẩy thuyền hồi đáp, "Đối, đặc thù nơi cần phải đặc thù đối đãi, ta sau đó cho ngài một cái phương án, còn có, nhà chúng ta nhân ở đâu? Dù sao cũng phải nhường chúng ta trông thấy mặt, xác nhận cũng không bị ngược đãi đi." Chiêu lão tiên sinh bận xua tay nói, "Nào dám ngược đãi, không dám, không dám, chính là trong tộc người trẻ tuổi cơn tức đại, nhất thời kêu gạo không ngừng đi, vì tránh cho này đó hậu sinh xúc động hạ làm ra cái gì việc độc, chúng ta đành phải đem nhà ngươi vài vị pháp sư thỉnh đến nhà khách ở tạm." chờ thêm vài ngày hay là muốn hảo hảo tống xuất đi hắn vừa nói một bên nâng tay đem ta ra bên ngoài tiếp đón thân hình xảo riệu che khuất tổn hại tưởng vây mặt sau t e z u i n c u a t u i n s -E, quả kia lều dưới khẳng định có cái gì bí mật giang khởi vân liếc mắt nhìn bên kia liếc mắt một cái nhỏ giọng nói với ta buổi tối lại đến cũng không chính là chờ buổi tối sao Chiều lão tiên sinh mang chúng ta đi nhà khách trong thôn nhà khách tựa như một cái mau lẹ khách sạn bất quá trước phòng lối sau bãi đỗ xe đều có nhiều cái người trẻ tuổi chuyển bằng ghế ngồi thủ vệ còn ngồi không ít nữ nhân này đó nữ nhân cả ngày coi như bà nội trợ Lão công ở hải ngoại ký hồi tiền đến, các nàng ngay tại gia chiếu cố lao còn nhỏ hải, tỷ khí đều có chút mạnh mẽ cổ vậy Lần này lại là nhà ai pháp sư A, Phái soái ca mỹ nữ đến thực hiện A. Có thể tiêu hai giải hòa sao? Một vị phụ nhân lập tức ổn nào đứng lên. Chúng ta không trả lời, chiếu lão tiên sinh chấn an một lát, nói chút. Pháp sư cũng là hảo tâm đến hỗ trợ, này nhất loại trường hợp nói. Giang khởi vân thấp giọng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, đêm nay không cần ở bọn họ trong thôn dừng chân, miễn cho bị giám thị. Ta gật gật đầu, đi theo chiếu lão tiên sinh vào kia đón nhà khách. Thẩm thanh nhụy cùng đại tổng quản bị đổ ở tại lầu 7 cao như vậy tầng lầu còn ngừng thang máy, cùng giam lỏng không có gì khác nhau. Kỳ thật trong lòng ta đã có sổ. Thẩm thanh nhụy cùng đại tổng quản không phải đơn thuần bởi vì tu vi không tình, mà là bọn hắn cũng cảm giác được sự tình chẳng phải đơn giản như vậy, hoặc cho bọn họ nhìn thấy gì bí mật, mới có thể bị nhân giam lỏng ở trong này. Lâu bảy cửa thang lầu cũng có người ngồi thủ vệ, vừa nghe đến chúng ta ý đồ đến, lập tức hùng hổ, hổ nào, làm gì làm gì, chọc giận chúng ta thần linh còn dám tới cửa đến đòi nhân, không bồi cái 180 vạn ăn uổi, đừng nghĩ đi, thực khôi Xuất môn làm ủy thác còn phải bồi tiền, này chạm vào từ đều đụng tới pháp sư trên người, chính mình xuất ra làm việc, tài năng cảm giác được nhân tình ấm lạnh cùng nhân vật vi diệu. Ta liền xem kia vài cái thủ vệ nói nhau nhau ồn nào mang thẩm ra không chỉ có không có giải quyết ủy thác, còn chọc giận bọn họ thần linh, một đám lòng đầy tâm phấn có loại muốn cùng thẩm ra từ đụng đến cùng khí thế. Sau đó chiêu lão tiên sinh liền ở một bên hòa giải, nói cái gì người tới là khách, không cần khó xử chúng ta. Cuối cùng can thiệp xuống dưới, đồng ý ở lầu bảy phòng họp nhường chúng ta gặp cái mặt. Ta mang theo tiểu không nói nhịn không được nói, các ngươi đây là pháp pháp, thế nào có thể đem nhân một mình cấu lưu? Đối phương người trẻ tuổi lập tức gieo lên, phạm pháp. Chúng ta thần tượng bị trộm phạm không đáng pháp. Hiện tại ăn cắp giả còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật đâu? Ai có thể cho chúng ta một lời giải thích? Chúng ta chiêu hai cho ai? Các ngươi nhận ủy thác lại không phải chúng ta cưỡng bức của các ngươi, kết quả đến sau căn bản không giải quyết vấn đề còn chọc giận chúng ta thần minh. Này tổn thất hai hắn mẹ cho chúng ta tính toán một chút. Không này bản sự sẽ không cần ăn này đi cơm. Ăn này đi cơm phải có này rất ngộ. Mã thất móng trước còn không cho chúng ta phát hỏa. Không có động thủ chính là có tố chất. Nhà ta tiểu khôn nói bị đổ nói không nên lời nói. Vốn tu đạo người đối khẩu nghiệp cũng rất cẩn thận. Nhanh mồm nhanh miệng cũng có, nhưng quá ít, đối phương Minh Hiển là chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác, chúng ta không là đối thủ a đừng ầm mỹ đừng ầm ĩ, vị này là thẩm gia gia chủ, là đại nhân vật, đến giúp chúng ta nhìn nhìn, đã tìm được vấn đề, miếu mặt sau động thổ là có chú ý, nhân gia nói cấp chúng ta một cái phương án, các ngươi trước đừng nói nhao nhao." Chiêu lão tiên sinh quát bảo ngưng lại bọn họ. Cái kia nhượng tối hung trẻ tuổi nhân trong mắt lập tức lộ ra khinh miệt ý cười. Trước kia ta ca ở trước mặt ta chống đỡ, này đó đạo lý đối nhân xử thế đều xem ở trong mắt hắn, ta không có lưu ý nhiều lắm. Hiện tại nhãn giới của hắn bất động, cần nhìn về phía rất cao chính tự ta cũng chỉ có thể đứng đến phía trước, đến thiết thân thể nghiệm loại này vi diệu. Tu đạo người hai thính mắt tinh, này một cái hành động khiến cho ta đọc hiểu này đó thôn dân tâm lý. bọn họ biết, biết không là một cái đơn giản phong thủy vấn đề, cho nên ta nói đây là phong thủy vấn đề, bọn họ lập tức liền đè nén không được lộ ra khinh miệt ánh mắt. người trẻ tuổi, vẫn là còn chờ tôi luận a. chiêu lão tiên sinh người này tinh lão bánh quẩy lập tức làm cho bọn họ tránh ra, đi đem thẩm gia nhân tỉnh đến. ta ngồi ở tiểu trong phòng hội nghị đợi một lát, đại tổng quản trước bị dẫn theo tiến vào, trung quanh vây quanh một đám nhân, chúng ta không có nói lặng lẽ nói cơ hội gia chủ hắn cái chán đưa ra hãn, thật sự là thất sách thất sách. cho ngài thêm phiền toái ngài còn tự mình đi một chuyến đến đòi nhân thật sự là xấu hổ xấu hổ ai kêu ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn có sự tình không nói với ta tưởng chính mình giải quyết đâu kỳ thật không ấy giày ta cũng tốt ta cũng lời quản nhiều như vậy xảy ra chuyện sẽ tìm ta dù sao chịu khổ không phải ta ta liễu môi đại tổng quản không dám ngồi xuống đứng ở ta bên cạnh một cái vẻ xin lỗi giải hòa thích hắn mỗi lần tưởng muốn tới gần ta sẽ có cái người trẻ tuổi sáp đi lại ngăn lại hắn thủy trung nhường hắn cách ta một xa rất nhanh thẩm thanh nhụy cũng tới rồi nàng nhìn thấy ta trên mặt lộ ra căm giận thần sắc, ánh mắt Phiêu một vòng người chung quanh, lạnh lùng nói: "Các ngươi đem chúng ta thẩm gia hạng nhất đại nhân vật cấp trêu chọc đến, một đám đừng nghĩ bước ra trở ra. Dám giam lòng ta, sớm hay muộn cho các ngươi hối thanh ruột." Thẩm Thanh Nụy, ta nhướng mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. "Cái gì tỉ khí a, hiện tại là phóng ngoan nói thời điểm sao? Điểm ấy khí đều chịu không nổi, thật không biết nàng như thế nào tu hành." Thẩm Thanh nhụy xem ta, bị tức giận bật miệng, tối đầu nói: "Gia chủ đại nhân, nơi này việc không phải ta trở pháp sư có thể giải quyết vấn đề, những người này." Chương 735, nhà xưởng. Chương 735 Nhà sương những người này như thế nào? Ta nhìn về phía Thẩm Thanh Huệ, nàng tựa hồ vội vã tưởng hướng ta nhắn dùm một ít tin tức. Triều lão tiên sinh lập tức ngắt lời nói, không có việc gì không có việc gì, nhà các ngươi chủ đã xem qua, đã biết vấn đề ra ở nơi nào, chờ xuất ra giải quyết phương án đến, chấn an một chút này đó thôn dân cơn tức, là có thể đưa nhị vị đi trở về. Lời này nói được Triều lão tiên sinh, ngài đây là nắm bắt hai người chất nhường ta cạn việc a. Ta lườm liếc mắt một cái người này tinh. Triều lão tiên sinh cười làm lành nói, xem ngài nói được, ta giáp ở bên trong cũng thực khó sự a, ta làm đại biểu thỉnh nhà các ngươi. Kết quả vô cùng như nhân ý, ta cũng liên quan uy tín quét rác, còn hy vọng ngài lý giải một chút ta tình cảnh, chỉ cần có thể giải quyết bên này sự tình, ủy thác kim chúng ta hai tài dâng, nhưng lại nhận lỗi, ngài nhường chúng ta thế nào xin lỗi đều được. Chúng ta cũng chỉ cầu cuộc sống an bình, bình bình an an kiếm tiền a. Ta gật gật đầu nói, đối bình bình an an kiếm tiền, tốt hơn bí quá hóa liều. Thẩm Thanh Nguy, ngươi nói một chút người gặp được tình huống, ta cũng tốt phân tích một chút Thẩm Thanh Nguy không minh bạch ta ý tứ, ta bổn ý là muốn nhường nàng nói điểm trường hợp nói, nhường ta giả ngu trang đắp tượng một điểm, khả năng không làm biết, nghĩ đến cũng là, nếu bản về đạo lý đối nhân xử thế. Nàng còn không bằng ta đâu, ít nhất ta hiểu được chịu thiệt, ngoài miệng sẽ không cạnh mạnh, nàng khả chịu. Không nổi khí, yêu ngạo thật sự. Lập tức liền sung ta hét lên, phân tích cái gì à phân tích. Bọn họ này đó thôn dân một đám cả đầu đều là tiền, nói cái gì đâu lý. Một người tuổi còn trẻ hậu sinh lập tức nhảy dựng lên, một bộ muốn đánh giá bộ dáng hét lên, ai không tham tiền. Ngươi không tham tiền ngươi sẽ đến tiếp chính mình căn bản làm không được sự tình. Thiếu đặc sao vô nghĩa, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ chúng ta cũng không dám đối với ngươi độc thủ, lại cơ cơ nhỏ Bóc người quần áo cho ngươi đổi cốt đi tin hay không? Này đó đều là cái gì dù côn tiểu lưu manh à? ta nhử mày thân thủ tiến tay mải lặng lẽ mở ra đào gỗ tiểu nô lập tức theo bên trong nhẹ nhàng xuất ra ta chiều cái kia người trẻ tuổi sử cái ánh mắt tiểu nô hiểu ý chiều người trẻ tuổi đi rồi đi qua hồ ly tinh chính là hồ ly tinh mê hoặc nhân bản sự quá lợi hại tiểu nô bay tới kia nam tử trên người cũng không biết làm cái gì hảo thuật trẻ tuổi nam tử đột nhiên hai mắt đăm đăm thẳng lăng lăng chiều vách tường tiến lên toàn thân dán tại trên tường giống như đụng dược bình thường lắc lắc ép hình dùng sức cọ tường ngươi phát cái gì xuân hắn một cái đồng lõa mặc danh kỳ diệu thân thủ đi dắt hắn cái này càng khoa trương hắn ôm cổ kia đồng lõa nga nga nga nga tiêu lên còn cùng với s hình tư thế phốc nhà ta tiểu khôn nói xem không xong như vậy lạt ánh mắt hình ảnh quay đầu nhịn không được nợ nụ cười ra tiếng thẩm thanh nhụy thấy tiểu nô có chút nghi hoặc nhìn về phía ta ta sung nàng hơi hơi xúc hạ mày ta đã đoán được những người này có vấn đề ngươi đừng lộ ra nàng nâng tay nu nu giày dán tưởng cảm xúc hơi chút thu liễm một ít uy. các ngươi làm cái gì hắn vì sao đột nhiên nổi điên a một cái tiểu lưu manh sung ta quát làm cái gì chúng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện ai biết hắn vì sao nổi điên ta hồi đáp hắn hào hảo, hảo câm miệng chiêu lão tiên sinh đột nhiên quát ta hơi hơi híp mắt nhìn về phía hắn, hắn nghiêm túc biểu cảm chỉ xuất hiện trong máy mắt, nhìn đến ta thời điểm, lập tức hòa dịu xuống dưới, cười làm lành nói, thẩm ra gia chủ, ngài là đặc thù cố vấn, hẳn là biết nói xử lý như thế nào loại này đột phát không đi. con câu ngài giúp giúp thủ, chúng ta làm tránh sự quan trọng hơn, đừng bị này đó không hiểu chuyện bọn tiểu bối chậm trễ thời gian á lao ra hòa này, thực không đơn giản, chẳng lẽ hắn cảm giác được cái gì? ta nâng nâng tay, tiểu nô lập tức buông lỏng ra cái kia tiểu lưu manh, tiểu lưu manh hai mắt trắng dã, quẹt miệng chảy nước miếng té xỉu ở trên đất. lần này đem này tiểu lưu manh do đến, thao tiền đánh nhau bọn họ không sợ nhưng là loại này nhìn không thấy sợ không được gì đó thế nào đây à một đám xem ánh mắt ta tựa như xem quỷ giống nhau chiêu lão tiên sinh chúng ta thẩm gia không dám nói là thế ra ngón tay cái nhưng ở trong vòng cũng là cẩn trọng nhiều năm tránh hạ thanh danh các ngươi khấu ta thẩm gia nhân còn là của chúng ta tổng quản cùng người thừa kế thật sự là cho chúng ta mặt mũi à ta đối chiêu lão tiên sinh nói chiêu lão tiên sinh sắc mặt càng thay đổi chạy nhanh chấn ăn nói không không không không dám không dám này chính là tạm thích đứng chi kế thôn dân lửa giận quá lớn bọn họ nếu tự tiện rời đi ta đều lo lắng sẽ bị không hiểu chuyện mấy đứa nhóc đả thương đành phải liên lạc các người, mời các ngươi tiếp tục phái người đến giải quyết ta. Muốn nói người Đông thế mạnh, ta thẩm ra tu hành đệ tử đầu chỉ tội trăm ở nhà cư sĩ cũng có ngàn hơn người, nhiều năm qua cùng quan phương lén giao tình cũng tốt lắm. Các ngươi đang muốn mạnh bạo, chỉ sợ cũng chiếm không được cái gì tiện nghi đi. Ta nhắc nhở nói, Chiêu lão tiên sinh không biết vì sao ta đột nhiên phóng ngôn nói, trong ánh mắt có một tia hoảng loạn. xem ra người này tinh cũng không tưởng đem sự tình náo đại. cái kia lấy khai trong địa động, khẳng định có cái gì không cho người ngoài biết gì đó. Ta nhìn hắn nhất thời nhẹ lời, hù dọa hù dọa là đến nơi nhưng những người này không dám thật sự động thẩm thanh nhụy cùng đại tổng quản pháp sư đối với âm vật có lẽ hoặc biện pháp nhưng là đối với người sống vẫn là hội chịu thiệt thẩm thanh nhụy này đại tiểu thư nếu thật sự bị này đó tiểu lưu manh làm chút gì kia thẩm ra ở trong vòng hội trở thành trò cười đi thôi ta đi các người gặp chuyện không may nhà xưởng nhìn xem ta đứng đứng dậy. thẩm thanh nhụy xem ta muốn nói lại thôi ta thấp giọng nói với nàng cần luôn thận hành, xuất môn bên ngoài cũng không so với trong nhà tùy ngươi ồn nào nàng cổ quay hàm không tình nguyện quay đầu hừ hừ một tiếng ta lại nhìn về phía luôn luôn mặt hán đại tổng quản hắn cúi đầu thái độ tốt nhận sai ta không hướng ra chủ hội báo tình huống, làm cho trừ bỏ bại lộ, sau nhất định nhận phạt, còn thỉnh gia chủ ngài cẩn thận làm việc. Nơi này cũng không đơn giản. Hắn nhắc nhở ta một câu, ta gật đầu nói, các ngươi cũng là, cẩn thận làm việc, không cần cho ta thêm phiền toái là được. Đại tổng quản khúm núm chắp tay. Triệu lão tiên sinh xem ánh mắt ta có chút bất đồng, hắn tự hồ không dự đoán được hai người này đối ta thái độ cung kính, vì thế hắn nói chuyện thời điểm, không lại là cái loại này hư tình giả ý khách tặng, mà là mang theo bảy phần nghiêm cẩn thái độ thẩm gia, gia chủ, vậy thỉnh ngài giới bước, đến chúng ta gặp chuyện không may nhà xưởng nhìn xem đi. Người trẻ tuổi khởi đầu nhà xưởng đại bộ phận chú ý thực dụng cùng sinh hóa, không làm gì quan tâm phong thủy vấn đề. Hiện tại trẻ tuổi nhân có mấy cái biết phong thủy vấn đề. Ngược lại là trải qua một đoạn thời gian lịch lắm sau mới có thể dần dần chú ý lao tổ tông nhóm lưu lại tri thức lên núi xuống nước, rủi ro tổn hại đình. Này nhà xưởng thành lập thời điểm không thỉnh người đến xem qua. Hiện tại mạng người cũng không phải là thiện mệnh, ra vài lần mạng người bao nhiêu năm kiếm tiền cũng không đủ đổi a. Ta xem tiểu la bản thượng săn hướng đối chiêu lão tiên sinh nói cũng không phải là sao. Này đó hậu sinh căn bản không hiểu chuyện nhi, cho rằng dựa vào thực nghiệp thêm điện thương có thể kiếm tiền. Giang khởi vân đứng sau lưng ta xoay người đưa lô thai thấp luôn nói, "Bên trong có cái gì ở, ngươi nhưng đừng sợ tới mức cả kinh nhất trận, thật vất vả tạo hình tượng lại hủy. Vì... Đừng nói ta như vậy không hiểu chuyện được không? Ta tốt xấu cũng cũng có ngươi đi theo a. Có ngươi ở, ta làm sao có thể cả kinh nhất trận, ngươi, ngươi muốn bảo đi. Chiêu lão tiên sinh khó có thể tin hỏi ta, tam là hoàn. Chương 736, giết hại. Chương 736, giết hủy không đi vào chẳng lẽ ở bên ngoài quan vọng a. Kia thế nào giải quyết vấn đề, lúc này sắp trời đã không còn sớm, chiêu lão tiên sinh cực lực quên can ta không cần đi vào, nói đi trước ăn cơm nghỉ ngơi chờ ngày mai trời đã sáng lại đến, ta cũng không tính toán chờ. hôm nay nửa đêm liền vụng trộm đi xem cái kia hô ly đến cùng có cái gì, vì sao che che lấp lấp, còn đánh thần minh tức giận à? thượng cấp yêu cầu xây dựng thêm a các loại ngụy trang, có vài thứ là buổi tối tài xuất ra, chờ ban ngày, chờ ban ngày đến đi thăm nhà xưởng sao? ta cao mày hỏi, triều lão tiên sinh ngăn đón ta nói, ta không phải giống ngươi, bên trong thật sự không yên ổn, phía trước đã chết vài cái công nhân, đã ngừng sản phân phát mọi người, chỉ còn vài cái lá gan đại hậu sinh thay phiên đến tuần tra ban đêm, phong ngừa bị người sở vớt đi vào trộm này nọ. Thần Minh lửa giận không có bình ổn phía trước, ai đi vào đều là chịu chết ta. Ta nhìn nhìn kia phía nhà xưởng, mặt trời chiều ngã về tây, ẩn ẩn âm khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lộ ra đến, có lẽ đến buổi tối sẽ tràn ngập đến trình đông lâu. Toàn bộ xưởng khu không quan hệ, chúng ta chính là ăn này đi cơm. Ta đối chiêu lão tiên sinh khoát tay, ngay hoặc là ở chỗ này chờ một lát, hoặc là trở về ra đi chờ đi, có lẽ ta hưởng đông mới ra đến. Đi theo ta tiểu khôn nói cùng càn nói thấp giọng hỏi nói, gia chủ đại nhân, chúng ta cũng muốn cùng nhau đi vào sao? Ta lắc lắc đầu, thấp giọng phân phó, các ngươi ở cửa thủ, không cần tiến vào. Cơ trí điểm nhi không chỉ có muốn để phòng âm nhân, cũng phải để phòng sinh ra. Hai cái đệ tử gật gật đầu, đem chính mình lưng túi lưng hảo, đi theo ta đi tới sưởng khu cửa. Bình thường thương phong dậy đặt nơi bao nhiêu đều sẽ thiết cục, người làm ăn cầu tài, mà phú quý thường thường là kiếm hai lưỡi, cho nên kỳ yêu cầu tài, cũng muốn cầu bình an. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đừng nói biết phong thủy, chỉ sợ liên sách cổ kinh điển đều không chạy qua, đại bộ phận lịch sử tri thức đều là nơi phát ra cho các loại cải biên phim truyền hình, đem những hồ đó siêu nội dung trở thành lịch sử, cho nên việc buôn bán cầu tài thời điểm cũng là cái hiểu cái không, dính một chút phong thủy ra lông còn có khả năng là kiến trúc nhà thiết kế cho bọn hắn hơn nữa đi. Nay xưởng khu chú trọng thực dụng tính, không có bao nhiêu sạc sỡ thiết kế, nhà xưởng ký túc xá làm thành một vòng, nửa phần sau là kho hàng, chỉ có đại môn này một chỗ là tiến khí khẩu đại môn khóa hỏng rồi, dùng thiết liên cuốn quanh, thả một khối mộc đầu cho rằng then cài cửa cố định lại, ta mang đến cản nói đem thiết liên tơi bỏ, thấp giọng nói, "Hào băng." Âm khí bắt đầu trọng. Ta quay đầu nhìn nhìn, Triều lão tiên sinh căn bản không tới gần nơi này, hắn rất xa đứng ở cửa thôn xem chúng ta. Mặt trời lặn tây sơn, cuối cùng một chút ánh nắng tiêu tắt, sắc trời biến thành thản nhiên màu trầm sắc đi thôi, này canh giờ vừa vặn, này dục dịch gì đó tính toán có ngọn, chạy nhanh thu thập liệu, chúng ta lại đi hố lý nhìn xem. Giang Khởi vân thúc dục một câu, thân thủ đi lại lôi kéo ta làm chi cứ như vậy cấp, ta bị hắn nắm hướng mặt trong đi, lãnh mạo một ít nổi da gà, hắn lại nửa điểm cảm giác đều không có. Tiểu khôn nói ở phía sau thấp giọng nói, ôi đây là đi trừ ta đâu, thế nào ta cảm thấy giống đi tàn bộ, cũng không chính là tàn bộ sao? Ngươi đừng lắm miệng, chúng ta tại đây thủ là tốt rồi này, trong thôn ngũ thành đã ngoài là nữ nhân, tam thành lão nhân đứa nhỏ, chỉ có hai đã lớn là thành tráng niên nam tử bản thân khí chàng sẽ không ổn. Giang Khởi Vân khẽ những mày nói, như vậy địa phương bình thường không có chuyện tốt. Nói như thế nào? Hắn có chút không hờn giận nói, nhân tâm ngu muội, ta đã thấy rất nhiều chiến loạn nhân đại, hoặc là thâm sơn cùng cốc bởi vì trọng nam khi nữ, mà làm cho một mảnh địa khu âm dương mất cân đối, rất nhiều loại địa phương đó đều thu nhận bất hạnh, dân cư dần dần giảm bớt, cuối cùng trừ khử ở trong năm tháng. Nơi này nữ nhân thủ gia sản, nam nhân hàng năm không về, mà này đó nữ tử lại kiêng kỵ nhân ôn, không dám cùng xa lạ nam tử nói chuyện với nhau tiếp xúc, cứ thế mãi, nội tâm tất sẽ coi toàn khí, tiểu tác gia đình không vừa mắt, đại tác cửa nát nhà tan hơn nữa nơi này nhân hắn thật sâu như mày, nói, hương phong không thuần, duy tiền tài tối thượng, phản so với thành tánh, tham lam ngoan cố, nữ tử hoặc mạnh mẽ, hoặc phóng đẳng, hoặc trong ngoài không đồng nhất, kỳ quái, nam tử không kéo giả, dối, thô bị lạnh lùng, tham tài lại sợ tử, hư, vì phú không tư làm việc thiện tích đức, lại làm sao có thể có kết cục tốt? gia tiên, đế quân đại nhân lời nói này thật đáng sợ, cảm giác nếu như bị hắn phê ở một người cuộc đời giấy viết thư thượng, người này, không, này quỷ phòng chừng muốn ở minh phủ 24 trong ngục mặt leo tám đời sản. giang khởi vân nói nhân nói bậy là từ đến không có tí xíu chữ thu tục nhưng là theo hắn trong miệng thốt ra chữ đã có loại trầm trầm thấu xương cảm giác tổng cảm thấy bị hắn khinh bỉ nhân hòa sự là thật không để vào mắt có thể đi tử vừa chết một lần nữa đầu thai nhà ta cái kia cũng cũng là tiểu thương nhân A ta nhỏ giọng nhắc nhỏ nói muốn nói duy tiền tài tối thượng vì ta ba chủ tiền thuốc men thời điểm ta cùng ta ca cũng là vừa nghe đến ngũ trăm vạn liền mắt mạo tình quang a kia không giống với các ngươi mộ gia tới mộ nhất kha bắt đầu mặc dù ở loạn thế trung nghiệp chướng lụy lụy nhưng mộ nhất kha ở đại đạo thượng chưa bao giờ đi sai tiên đây là rất nhiều người làm không được ưn hắn đột nhiên ngừng lại ta lập tức dừng lại cất bộ theo ánh mắt của hắn nhìn lại trước mắt là ký túc xá, phi thường khôi hài ở đại môn khẩu sửa một cái khí phái bát tự hình bậc thềm nối thẳng lầu 2. Như vậy lầu 1 còn có một gian văn phòng bị bậc thềm cấp che khuất ánh sáng. Vừa rồi, giống như có cái gì vậy lui vào trong bóng ma mặt, lúc này thiên chưa toàn hắc, là cái kinh sợ nửa ngày du hảo thời cơ. Ta đều nâng tay bấm tay niệm thần chú, sẽ chờ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức niệm chú. Nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc, ta hướng bên cạnh khóa một bước, thò người ra nhìn bậc thềm phía dưới bóng ma bộ phận. Là nhất con chuột bự, chính tắc lui ở trong bóng ma mặt, đoàn thành một đoàn, tiểu trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta. Ta đối đại con chuột vài phần kính trọng, loại này hàng năm trốn trong bóng đêm động vật đối âm khí đặc biệt sâu sắc, hơn nữa thành tinh lão thử phi thường khôn khéo giả hoạt đêm hành động vật có lẽ đối âm dương so với người bình thường mất cảm. Lúc này nơi này tràn ngập hơi thở càng ngày càng ấm lãnh, ta thần kinh cũng càng ngày càng căng thẳng là con chuột, chúng ta đi. Đi. Nói còn chưa nói hoàn, chợt nghe đến trong lâu truyền đến thùng thùng. Đông. Đông coi như bóng cao su ngã nhào ở rất nhỏ tiếng vang, thiếu chút nữa không đem ta dọa tạc mau âm hồn liền thích làm này đó mặc danh kỳ diệu hành động. Hư Giang Khởi vân nâng lên một căn thon dài ngón tay đặt ở chính mình trên môi, ý bảo ta đừng lên tiếng ánh sáng ngầm hạ đến. Cơ hồ là trong mấy mắt, Trung quanh hơi thở trở nên túc sát, ta còn chưa có tiến đại lâu đâu, liền cảm giác được cái loại này hoán lệ vô cùng hơi thở tràn ngập ở trong không khí, kích thích mỗi một cái lỗ chân. Lâu lại có người đến xem chúng ta. Hoan nên. Hoan nên một cái ẩn ẩn giọng nữ theo đại môn khẩu truyền đến. Lầu hai thủy tinh môn hiện ra một đoàn xương trắng, một cái sám trắng sắc húc vào nữ nhân mặt xuất hiện tại trên cửa, giống như một cái vị đại nhọn. Các ngươi vì sao ở trong này quấy phá? Ta thấp giọng hỏi nói. Nữ nhân trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nàng không có mở to mắt, không biết có phải hay không bởi vì trên mặt rất xương quỷ vì, có người phóng chúng ta xuất ra a. Hi hi hi nàng cười lui về sau, theo thủy tinh trong môn hướng trên lầu thổi đi. Chương 737, giết hại 2. Chương 737, giết hại 2 Giang Khởi Vân sử dụng cụ sen pháp thân đến trừ tà rất ít gặp, ta cảm thấy hắn có nho nhỏ ác thú vị, này đó âm hồn cũng không biết thân phận của hắn, cho rằng hắn chính là một cái phổ thông pháp sư. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, thậm chí cố ý theo dõi này, đó quỷ hồn ở trước mặt hắn làm đa dạng. Chúng ta đẩy cửa ra đi vào, trên lầu truyền đến một ít kỳ quái động tĩnh xem ra không chỉ một cái âm hồn ở trong này phiêu lãng hảo hảo nhất đống ký túc xá thế nào đột nhiên thành âm hồn tụ tập đâu ngươi mặc kệ nhiều như vậy làm pháp sư chỉ để ý sắp đặt lại âm dương thị phi đúng sai đều có minh phụ lớn nhỏ thần chỉ các chấp này trước giang khởi vân thản nhiên nhắc nhở ta ta chính là tưởng tìm một âm hồn tới hỏi hỏi có phải hay không theo chỗ miếu mặt sau cái kia hố lý được thả ra ta giải thích nói kia cũng tìm cái thành thật điểm vừa rồi cái kia rõ ràng là lệ quỷ không đủ vì tín giang khởi vân lắc lắc đầu quỷ chính là quỷ còn có thành thật điểm thành thật điểm đều ngoan ngoãn đi quên dưới đài xếp hàng đi thế nào còn có thể lưu lại trên thế gian hại nhân cánh mạng Giang Khởi vân hai tay nhét vào túi giống như đến thị sát phú nhị đại hắn dùng cầm điểm điểm hành lang rồi nói bên kia có một toilet ta đối chỗ này thực mâu thuẫn âm mưu ở mức địa phương có thể có cái gì thứ tốt ta bất quá đế quân đại nhân chỉ thị ta cũng chỉ có thể ở dưới ánh mắt của hắn chuyển bước chân hướng toilet đi toilet trước gương có một nữ nhân nàng tựa hồ ở lau son môi lau son môi sau xoay người hướng bên trong gian đi đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai quỷ còn có thể bị doạ đến rất nhanh nàng đi ra chậm rãi đứng ở trước gương lại cầm lấy son môi vẽ loạn. Nàng liên nặng như vậy phục này hành động, tựa hồ lâm vào một cái tử tuần hoàn. Vương Uy, nàng còn không biết chính mình bị trôn sống mù chết. Ta nhớ lại ủy thác tư liệu thượng âm hối nêu lên, trong đó nhắc tới một cái nữ viên công ở toilet bất ngờ tử, thi kiểm kết quả là trái tim đột nhiên ngừng. Vô ngoại thường, chẳng lẽ là nàng sao? Chuyện của tôi VN trong lòng ta mặc niệm báo cáo, manh manh đắt tiểu quỷ kém vấn mũi nghiêng ngả lão đảo xuất hiện tại bên người ta tiểu nương nương hảo hắn trà sát thủ, còn tại và táo thượng xoa xoa ngươi làm cái gì? Vừa ăn này nọ chưa kịp lao thủ, ta hầu nghi hỏi không phải? Không phải là hắn quay đầu nhìn lén một chút ôm song trưởng tựa vào trên tường giang khụy vân, thấp giọng nói, bị đế quân đại nhân nhìn chằm chằm làm việc nhi, ta có chút khẩn trương. Tiểu nương nương ngài thế nào như vậy chiêu quỷ a, này đống lâu đều âm khí dày đặc. Ngài cố ý chạy tới siêu độ a. Manh manh đắc tiểu quỷ kém hỏi đúng vậy đúng vậy, ngươi thiếu hỏi đông hỏi tây, hảo hảo làm việc nhi, nói không chừng có thể thăng chức tăng lương cấy quỷ phú mỹ đâu, nơi này thật nhiều quỷ. Ta dụ dỗ nói. Hắn cùng ngơ ngác tiểu quỷ kém đối xem liếc mắt một cái, hắc hắc ngây ngô cười nói, đi theo tiểu nương nương thật tốt, các đồng nghiệp cũng không dám khi dễ chúng ta, việc còn kinh giống như tiểu nương nương ngài việc đều không thoải mái. chúng ta đạo hạnh được không a? Thực không tiền đồ, ta chừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, đại lãnh đạo liền ở phía sau đốc chiến đấu, các ngươi còn không hảo hảo biểu hiện. Khi nào thì tài năng theo cơ sở trong nhân viên công vụ mặt chỗ hết tài năng a có đôi khi nhân thật sự sẽ bị hủ chết. Cái loại này đột nhiên xuất hiện cực độ sợ hãi, quá mức mãnh liệt ngoại tại kích thích, thật sự là dọa đắc nhân tâm bẩn đột nhiên ngừng. Ta đi đến bên trong, xem cái kia buộc quỷ nữ nhân đi vào cuối cùng một cái cách gian, lập tức liền có một quỷ ảnh theo trần nhà thượng xuyên thấu xuống dưới, dừng ở cách vách một cái cách gian ta nhìn thấy kia quỷ ảnh tựa đầu vươn cách gian cao nhất chỗ, tiết hầu đặt ở tấm ngăn thượng, cả người đầu tham dò đi, đầu lưỡi xương ngoại phiên, hai mắt bạo đột, thập phần doan người. treo cổ quỷ nga manh, manh manh đát tiểu quỷ kém thấp giọng nói, đầu năm nay từ hiếm thấy. hiếm thấy. tân nha, trước kia thường xuyên nhìn thấy treo cổ quỷ a, hiện tại phòng ở có mấy cái có sàng ngăn đầu. hơn nữa hiện tại nhân rất ít dùng phương thức này kết thúc sinh mệnh. tiểu quỷ kém giải thích nói, như vậy đền đáp lại thuần hoàn khét chói thai, phòng ẩn ẩn có thể tấu đi ra bên ngoài, thôn dân không có khả năng không có nghe đến. hơn nữa ra vài thứ mọi người thôn dân vì sao không có tìm pháp sư đến xem này nhà xưởng, phản mà là đi xem cái kia chủ miếu, tiểu nương nương, chào người nào? tiểu quỷ kém xoa tay hai cái đều bắt, ách, hảo, hắn huy huy xiềng xích, cùng ngơ ngác tiểu quỷ kém phối hợp, xiềng xích bay nhanh chiều hai cái âm hồn bay đi, mắt thấy sẽ cuốn lấy, kia treo cổ quỷ cư nhiên tăng một tiếng, bay nhanh hướng lên trên đào tàu, ôi, người này có điểm đạo hạnh a, không phải tân quỷ, tiểu quỷ kém một bên xả hồi buộc quỷ, một bên tiết hận xem đảo tàu treo cổ quỷ âm hồn bị câu, kia buộc quỷ xích chói ngơ ngác tiểu quỷ kém lấy tay chúng chiêu hồn ký ở trên đầu nàng gỗ. Chịu đi rồi lưu lại ý thức, nàng giống như bông bình thường nhuyễn miên miên sụp xuống dưới ngươi, vì sao không ra? Ở tại chỗ này làm cái gì? Ta khắp khám quỷ chỉ bí quyết, thấp giọng hỏi. Nàng tuy rằng đã thành vì âm nhân, nhưng luôn luôn tại đền đáp lại tuần hoàn sinh tiền hành động, nói vậy trong đầu lưu lại một ít cảnh tượng. Ra không được, ra không được, nàng lắc lắc đầu, tăng ca. Liên một mình ta, bị khóa ở trong này, những người khác đều đi rồi. Đột nhiên toát ra một người đầu xem ta những người khác đi nơi nào? Ta theo lời của nàng hỏi có bà bối a, đại gia đều nhìn bà bối. Đột nhiên rất lạnh a. Rất lạnh nàng mơ hồ không rõ nhắc tới nói bà bối. hay là ta cho ngươi siêu độ đi, ngươi không nên lại ở tại chỗ này. Ta lấy ra Thẩm gia tiểu pháp đàn phụ chú, bấm tay niệm thần chú niệm chú, đem tiểu pháp đàn hướng trên đầu nàng phao đi. Nàng thân hình sau khi biến mất, ta nhìn nhìn trần nhà, hỏi, các ngươi cũng là quỷ a, vì sao không thể xuyên thấu trần nhà? Ai nói không thể? Có thể a. Tiểu quỷ kém mặc danh kỳ diệu xem ta. Gì? Vậy ngươi vừa rồi thế nào không đuổi theo? Ta trừng lớn mắt hỏi hắn này. Này không phải giặc cùng đường đừng truy sao? Loại này lệ quỷ giáo thật sự. Chúng ta bình thường sẽ không gây lốc đuổi theo, sợ rơi vào bẫy đối phó lệ quỷ muốn muốn đấu trí đấu dũng còn đấu trí đấu dũng đâu sợ hai cứ việc nói thẳng ta đi ra nói với Giang Khởi Vân, chạy một cái chúng ta muốn hướng lên trên đi đi xem hắn cười khẽ gật gật đầu lập tức ánh mắt lướt qua ta lạnh lùng chành hướng hai cái tiểu quỷ kém tiểu quỷ kém thấp đầu run run đốn thực thật đáng thương bọn họ vừa rồi giúp ta bắt đến một cái đâu ta hoài nghi là chùa Miếu hậu viện khởi công đào ra cái gì vậy tại thả ra này đó âm hồn này đó âm hồn đều có chút tuổi tác ta giải thích nói Giang Khởi Vân thản nhiên nói lại có tuổi tác cũng làn lên quy về địa phủ gì đó Kia cụ thánh nhân pháp thân hẳn là chính là chấn áp mấy thứ này, kết quả bị đạo, lại bị lấy mở một cái động, nhường mấy thứ này bốn phía bua đảo. Hơn nữa này nhà xưởng bố cục có vấn đề, chỉ có một tiếng khí khẩu, sinh khí không lưu thông, là mấy thứ này trốn hảo địa phương. Chương 738, giết hại ba. Chương 738, giết hại ba ta mang theo tiểu quỷ kém hướng lên trên đi. Tiểu quỷ kém thấp giọng nói với ta, tiểu nương nương, đế quân đại nhân thật hung dữ a, không cảm thấy a, là chính ngươi trộn dạ đi. Tiểu quỷ kém vẻ mặt có dạng kia thanh trên mặt lộ ra loại này vẽ mặt phi thường có thay kỳ hiệu quả. Giang khởi vân đối bọn họ thực nghiêm khắc, can không tốt việc liền lệnh lùm chừng, xem bọn họ khẩn trương không dám ngẩng đầu. Trên lầu chính là kia thùng thùng tiếng vang khởi nguyên, luôn luôn có như vậy từng đợt mỏng manh trầm đụ. Phía bên ngoài cửa sổ sắt trời đen, toàn bộ sưởng khu tựa như nằm ở ám không thấy tiên nhật thâm cốc lý, xa xa có đèn đuốc, mà nơi này lại một mảnh âm lãnh hơi thở âm cùng dương giới hạn không có nhận. Loại này rõ ràng có thể cảm giác được hắc cám cùng khắc thưởng tiếng vang địa phương. Trên cơ bản đều có một chút không nên lưu lại gì đó ở ta nâng tay luyện hóa ra tiểu liên hoa. Thản nhiên màu ngân bạch ôn nhuận quang mang chiếu sáng ta bên cạnh người đông, thùng thùng thùng nã Thanh âm theo hành lang chỗ sâu không ngừng truyền đến, ta hướng phía trước đi đến, trong tay nắm bắt một trường phụ chú, ta sợ nhìn thấy cái gì đột phát tình huống, đầu óc không kịp phản ứng. Tiêu thanh âm cách ta càng ngày càng gần, truy tung, một cái này nọ ngã nhào ở ta phía trước ánh quang trong phạm vi, tiểu quỷ kém lập tức dùng xiềng xích khóa trụ nhất túm, là một cái kéo tóc dài đầu người, trả lại cho ta. Một tiếng thê lương thét lên đem chúng ta sợ tới mức da đầu nhất tạng, tiểu quỷ kém cũng sợ tới mức rụt lui cổ. Trong bóng đêm đột nhiên bay tới một cái huyết xái và táo vô đầu nữ tử, chiều ta nhào tới thời điểm bị trong bụng linh thai hồng quang cấp văn ra nàng chưa từ bỏ ý định cầm lấy sàn triệu ta đi đi lại, ta đối tiểu quỷ phái đi cái ánh mắt, tiểu quỷ kém bụng trộm thả lòng xiên xích, nàng cầm đến đầu người tóc, xả trở về ôm vào trong người đông, thùng thùng thùng ta đều hoài nghi này, thanh em chỉ có chúng ta nghe thấy, bởi vì này căn bản không phải thường nhân có thể nhìn thấy cảnh tượng a, nàng ý đồ đem đầu người thả lại chính mình cổ thượng, nhưng mà căn bản phóng bất ổn, vừa nhất mới tay liền đi phía trước mặt rơi xuống, dừng ở trên sàn nhẹ nhàng bắn một chút, đi phía trước lại vòng vo vài vòng, đây là bị chật đầu, loại này rơi xuống phương thức rất giống nghiêm khắc hình phạt ra tiểu quỷ kém nhức đầu nói trông tới hỏi một chút đi này trong lâu nữ quỷ thế nào đều như vậy quỷ dị à treo cổ chặt đầu hiện tại cực kỳ hiếm thấy tiểu quỷ kém vừa mới bắt trụ này quỷ hồn cái kia treo cổ quỷ đột nhiên theo chúng ta phía sau toát ra đến phiên xem thường thân đầu lưỡi liền chiều ta đánh tới cơ hồ là ngay lập tức trong lúc đó ta phía sau đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo quỷ môn kia treo cổ quỷ liền vanh lại đều không kịp liền trực tiếp bị xiềng xích cuốn lấy kéo đi vào quỷ môn lập tức con thượng trước sau bất quá nháy mắt thời gian ta xem giống giang khởi vân hắn thản như nói đừng tổng nhường mấy thứ này quấy rầy đứa nhỏ ngủ đã chậm chễ vài ngày trưởng thành thời gian. Nga ta đây hỏi một chút rõ ràng liền cho nàng nhóm siêu độ ta thấp giọng trả lời. Tiểu quỷ kém lặng lẽ táp lưỡi nói, đế quân đại nhân này tốc độ, chúng ta muốn tu luyện bao nhiêu năm à? Làm chi hắn chỉ ở một bên xem? Gen luyện tiểu nương nương ngải dáng yêu phục ma. Hãn, đúng vậy đi. ở hắn kiên nhẫn còn chưa có hao hết phía trước, ta được chạy nhanh siêu độ này đó âm hồn. Nhưng là này vô đầu nữ nhân đã không có bao nhiêu lưu lại ý thức, hỏi cái gì đều sẽ không trả lời. Hi hì trần nhà thượng lại xuất hiện kia đoàn màu trắng xương ngủ, giống như một cái vĩ đại biểu thị tự xông ra vẫn là cái kia sám trắng sắc xưng mặt nữ nhân đầu pháp sư là tới siêu độ chúng ta vẫn là đến thu phục chúng ta nha nàng cười hi hi hỏi nếu là siêu độ vậy đừng ngưỡng phí khí lực chúng ta như vậy nữ nhân rơi vào địa ngục lại cũng vô pháp xuất ra cho dù may mắn thoát cũng là sẽ bị đầu nhập xúc xin nói hi hi hi nàng kia trương húc vào mặt cười rộ lên thật sự rất quỷ dị giống như tùy thời đều sẽ xé vỡ làn da bạo liệt khai ai nói cho của các ngươi giang khởi vân lệnh lùng hỏi chuẩn qua trái tim đen đủ đu ám đuôi nẹt ai nha nha chúng ta xin tiền tất cả mọi người như vậy nói cho chúng ta biết nha ngươi thực tuấn tú đâu so với ta tình lang còn tuấn tú đáng tiếc hắn đã sớm đã chết này nữ quỷ một lát cười một lát mang theo khóc nước nợ. xúc sinh nói đây là phật gia dùng từ chư hữu tình nhân chế tạo đủ loại ngu si nghiệp hoặc nhân thân ý nghĩa lời nói các loại ác hành đoạn cho xúc sinh nói nay chùa miếu cung phụng thánh nhân tin Phật này trung quanh hương dân tự nhiên cũng tin Phật các ngươi đều là chút phụ nhân vì sao sẽ chết chạm khác nhau nhưng lại còn đều không có đi minh phủ dưỡng sinh ta thấp giọng hỏi nói nữ quỷ cặp kia tẽ thành khe hở ánh mắt nhìn chầm chầm ta sau một lúc lâu thận cảm thán nói giống như như vậy tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nữ nhân còn không có thể hội qua cái gì tên là tuyệt vọng đi a Vì sao tuyệt vọng a? Chúng ta đều là bị người hại chết." Nàng mang theo một tia trào phúng ý cười, ẩn ẩn thấp giọng kể rõ nơi này từng phát sinh chuyện. Này thôn tổ tiên ngàn năm trước liền từ giữa nguyên không ngừng di chuyển đi lại, lạc địa sinh căn sau bắt đầu sinh sản sinh lợi, lục tục, bởi vì chiến loạn tiên tới được nhân không ngừng gia tăng. Nơi này luôn luôn đều vẫn duy trì phi thường truyền thống phong tục, dựa vào sơn nan sơn, ven biển an hải, ngư dân rời bến đánh ngư chính là xem lao thiên gia thưởng khẩu cơm ăn, gặp gỡ sóng gió thường thường liền thi cốt vô tổn. Có chút tuổi trẻ nữ tử thủ quả, lại vì phụng dưỡng nhà trai cha mẹ mà không được tái giá, trước kia dưỡng nhi dưỡng giả chẳng sợ không có nhất nam bà nữ nam vương gia cũng quyết không cho phép nàng dâu có không trung thực dưới tình huống như vậy thường thường nữ tử tân tân khổ khổ cấp lao nhân dưỡng lao tống chung sau chính mình lại lạc người cô đơn cảnh đêm thế lương trường kỳ như vậy áp bách cùng với sau này dân quốc thời kỳ đại lượng thanh tráng niên vì trốn tránh bắt lính mà mạo hiểm nhập cư trái phép xuất ngoại làm công, làm cho nơi này nữ nhân không phải thủ tiết chính là thủ sống quả gần ngàn năm đến nơi này nữ tử bị hãm hại bị thoái mạng bị bồ tử kỵ mục lửa tẩm chư lung các loại khổ hình thêm thân vì nhường các nàng giữ nghiêm trinh tiết nay thôn đến bây giờ có hơn 1.000 hộ nhân gia Cơ bản không có nghèo khó hộ, nhưng vẫn như cũ còn có cái loại này tư duy không nhận thức được, đã khác ở huyết mạch bên trong. Người có nam nhân đau sủng, thể hội không đến cái loại này tuyệt vọng. Mặc kệ là trên người, vẫn là trong lòng, đều cực độ cần một người nam nhân đến thỏa mãn, đến khởi động một nữ nhân nu nhược bà vai. nhưng là đổi lấy tất cả đều là chửi rủa, bức tử vô số nữ nhân. Có chút phạm giới nữ tử đã bị trố lấy hình phạt riêng. Người xem đến treo cổ nữ nhân đi, còn có bị quan thạch tín, bị buộc nuốt vàng. Đây là bị quan phủ phán trảm thủ, còn có bị mục lửa đâm phá bụng. Khi khi Trong ngàn năm qua, những người này trí tuệ hay dùng ở thế nào tra tấn nữ nhân trên người, chính mình không bản sự làm ma quỷ, còn muốn nhường nữ nhân thủ sống quả, dùng cả đời đến vì bọn họ kính dâng. Cái kia đang giận hòa thượng, trấn áp chúng ta nhiều năm, cho dù chết cũng tỏa trấn ở chúng ta một phần. Sướng đang hắn bị nhân lục thi, thân thủ gì chỗ. Ha ha ha ha ha nữ quỷ càng nói càng kích động, cư nhiên phá lên cười, kia tệ thành một cái khâu trong ánh mắt chảy ra màu đen chất lỏng chúng ta sẽ không tới gần kia chỗ miếu, nhưng chúng ta hội mỗi một nhà, nhất hộ hộ, chấm dãi. này thôn nhân chết hết, hi hi hi ta gật gật đầu, nói như vậy, chùa miếu mặt sau lấy cái kia hố, kỳ thật là vứt bỏ các ngươi thì cốt loạn tăng hố. Loạn táng hố. Nữ quỷ âm điệu có chút quái dị bốn, tam lạc hoàn dục. Chương 739, giết hại 4. Chương 739, giết hại 4 làm chi? Không phải loạn táng hố là cái gì à, ta có chút kỳ quái xem nàng, nàng húc vào gò má bởi vì khỏe miệng có rún run lên bảy, làm cho người ta khởi một thân nổi ra gà nơi đó cũng không phải là đơn giản loạn táng hố. hi hi. hi. Chúng ta cho dù không ra hại nhân, nay trong thôn nhân cũng sẽ một đám chết hết, Hi hi nàng vừa nói một bên thân hình tán đi, tiểu quỷ kém lập tức dùng xiển xích đi bắt lại, nhưng là nàng phi thường giàu hạn, không có đem chính mình toàn bộ bại lộ xuất ra, chính là lộ ra mặt muốn chạy trốn trong lời nói có thể rất nhanh, có rút lại trở về. Tiểu quỷ kém hai lần mất thủ, chính mình cũng thở phì phì nói, thế nào quỷ cũng càng ngày càng khôn leo a. Như vậy nữ quỷ nhiều một ít, chúng ta đều phải đã đánh mất bát cơm. Kia cũng không, muốn cùng khi câu tiền thôi. Không có việc gì, đợi lát nữa cùng nhau giải quyết. Ta an đuổi hắn nói. Giang khởi Vân Vũ mắt xem cái kia bị chặt đầu nữ tử, thản nhiên nói, nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng thế, nhân sinh mà có dục, thánh nhân theo đuổi lý cùng dục kết hợp, đặt tới thân thể tâm linh cùng đại đạo hợp nhất, lại bị rất nhiều tục nhân xuyên tạc thành tinh thần công xưởng. Hắn lời này dần có chút túi liên này nữ quỷ nghĩ đến cũng là trước kia nữ nhân chân không rời nhà ở nhà dựa vào phụ huynh xuất giá toàn dựa vào nam nhân này đó nam nhân có thể quyết định một cái phổ thông nữ tử cả đời là may mắn hoặc bất hạnh xương đầu nữ quỷ nói nơi đó không phải đơn giản loạn táng hố còn nói này trong thôn nhân sẽ chết tuyệt nói thật ta không quá đáng thương nơi này nhân loại này dân phong không thuần địa phương không tất yếu đối bọn họ quá mức đồng tình làm tốt ta chính mình việc là đến nơi Thẩm gia tiếp này bị thác ta đây liền xử lý điệu này đó lệ khí ngọn nguồn sắp đặt lại âm dương thuần địch khí chẳng bình thản sau nơi này nhân tự nhiên liền không có nhiều như vậy vỡ rủi về phần tiền tài muốn hay không đều không gọi là đem đại tổng quản cùng thẩm thanh nhụy mang về thẩm ra danh vọng không ngã là đến nơi bên ngoài quát khởi một trận âm phong, thổi chúng hành lang cuối song cửa sổ cước quơ, theo bên ngoài bóng đêm càng ngày càng thâm, âm khí cũng càng ngày càng đậm tiểu quỷ kém nuốt nước miếng thấp giọng nói nơi này âm hồn giống như đều thực khôn kẹo à nhất định là ở mộ cái đặc thù huyệt lý ngốc lâu dưỡng như vậy giả hoạt cửa sổ lại mạnh cước quơ, nhất chỉnh đống đại lâu quỷ là cái gì cảm giác điều này làm cho ta nhớ tới hải yến lâu trải qua vẫn là nhanh chút đi ra ngoài đi ở trong này ngốc lâu đối chính mình thực bất lợi nhưng là ở trong này lập ngục thu tạ nhận đến địa hình hạn chế chỉ sợ hiệu quả không tốt giang khởi vân thi vô lượng đại pháp dẫn hoàng tuyển thủy chạy ngược phá giới âm dương mới đưa phạm vi quanh thân trong phạm vi cô hồn dạ quỷ đều tha tún nhập minh phủ ta nào có như vậy pháp lực chẳng lẽ muốn một tầng lâu một tầng lâu đi bắt quỷ này đó âm hồn tuổi tác không nhỏ oán khí rất nặng tiểu quỷ kém xiềng xích còn đuổi không kịp các nàng chạy trốn tốc độ ta xùi cái cầu thân thể thế nào cùng các nàng so với nhau nhẹ giang khởi vân giống như nhìn ra ta rồi dám nhắc nhở ta nói một cánh cửa không được liền nhiều mấy phía phía dưới đất chống vừa vặn dùng để bày trận Này phiến sưởng khu chỉ có một đại môn, cũng chính là một cái tiến khí khẩu, không phải nói nơi này không khí không lưu thông, dù sao môi đóng lâu đều có cửa sổ. Nhưng này bố cục là từ phong thủy học đi lên xem, chỉ cần hơi chút lưu tâm, liền sẽ phát hiện có môn quy sưởng khu cũng không chỉ một cái môn, trừ bỏ sử dụng phương tiện ngoại, còn có đối chỉnh thể khí chẳng có rút. Nơi này tứ phía có kiến trúc, bao gồm đại môn hai sườn cũng có, trung gian đất chống họa ra chỗ đậu xe, ở trong này triệu hồi quỷ môn hẳn là hiệu quả tốt nhất. Ta phán định phương vị sau, nâng tay thời điểm do dự một chút, thấp giọng hỏi Giang Khởi Vân nói, ta hẳn là trước mặc niệm sư Tôn báo cáo, vẫn là Vẫn là mặc niệm ngươi bảo khảo à?" Giang Khởi Vân chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, loại này việc nhỏ dùng kinh động rất một pho tự thần. "Này không phải hướng sư tôn hội báo sao thực quấn, giống như hỏi một cái gì vấn đề?" Giang Khởi Vân buồn cười xem ta nói, muốn hội báo ngươi cũng hẳn là trước hướng phu quân của ngươi hội báo, lại đi phiền toái ngươi sư tôn. "Hảo hảo hảo, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ đế quân đại nhân." Kỳ thật Giang Khởi Vân thần chức danh hiệu thật dài, Thái Âm Bắc Đế huyền Khanh, Đại Đế Thái Âm Trần Quân Tổng Lý Đại Hóa Thiên Tôn Vương Bắc Quý Phong Đô La Sơn Ngũ Linh Huyền Thiên Bắc Đế Thần Quân. Thế gian truyền lưu danh hiệu phần lớn là thần chức tên, như Phong Đô Đại Đế nhưng ở tiên gia tôn thần bên trong là sẽ không như vậy xưng hồ, cho nên hắn danh trương mặt trên khắc là tương đối dịu dàng bốn chữ bác rất đế quân lập ngục thu tả chỉ bí quyết chú pháp rơi xuống tâm tùy niệm tưởng ngôn ngữ cảm ứng quỷ môn nhất hóa thành tứ nhận đối ứng bốn phương vị. bất quá có điểm thiểu cùng giang khởi vân cái loại này cao lầu bản hùng vĩ khí tượng không có cách nào khác so với cửa thượng thần đồ ước lý nhị vị quỷ đế pho tượng linh động hiện ra như thật bọn họ cười an ủi ta nói tiểu nương nương cũng học đế quân đại nhân không ít cho à một mặt không đủ tứ phía đến đấu ngay nhị vị trước không đội bắt đi. Ta trước siêu độ một chút đi, này đó âm hồn thâm niên lâu ngày, phòng trừng không có hậu nhân vì bọn họ làm pháp sự siêu độ. Ta thấp giọng nói. Giang Khởi Vân khẽ như mày, nhưng là không nói cái gì. Siêu độ này đó oan hồn lệ quỷ tích lũy công đức, nhưng là tiêu hao đạo hạnh tu vi, một cái hai cái dây nói, mười mấy hai mươi cái, thậm chí thượng trăm, cái chính là đại công trình. Ta kinh văn thấp giọng niệm tụng hơn 10 lần, không ngừng có mang theo một tầng ảm đạm thanh quang u hồn bị xiển xích kéo vào quỷ môn. Đến cùng có bao nhiêu à? Cái kia hồ lý mai bao nhiêu thì cốt, lại trấn áp thôi bao nhiêu oan hồn? Phạm nhân thường nói duy nữ tử cùng tiểu nhân năng dưỡng, bao nhiêu là có một chút đạo lý nữ nhân cảm tính quá nặng, oan khí đồng dạng so với nam nhân càng thêm sâu nặng. Giang Khởi vân thở dài, nâng tay đặt tại ta bờ vai thượng. hắn thâu đi lại, thấp giọng theo giúp ta niệm tụng kinh văn, nhất tự nhất tự, dần dần phù hợp. Theo hắn ngữ liệu, ta ngữ tốc trở nên càng ngày càng chậm, nhưng trong tay Tiểu Liên Hoa quang mang càng sâu. Quỷ môn lệnh lạnh, xiềng xích pha không mà đi. Tiểu quỷ kém ở một bên quỷ lệ lệ bái, này trốn ở lâu trung, thậm chí ống dẫn bên trong âm hồn bị câu xuất ra. Nhưng là tầng cao nhất thượng có một đoàn xanh trắng sắc xương mù cực lực ra bên ngoài bua não, khiến cho chúng ta chú ý là cái kia vào nữ quỷ. Ta thấp giọng hỏi nói. Giang Khởi Vân gật gật đầu, đối nhị vị quỷ đế nói, "Phóng nàng đi, xem xem nàng có thể làm ra cái gì đa dạng, này nữ quỷ không đơn giản, nơi này nhiều như vậy âm hồn tất cả đều là nữ nhân, lại chỉ có nàng một cái trải qua nhiều năm mà tươi mát như thường, xem xem nàng còn muốn làm cái gì quỷ." Là, nhị vị quỷ đế hồi đáp. Tiểu quỷ kém lập tức cơ trí xung phong nhận việc, "Đế quân đại nhân, tiểu nương nương thuộc hạ hiện tại phải đi truy." Dứt lời lôi kéo ngơ ngác tiểu quỷ kém bỏ chạy, hướng tiên nữ quỷ đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Nơi này không có âm hồn sao? Ta không quá dám xác định, bởi vì tha xuất ra nhiều lắm hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng, ít nhất thượng trăm cái. Quỷ đế thần đồ hồi đáp, không có, trừ Bỏ Đào Tẩu cái kia, đều bị chúng ta bắt đi rồi. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Tiểu Nương Nương, a, nhớ được mang tiểu đế quân cùng tiểu tiên tử đến Mộ Nha. Chương 740, tham nghiệm. Chương 740, tham nghỉ hệ mở không có âm hồn, nơi này một mảnh yên lặng, giống như liên phong đều vào mở. Ta mang đến thẩm gia đệ tử còn cẩn trọng đứng ở ngoài cửa lớn mặt, bọn họ cũng có chút sợ hãi, nhìn thấy ta lập tức đón đi lên, hỏi, gia chủ, vừa rồi khí chàng hào loạn, hiện tại tài quy về bình tĩnh, có phải hay không đã giải quyết Ta lắc lắc đầu, còn chưa có đâu, các ngươi hai cái về trước nhà khách, cũng đừng cùng những người đó bại xả, đã nói ta còn có điểm sự muốn xử lý, sau đó sẽ trở lại. Ôi, ngài muốn đi đâu a? Tiểu Khôn nói có chút sợ hai nói, nơi này trẻ tuổi nhân dáng vẻ lưu manh, ta có chút sợ gia chủ đi chỗ nào có thể cùng ngươi nói. Vừa rồi ngươi không phát hiện kia quỷ môn sao? Ngoan ngoãn nghe lời là đến nơi. Chúng ta đi thôi. Gia chủ đại nhân ngài cẩn thận a. Nam đệ tử nói với Ta Ân, này người thanh niên đỉnh có hiểu biết, kỳ thật thẩm gia cần nói nếu nhiều điểm nhi biểu hiện cơ hội, thẩm gia cũng sẽ không bị trong vòng nhân coi như là nữ quyền thế gia. Giang Khởi Vân ở phòng an ninh mặt sau hẩn nấp chỗ mở phát môn, mang ta xuất hiện tại chùa miếu phía sau công trường thượng. Bởi vì không biết liều phía dưới tình huống, cho nên không có vội vàng tiến bảo. Ta đứng ở một đống chống đỡ dùng vật liệu xây dựng mặt sau, xa xa có thể nhìn đến một cái giản dị tiểu liều trại, nơi đó có hai cái nam tử đang bảo vệ. Bọn họ bên chân phóng thông khí đăng, chính một bên hút thuốc một bên ba hoa. Gió đêm từ từ đưa bọn họ thanh âm đưa tới hôm nay tiểu thập tam nổi điên, khẳng định là kia thẩm gia đến nữ nhân động tay động chân. Nói như thế nào? Ta không ở hiện trường chính là nghe xong nhất lỗ thay nghe đồn tiên nữ nhân thuật nhìn tuổi trẻ thật sự a bộ dạng lại xinh đẹp ta trộn nhìn thoáng qua dáng người tốt lắm à ngược đại hắc hắc tuổi trẻ hư tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân tài đặt sao gây hai họa chút họa tìm phụ nữ hay là muốn tìm cái phổ thông diện mạo dáng người không có trở ngại là đến nơi chủ yếu là hiền lành A giống loại này tuổi trẻ xinh đẹp dáng người vừa giận lạt nữ nhân chơi đùa quên đi nhưng đừng thảo về nhà cho ngươi lục mạo mang cái mời đỉnh bất đỉnh ngươi đời này nâng không dậy nổi đầu nào có như vậy nghiêm trọng ôi đến cùng thế nào cái nổi điên A người trong thôn đều truyền mở ai biết đột nhiên tựa như phát xuân ôm vách tường cũng cọ kéo hắn người còn bị hắn ôm lấy kia bộ dáng tựa như chúng ta bình thường ngươi nói thẩm ra đầu đầu đã lợi hại như vậy vì sao chúng ta lão thúc còn muốn thỉnh thẩm ra đến xem vạn nhất nhìn ra điểm nghi cái gì ngươi biết cái gì à không tìm lợi hại nhất đến xem thế nào ngăn chặn quan trên mặt giám thị. ngươi cho là quan gia không tin này đó thần bí lầm nhầm sao hơn nữa không tìm lợi hại nhất lão thúc thế nào ngăn chặn những người khác khẩu đến cùng vì sao a ta đều không biết cái này mặt có cái gì liền lão thúc trực hệ giằng họ đi xuống xem qua mặc kệ có cái gì cũng ít hỏi này đó thần bí lầm nhầm sự tình càng ít biết càng tốt. Ta nghe xong một hồi, này trông coi nhưng là có chút đầu góc, biết không muốn đi tò mò. Phạm Nhân lực sở không thể cập sự tình nhiều lắm, nhất mỗi tò mò chỉ biết treo chọc không cần thiết phiền toái. Giang Hợi Vân thấp giọng nói, cái kia chiêu lão tiên sinh hẳn là phát hiện phía dưới có cái gì vậy, hơn nữa cảm thấy có thể có lợi, vì ngăn chặn khẩu phong đã nói thần minh tức giận, còn muốn ngăn chặn quan trên mặt lỗ hồng, đã đem một ít thi cốt đào ra lặng lẽ cấp quan trên mặt nhân xem, quan trên mặt tự nhiên thủ khẩu như mình, nhường hắn đem này đó xử lý tốt mở lại phát du khu. Chiêu lão tiên sinh ở bên trong thật đúng là bắt mặt linh lung chúng ta đầy thế nào nhìn. Khai pháp môn thông đạo đi vào sao? Ta hỏi. Giang Khởi vân lắc đầu nói, không tất yếu. Hắn rút lời nâng tay bắn ra, xa xa kia chản thông khí đang đột nhiên tắt. Trong đó một người nam nhân sợ tới mức quát to một tiếng. Một cái khát mắng, ngu xuẩn, dọa đều bị người hù chết. đều là cái gì? Ôi, ta này không phải sợ thần minh tức giận sao? Lỗi lỗi, quả nhiên không thể vọng đàm quỷ thần A, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ lăn con bê. Người nào Bồ Tát hội phù hộ ngươi này ngu xuẩn, này thông khi đăng ngươi nạ sao? Không nốc so với. Hai người một cái chửi rủa một cái cười làm lành mang theo đang hướng chùa miếu lý đi muốn hay không lưu lại thủ nơi này a duy nhất có người đến làm sao bây giờ vạn nhất cái dám vậy ngươi thủ ta đi vào nạp điện thuận tiện trước toilet. a lưu lại cái kia tả khán hữu khán một người đại ở loại địa phương này có chút trộm dạng lập tức đi theo chạy vào chùa miếu tường vây chỗ hỏng trộm dạng nhân sẽ nghi thần nghi quỷ loại địa phương này lại là thần phật nơi người nọ căn bản không dám độc tự lưu lại còn tại tường vây lý kêu trụ phía trước cái kia nói cùng đi toa đi thôi những người này căn bản không đủ vì lo giang khởi vân mang theo ta lập tức đi tới lều bên cạnh này lều là thi công giản dị dùng cái loại này. Mở miệng địa phương chỉ đủ mạo hiểm thân mình tiến vào đi, giống một ngụm cái vung ở hố động thượng. Bên trong âm khí tan tác ít, cư nhiên bị đánh ra xoắn ốc đi xuống bùn đất thang lầu, thoạt nhìn là cái hơn 10 thước hố, trong tay ta tiểu liên hoa chiếu không tới như vậy xa, Ta một cước đoán được một cái vòng tròn quần quần gậy gộc, thiếu chút nữa hoặc đi xuống, ra khởi Vân một phen kéo lấy ta cánh tay, nhíu mày nói, cẩn thận một chút, không được liền thải hoa sen đi. Ta hoa sen chỉ có thất bước. Ta nhỏ giọng nói vậy thất bước sau xuống dưới, lại đến thất bước, miễn cho ngã sắp xuống. Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc, không được xía vào đường nhìn thất bước đến cửu bước chỉ kém hai cái chữ số, khác biệt lớn đâu. Tiểu La điện cực dương tới toàn cục, tượng trưng cho vô hạn nhiều, ta phỏng trứng còn có tu luyện. Ta bấm tay niệm thần chú gọi ra tiểu liên hoa, ngồi xổm xuống tự nhìn nhìn, ta thải đến không phải gậy gộc, mà là nhất tiệt nhiên cốt. Trong lòng ta âm thầm thở dài, có thi cốt địa phương hẳn là cho kính sợ, nơi này đào ra thi cốt, lại bị như vậy loạn phao loạn ném, này oan hồn thế nào có thể yên ổn a? Giang khởi vân ngón tay, huyễn hóa ra màu đỏ sẩm đèn cung đỉnh, nhất trản trản dọc theo xoắn ốc đi xuống thang lầu hư hư phiêu phù ở giữa không trung, chiếu sáng này địa động. Khắp nơi đều có màu trắng di cốt, còn có hình thất thụ bát quan tài, này quan tài rất kỳ quái, là dựng thẳng sắp đạn lúc này quan tài nắp vung bị mở ra bên trong di cốt bị lọt ném phía dưới một mảnh hỗn độn dựng thẳng táng giang khởi vân vi meo lại ánh mắt hắn thân thủ sơ soạn một chút này địa động bùn đất nhẹ nhàng nát nuốt thấp giọng nói đây là hưu tâm nhân làm cục a cái gì cục a ta chỉ nghe nói qua dựng thẳng táng một loại pháp táng nhưng là điện tịch sách cổ đều rất ít nhắc tới giang khởi vân gật gật đầu ngươi tài mấy tuổi đâu biết pháp táng sẽ không sai lầm rồi có chút cách nói là thì biến có chút cách nói là pháp táng còn có cách nói là đổ táng tóm lại muốn xem độ cơ nơi này thi cốt số lượng phần đông quan tài số lượng cũng rất yếu xem ra đại bộ phận đều là bị bỏ lại đến Bỏ lại đến, thượng có thạch chuyên, bùn đất có ủ ý, nơi này hẳn là cái giếng cạn hoặc là hầm nhất loại địa phương. Kia, loại địa phương này người khác tránh không kịp, chiêu lão tiên sinh làm chi giống như bạo bối giống nhau a, ách, bảo bối. Giang Khởi Vân thấp giọng cười nói, đại khái, vì người bình thường trong mắt bạo bối đi. Phạm vào giới bị xử tử nữ tử, còn có thể có quan tài hạ táng, chắc là trước kia nhà giàu nhân gia, có lẽ thả rất nhiều trong cùng, thâm niên lâu này, hiện tại nhân tượng phát nhanh săn bảo nhân nhiều lắm, đều trở thành bạo bối ôm về nhà thôi. lão tiên sinh ra, khó trách, lão nhân này không cho chúng ta vào trong nhà hắn, lạc hoàn. Chương 742, vọng tưởng tan biến. Chương 742, vọng tưởng tan bị yến đi là vĩ đại thủy tinh thoát phá thành, hơn nữa ngay sau đó một người nam nhân chửi ầm lên. Là chiêu lão tiên sinh thanh âm. Chúng ta lập tức đi đến thang lầu chỗ rẽ trong bóng mờ, Giang Hợi Vân kết giới bao lại ta, trên lầu chiêu lão tiên sinh thanh âm có chút phát run, "Hồ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì?" Tay hắn giơ, cầm súng trong tay. Hắn có súng. Cái này dễ làm, báo nguy chảo hắn có thể tha ra này đó đến tiếp sau. Họng súng chỉ vào nhân là ta đã thấy trung niên phụ nữ, nàng tự xưng là chiêu lão tiên sinh con Dâu. Mà ta chưa thấy qua chiêu lão tiên sinh còn, hẳn là cùng nơi này đại đa số thanh tráng niên giống nhau, ở nước ngoài làm công đi. Nước ngoài sức lao động sang quý, này đó khẳng chịu khổ nhọc nhân thông qua các loại biện pháp xuất ngoại đi làm công, chẳng sợ đánh hắc công đều có xa xỉ thu vào, sau đó tiết kiệm tiền sum dưới, ký về nước ở lão gia sửa căn phòng lớn, thú lão bà. Nhưng là đáng kể hai ở riêng, tạo thành giữa vợ chồng hoàn toàn tựa như giao dịch, không có cảm tình, trong nhà nội bộ mâu thuẫn cũng không kỳ quái hì hì, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, này lão thái bà đã chết, ngươi không là có thể quang minh chính đại chạy trong phòng ta qua đêm hi hi hi hi trung niên phụ nữ cười đến thực quỷ dị, nàng bị phụ thân trên mặt tươi cười giống cơ bắp ở co rúm, rõ ràng thực sợ hãi, lại cực lực ca miệng cười nàng đã chết, ngươi được đền bù mệnh. Hơn nữa nàng là ngươi bà bà a, ngươi làm sao dám? Triêu lão tiên sinh tức giận không biết là thật là giả, tóm lại thọt nhìn thủ đan run, hắn như vậy đâu, nổ súng đều không nhất định có thể đánh trúng, đối diện cái kia nữ quỷ căn bản không sợ hai học súng, dù sao thân thể không là của chính mình, đã chết cũng là hắn nổ súng đánh chết, kinh động thôn dân, chờ cảnh sát tới cửa đến, bất tử cũng muốn vững trái để tỏ mặc ta thế nào không dám. Nữ quỷ thao túng trung niên phụ nữ thân thể. Hoa chân múa tay vui sướng theo phong thủy bể cá thủy tinh tận bã trung đi ra. Một vị lao phu nhân nằm ở bể cá phía trước, trên đầu hồng hồng bạch bạch phá khai đầu, phòng trường đã tắt thở, nằm trên mặt đất một điểm động tĩnh cũng không có, bể cá vỡ vụt, đầy đất đều là thủy, còn có ngư ở trên sàn tuyệt vọng nhảy đánh. Thủy tý tách dọc theo thang lầu khe hở nhỏ, nện ở lầu một trên sàn, hình thành quỷ dị bối cảnh âm. Ta trốn từ một nơi bí mật gần đó, nghe được kia nữ quỷ sinh đẹp thanh âm vang lên, hiện tại không có người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi thế nào ngược lại sợ hãi đâu? Đi buổi thời điểm thế nào không sợ hãi? Đều nhanh 70 tuổi người, hạn nửa thanh còn không an phần nhà. Hi hi hi hi chiêu lão tiên sinh mặt đều tái rồi, người người người người, người nửa ngày đều nói không ra lời. Xem diễn về xem diễn, nhưng như thực sự âm hồn ở trước mắt đả thương người tánh mạng, ta còn là hội ngăn cản. Mọi sự đều có cơ duyên, đã chiêu lão tiên sinh chẳng chọc tìm được thập gia, cung cấp chính mình để lại một cái mạng sống đường lui. Kia nữ quỷ phốc đi lên thời điểm, tiểu quỷ kém xiêm xích, ta lập ngục thu tả đại môn đồng thời mở ra, nàng thình lình nhìn đến ta theo kết giới trúng xuất ra, thân thể dừng một chút. Phanh! Một tiếng súng vang, nữ nhân trên thân thể bạo khai nhất chú huyết hoa, lão nhân này cư nhiên nổ súng. Ngươi làm gì? Ta đối quát chiêu này lão nhân thật sự là cái tao lão nhân, còn chưa có uy hiếp đến hắn sinh mệnh đâu. Hắn cư nhiên liền nổ súng. Trên mặt hắn thất kinh, nhưng là rất nhanh chấn định xuống dưới, hít sâu một hơi nói, nữ nhân này đến rồi. Hồng nôn lọt nữ, bại hoại ta thanh danh. Còn vì tranh đoạt châu bảo ngọc khí giết bà bà. Ra môn bất hạnh, ra môn bất hạnh điên rồi đi người này. Đến lúc này còn cấp chính mình tìm lý do, còn lừa mình dối người, còn có các ngươi. Các ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi có biết hay không ở nước Mỹ tự tiện xông vào người khác gia nhân là có thể bán chết. Hắn đột nhiên họng súng chĩa vào ta, mở to hai mắt nhìn quát. Giang Khởi Vân lạnh nhạt đi đến ta trước mặt đem ta chắn ở sau người, lạnh lùng nói: "Tại đây nhất phương thiên địa lý, sinh tử từ bọn tọa định đoạn. Tiểu quỷ kém lúc này thực có nhãn lực, lập tức bay ra xiển xích đưa hắn sinh hồn bắt trụ. Ta xem trung niên phụ nữ phục trên mặt đất thi thể, bấm tay niệm thần chú triệu hồi ra quỷ môn, bay ra xiển xích muốn đem nữ quỷ tha ra hi hi hi nàng húc vào mặt từ giữa năm phụ nữ trên lưng sông ra. "Ngươi là điểm huyết thiết cục nhân đi, vì sao phải làm như vậy?" Ta nhịn không được hỏi. Này dung mạo quỷ dị nữ quỷ quái cười nói, bởi vì hảo ngậm nhà, Nam nhân đem nữ nhân coi là trong tay đồ chơi. Ta liền kiến một cái cực âm chi huyệt đến chứa này đó nữ nhân. Hi hi hi. Chúng có một ngày sẽ bị phản vệ. Này đó nữ nhân đoán niệm đã lây dính thôn này trang, kia lão hòa thượng di thể cũng bị phá hư, chấn không được. Này thôn, nên vì trăm năm ngàn năm nghiệp chướng trả giá đại giới ngươi một cái nữ tử. Vì sao có loại này bản sự? Ngươi cũng là bị giết hại sao? Ta truy vẫn nói. Nàng hi hi cười, không trả lời. Giang khởi vân nâng tay bấm tay niệm thần chú, chỉ bí quyết như hoa sen, ngân quang khinh vòng nàng kia quan thân. Rất nhanh, nàng tạm thời rút đi húc vào ngoại hình, dần dần thu nhỏ lại, là một cái thân hình gầy yếu nữ tử trên mặt. Trên mặt mang theo thứ thanh hòa văn vũ nữ. Giang Khởi Vân thản nhiên nói, "Xin tiền thông linh, toàn xuống máy bay duyên, sau lại làm ác, giảm bất phúc đức số tuổi thọ. hôm nay bổn tọa tự mình độ ngươi." Đi ác quỷ nói đi nhất tao đi. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, do dự hỏi, "Ngươi là loại người nào?" "Biết chi vô ích, mang đi đi." Giang Khởi Vân đối với quỷ môn nói một tiếng, xiêm xích đột nhiên như tia chớp chật lại, trong nháy mắt đem âm hồn xả đi vào, một tia màu xanh đen xương khói dường như tóc tì, rơi xuống mặt đất, dung nhập đầy đất bản thủy trì tí trùng, tích theo thang lầu rọt đến dưới lầu. Giang Khởi Vân thật sâu như mày, thấp giọng nói, "Thật khó triển." ta có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Giang Khởi Vân tự mình ra tay? Cũng có khi trong nước có cái gì vậy sao? ta hỏi. hắn Nữu Mi thở dài, một điểm đoán niệm không tiêu tan, này nữ tử sinh tiền vì vu, hiểu được một chút đoạt tiên địa tạo hóa phương pháp đến trốn tránh minh tư bất lạc, nàng điểm ấy đoán niệm rơi xuống trong nước, hiện tại đã tẩm xuống đất bàn khe hở, trừ khử cho thổ nhung trung. này đóng lâu không thể muốn, cần phải thôi địa một hơi. nhưng là ta bất đắc dĩ xem bên chân hai cụ thi thể, lắc đầu nói, ra mọi người không đơn giản như vậy. ta trước nghĩ cách thông tri cảnh sát đi. Giang Khởi Vân không nghĩ ta tục sự con thân, ta viết nhất tờ giấy, nhường tiểu quỷ kém đầu nhập vào trong thôn trị án thất, rất nhanh liền phát hiện này trong phòng thẩm án. Cầm tướng giữ người, này lập tức kinh động thượng cấp, ta thông qua đặc thủ cố vấn danh hiệu cùng thượng cấp điều tra người phụ trách tiếp xúc, thuyết minh một chút tình huống, này Đào Gia Châu bảo ngọc khí làm cung bái hành lễ sau đưa đến văn vật quản lý ngành. Ngây người vài ngày sau, chúng ta lặng lẽ trở lại thẩm tra, đại tổng quản túi đầu nhận sai, Thẩm Thanh nhụy vẫn là kia phó ngành của bộ dáng. Ta nhìn về phía nàng, đại tổng quản một cái vẻ nháy mắt nhường nàng nhận sai, nàng sẽ không không quan hệ, không tiếp thu sai vậy tiếp tục chịu thiệt. Ta mặc kệ nàng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên mở miệng nói, "Chờ, đợi chút." Chương 743, Thiếu yêu. Chương 743, Thiếu ý Hệ Vũ ta quay đầu xem nàng, nàng trong mắt biểu cảm có chút khó có thể ngôn nói dối giám đại tổng quản ta nhìn xem, lại nhìn xem, cảm thấy chính mình đứng ở hai nữ nhân trung gian thực đáng sợ, thực có nhãn lực chiếu ta không người nói, "Gia chủ, ta cáo lui trước." Ta gật gật đầu, xem đại tổng quản bóng lưng bước ra xe môn. Trước mắt Thẩm Thanh Huệ vẫn là một bộ không tình nguyện, không cam lòng nặng của bộ dáng có chuyện nói mau, "Ta không thời gian cùng ngươi hào." Ta nói với nàng nàng bị ta lao trở về hai lần, hai lần đều là bị người bắt tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, cuối cùng ta đi đem nàng mò trở về. nàng cho dù không hiểu cảm ơn, cũng nên biết túi đầu chịu thua. Trông gậy vào nàng nói lời cảm tạ là không có khả năng, nàng có thể đem nói lời cảm tạ nói được giống cái nhau như khí. Ta muốn hỏi một chút gia chủ, có phải hay không đế quân đại nhân cứu ta? Là ta. người này thật sự là bướng bỉnh, thế nào còn giống chỉ có nhất linh thực vật như vậy, đầu óc không hiểu chuyển biến thẩm thanh thụ, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ, này một đời thế nào qua. Ta nói, ngươi ký có tiên duyên, phụng dưỡng tôn thần tiền. Tôn thần chỉ dẫn ngươi nhất linh đi hướng luân hồi tỉnh, đạt được ba hồn bảy vía tu luyện thân thể, nên minh bạch chính mình dĩ nhiên chúng sinh. Ký có tân cơ duyên, ngươi còn vọng nghĩ cái gì? Quá khứ sự tình sẽ không lại lặp lại, đế quân hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, lấy tâm tính hắn, căn bản sẽ không phạm giới tà dâm. Ngươi lại chấp vọng không, có gì ý nghĩa? Không bằng hảo hảo tu hành, hảo hảo qua hảo này một đời, có thể sinh làm nhân, là bao nhiêu ngoại tộc hy vọng sắp đời. Ngươi thế nào còn không nghĩ ra? Nói tới đây, ta không khỏi nhớ tới vị kia đi lên luân hồi lộ âm soái a nàng là cái người thông minh, minh bạch chính mình nội tâm, kiên trì chính mình sứ mệnh cũng hiểu rõ xoay người rời đi cảm tình thứ này không phải chấp nhất còn có hảo kết quả nhất là đơn phương vọng niệm làm gì ta nhũ mày khuyên vài câu thẩm thanh nhụy túi đầu không nói nàng không phải không rõ đạo lý này mà là lừa mình dối người không đồng ý tin tưởng nàng thấp giọng than thở nói ngươi là tiên sau ngươi đương nhiên cảm thấy lạnh nhạt ai có thể lay động ngươi địa vị ta không cảm thấy ta có cái gì địa vị cảm tình chuyện chính là hai người trong lúc đó chuyện giang khởi vân người như vậy làm sao có thể bởi vì ngoại giới cùng người khác nguyên nhân mà thay đổi ý tưởng ta nhìn ngươi là không nói qua luyến ái tại cảm thấy nhất xương tình nguyện có thể đạt tới chính mình mong muốn không bằng nhường đại tổng quản cho ngươi tìm cái phu quân đi. Nàng mày thật sâu vừa nhíu, ta mới không cần. Gái lớn thì, ta không chút khách khí nói nàng, nàng hẳn là so với ta ca còn lớn hơn mấy tuổi đi. Dù sao 20 hơn, hiện tại hẳn là buôn tâm đi, không kết hôn không có chuyện gì, ít nhất có cái đối tượng đảm luyến ái đi lao liền lao, một người chết giả cũng không chỗ nào. Nàng ngạnh cổ hừ một tiếng đăng nhập hiện chấm nét để đọc chuyện kia chẳng phải là cô phụ ngươi sinh làm nhân này một đời. Tiếp theo còn có hay không luôn hồi, còn có phải hay không tốt như vậy gia đình hoàn cảnh sẽ rất khó nói, dựa theo ngươi này ngang ngược tính tình, thường thiện phạt tác tư phòng trường thực khó xử. Ta hạc nói một câu, ai biết nàng trong mắt có một tia kinh hoàng. Giang Khởi Vân chỉ dẫn nàng đi hướng Luân Hồi Tỉnh, đã được chuyển thế làm người cơ duyên, nàng nếu là qua loa lãng phí, hoặc là lại nhập Minh phủ thời điểm lại bởi vì ác nhiều thiện thiếu mà vào nhập 20 tư ngục. Nay cũng không phải là vẽ mặt vấn đề, mà là chịu tra tấn rất thống khổ vấn đề. Nàng theo Minh phủ đến, bao nhiêu cũng biết sợ hãi. Ta thuận miệng nói một câu, lần trước ta ở Đế đô học, có một vị trong vòng cùng thế hệ nhân thực không sai, dáng vẻ đường đường còn nói phun bất phàm, tuổi còn trẻ tham ngộ thêm loại này cấp bậc hội nghị, hẳn là cũng là trong vòng thế gia tinh anh nhân vật, muốn hay không giới thiệu cho ngươi hừ nàng không trả lời xung ta nhất dậm chân quay đầu liền chạy đi và áo mang phong cái loại này bún hãn thế nào cảm giác giống ở dỗ gia tộc lý lớn tuổi nữ thanh niên đi xem mắt giống nhau kỳ thật mặc kệ hai mươi mấy vẫn là ba mươi mấy bốn mươi mấy chỉ cần tâm tính đủ hảo liền sẽ không không có chân tình duyên phận sớm hay muộn sẽ tới lâm luân thấm kéo ta ca theo hành lang hạ đi tới hai người bọn họ đều nhìn đến thẩm thanh nhụy nổi giận đùng đùng chạy đi sự bất quá tâm đi ta đều la hồi nàng hai lần nàng tốt xấu cũng là tu đạo nhân không dám nữa đối ta không tôn kính bất quá ta xem nàng kiêu ngạo cổ quật cứng dạng nhịn không được đã nghĩ trả thù một chút nàng ta nhường cửa đệ tử đem đại tổng quản mời đến nghiêm trang đối đại tổng quản nói lần trước ta ở đế đô gặp một vị thế gia đệ tử mẫu mẫu mẫu nhường hắn đi thăm dò cha nhân gia gia cảnh yêu thích làm người đợi chút đại tổng quản vẻ mặt ngông nhiên cha tới làm cái gì còn cha như vậy thế gia chủ muốn làm cái gì a nhiều vơ vét điểm trong vòng thanh niên tài tuấn tin tức cấp chúng ta vừa độ tuổi không nói nhóm giới thiệu giới thiệu nhất là thẩm thanh nhụy kia đại tiểu thư tâm cao khí ngạo ánh mắt chỉ nhìn thiên bình thường nam tử sao có thể nhập nàng mắt ta cười nói a đại tổng quản trường lớn mắt cấp thẩm thanh nhụy làm ai này không phải quăng phí kinh sao? nàng kia tỷ khí mấy năm nhân chịu được Ataka chen vào nói nói, nàng chính là khiếm thu thập, cái gì nữ nhân dính cảm tình hai chữ cũng sẽ trở nên mềm mại. ta xem nàng chính là rất tiểu yêu, chạy nhanh giới thiệu vài cái thế gia đệ tử cho hắn, nói không chừng có người xem đôi mắt đâu. đừng làm cho nàng cả ngày nghĩ ta nguội phu, không sự thật. đại tổng quản lênh thấm mồ hôi, nhìn trộm nhìn nhìn ta, ta cười cười đối ta ca trong lời nói tỏ vẻ tán thành, đại tổng quản bận gật đầu nói, hảo hảo hảo, ta lập tức đi thăm dò, đi thăm dò. đã biết đến tiếp sau kết quả tin tức, chiêu lão nhân đã chết, hắn thản nhiên nói với ta đã chết. Chúng ta rời đi thời điểm hắn đã bị nắm đi rồi. Hơn nữa kia Vu Nữ âm hồn đã bị chúng ta thu a, làm sao có thể đột nhiên đã chết? Cảnh sát dẫn hắn về nhà chỉ ra và xác nhận gây hiện trường. Hắn có hai cây súng lục đều là theo bí mật chợ đen con đường làm ra, một phen giấu ở chính mình trong phòng, một phen tàng ở trong sân núi giả lý ở chỉ ra và xác nhận tàng thương địa điểm khi trong ao một cái ngư nhảy lên cắn ngón tay hắn, không một phút ngón tay liền bắt đầu biến thành màu đen, đưa bệnh viện cấp cứu khi trái tim đã ngừng. Kia ngư cũng đã chết, đưa đi xét nghiệm. Tà ca thấp giọng nói, trong lòng ta thầm giận mình, kia Vu Nữ một tia đoán nghiệm hóa vào thượng trong nước xuống nước đến địa hạ, cứ như vậy, còn có thể giết chết này phá nàng cục tham lam người ai, phúc họa vô môn, duy nhân tự chịu. Ta cảm thấy này thôn nhân về sau đều không vận may, như vậy lòng tham lại điên cuồng, còn dám giam đại người sống. Tuy rằng đối thẩm ra mà nói hữu kinh vô hiểm, một lần ngoài ý muốn, nhưng là sự việc này thống xuất ra, quan trên mặt nhân khẳng định lãnh thấm mồ hôi, còn có thể cấp. Này thôn hào trái cây ăn, ta ca lắc lắc đầu, lâm luôn thấm tò mò hỏi một câu, này vật bồi táng ngọc khí có bao nhiêu đằng giá? Nhường lão nhân này lao lực tâm tư, còn giết người diệt khẩu ta ca nghiêm mà nói, dính nữ quỷ gì đó, cho dù giá trên trời cũng không thể bảo. Nữ nhân đoán hận, đáng sợ thật sự. Ta Tả Hữu nhìn nhìn, Lâm Phu nhân đâu? Cảm tạo phàm đều mở ra hát nha, phèn nhi, chiêm chiếp chiêm chiếp, chiếp a nhất đóa anh túc hỏa, là con đà bi, gió lửa hàn yên, bản đảo cơ ép tờ. Chương 744, thế gia tử. Chương 744, thế gia tử chẳng lẽ Lâm Phu nhân như vậy có nhát lực, nhường ta ca cùng luôn thấm một chỗ, chính mình oa ở trong phòng. Không có khả năng đi hát hát Lâm luôn thấm đối ta cười xấu xa. Ta mặc danh kỳ diệu xem nàng, cẩn thận nhìn, nàng mắt hồng hồng, ta chạy nhanh hỏi, nôn thấm, ngươi ca? Như thế nào? Lâm luôn thấm nu nu ánh mắt Than thở nói, ta cũng không biết vì sao, gần nhất ánh mắt đặc biệt tiện, nhất có chút cảm xúc sẽ khóc. Nay thực bình thường a, mang thai sau, làm mẹ sau, hội trở nên thực mềm lòng, yêu lưu nước mắt. Làm chi? Ta ca khi dễ ngươi. Ta hỏi, ta ca trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, đừng tổng cho ta khấu nổi, ta thế nào dám khi dễ nàng? Lâm Nôn thấm giải thích nói, ta đây là cao hứng cùng cảm động. Tiểu Kiêu ngươi tới xem, thương thương thương nàng trung nhị hề hề phối âm, theo chính mình tùy tay trong bao nhỏ lấy ra điệp tốt văn kiện giấy. Ta tiếp nhận đến trên khai, dám đánh khai một cái giác, ta liền mở to hai mắt nhìn. này cái gì vậy? Chủ hộ là Lâm, sổ hộ khẩu sao chép hiện Ta ngây ngẩn cả người hắt hắt Lâm luôn thấm cười nói, mẹ ta mạnh miệng mềm lòng, tuy rằng ngoài miệng thường xuyên khi dễ vun phạm, nhưng lần này đi lại nghỉ ngơi vài ngày, nàng tâm tình rất tốt, liền đem này này nọ giao cho ta, còn nói sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đến vì chúng ta công việc kết hôn đăng ký, bởi vì cần rất bê buộn, hơn nữa nhà ta sổ hộ khẩu nguyên kiện không thể động, cho nên nàng liên ở trong này lặng lẽ đưa cho ta sao chép điện. Ta sững sốt nửa phút, tài hồi qua vị đến, nói như vậy, ngươi cùng ta ca muốn chạy nhanh đi đăng ký, các ngươi khi nào thì cử hành hôn lễ, đăng ký rất nhanh nha xem vân phàm ăn bảy, bất quá hôn lễ, nô no, ta không nghĩ cử hành, tổng cảm thấy bị rất nhiều dụng tâm kín đáo nhân nhìn chằm chằm, thực không thoải mái. được nha, kia rất đáng tiếc à ta ta nhịn không được khuyên nổ ngươi cũng không không cử hành sao? nàng hỏi lại ta ta đây là đặc thù tình huống, hơn nữa ở minh phủ đã cử hành đại lễ, ngươi không giống với nha, ngươi cùng ta ca danh chính luôn thuận cử hành hôn lễ, sợ cái gì dụng tâm kín đáo à? hiện tại khó được gió em sóng lặng, chạy nhanh thừa dịp hiện tại cử hành. ta nhìn về phía ta ca, ta ca sờ sờ cảm, chuyện này ta còn phải cùng đại cứu tử thương lượng một chút. ta đầu đầy hắt tuyến, đại cứu tử. Lâm Luân hoan à, đại cứu tử thật sự là thần bình thường tồn tại tiểu kiểu, ngươi trường nào thì đi tu hành à? Ta ca hỏi qua vài ngày phải đi, ở thẩm gia tọa chấn vài ngày, miễn được nhân gia nói ta này gia chủ danh không hợp thực. Ta thấp giọng than thở nói. Lâm Luân thấm cười nói, làm sao có thể? Mấy ngày nay ta ở trong này ở, cùng này đạo sĩ nhóm, tiểu đệ tử nhóm tán gẫu, bọn họ một đám đều thực kính ngưỡng ngươi. Đúng rồi, tiểu con tôm sự tình thế nào? Ta hỏi. Ta ca nói, định hồn thu kinh không thành vấn đề, chủ yếu là lai lịch, chúng ta tra xét một chút, hắn là bị người ngoại quốc thu dưỡng Trung Quốc tiểu hải tử. Đại khái hắn trong miệng mẹ chính là thu dưỡng hắn hoa tiểu nữ tử, phòng trưng là chợ đen thượng văn vật buôn lậu, hoặc là lẻn ở toàn thế giới đạo bảo tặc. Lâm Luân thấm tiếp lời nói, đã đứa nhỏ này cùng Thẩm Gia hữu duyên, mặc kệ hắn là bị cố ý di thất ở trong này, vẫn là trùng hợp là đường. Nhỏ như vậy đứa nhỏ là không có tội ác cảm hiền lành ác quan niệm, ở Thẩm Gia hảo hảo học tập cũng sẽ trở thành một cái hảo hải tử. Bất quá thân phận muốn xác định, ta tìm xem quan hệ, đưa hắn lấy cô nhi hình thức ở Phúc Lợi viện làm đăng ký, sau đó công việc thu dưỡng chứng minh, một lần nữa thủ cái tên nhập hộ khẩu về sau chính là Thẩm Gia người, người khác không có cách nào khác thuyết tam đạo tứ. Nàng dừng một chút, có chút bị tức giận nói, cũng không có cách nào khác lại đến tranh cái gì nuôi nó quyền, còn không có thể đem hắn mang đi. Người nào a cư nhiên lợi dụng nhỏ như vậy đứa nhỏ làm chuyện xấu, hừ, chậc chậc, phải là mẹ nhân quả nhiên không giống với, không biết có phải hay không bởi vì đã làm sai chuyện trộm dạng đại tổng quản bay nhanh tra được ta nói vị tia thanh niên tài tuấn tư liệu, thực xấu hổ một vấn đề là ta nhớ lầm tên người ta. Ta ca châm trọng nói, liền ngươi này xem nam nhân kinh nghiệm, còn dám cùng người giới thiệu thân cận, ngươi trừ bỏ Giang Khởi vân ngươi cùng mấy nam nhân kéo qua tay nhỏ bé a, có a, ngươi, lão ba, ú nam, tham sói. Tiểu Nhiệt cũng coi như thượng, các ngươi vài cái lúc đó chẳng phải nam nhân. Tiểu Nhiệt móng nuốt ta mỗi ngày đều đu, ta không phục, ta ca cười nhạt, khinh bị loại tình cảm không chút nào che giấu. Lâm Luân thấm nghiêm trang lật xem tư liệu, nhẹ giọng nói, hạ nghe thấy sen, tên này hảo có thư hương hơi thở a. Thật là các ngươi trong vòng luận của người sao? Thế nào không phải, tên người ta đều rất hình ảnh cảm, nói không chừng là cái hoa cánh tay đại ca. Tiểu Kiều xem nam nhân trình độ không thế nào, nàng là vận khí tốt không gặp được người xấu. Ta ca nói không phải a, người này thoạt nhìn cũng không sai a. Lâm Luân thấm vì ta nói chuyện. Nàng đem ảnh chụp theo tư liệu trong túi rút ra, phân cho ta cả cùng ta. Này đó gấp độ thấy thế nào đều là chụp ảnh, đại tổng quản đây là tìm nhà ai thám tử tư a. Nhân ra suốt môn thời điểm, lên xe thời điểm, cùng người bắt tay lợi chút, chính mặt đều không mấy trương. Bất quá không quan trọng, còn có giấy chứng nhận chiếu, khảo nghiệm nhan trị trùng cực thủ đoạn truy ẩn ở tê ta cùng Lâm Luân thấm đầu thấu ở cùng nhau, nhìn chằm chằm một chương làm để căn cứ chính xác kiệt chiếu. Lâm Luân thấm so với ta có quyền lên tiếng, ít nhất nàng gặp qua các loại tinh anh so với ta hơn rất nhiều cũng không tệ, ngũ quan đoan chính khí chất ánh mặt trời, này mặt mày thấu ở cùng nhau còn định xoái khí, ít nhất này diện mạo liền so với rất nhiều người ưu tú, tiểu kiều ngươi cảm thấy đâu?" Nàng gật gật đầu nói, "Xoái không xoái ta không biết ta bất đắc dĩ nói." Ta ca lập tức ngắt lời nói, "Ngươi hỏi nàng xoái không xoái, nàng mỗi ngày xem Giang khởi Vân, làm sao có thể cảm thấy những người khác bộ dạng xoái?" Ai nói? "Ta liền cảm thấy ngươi cùng tham xoái đều định xoái. Thiết, ngươi còn cảm thấy Trần lão đầu cùng đại bảo đều đáng yêu đâu? Ngươi đây là bị tình cảm che mờ hai mắt." Ta ca châm chọc đem giấy chứng nhận chiếu đoạt đi qua xem, vài giây sau, hắn thấp giọng nói, đừng nói, thật đúng đỉnh mắt." cũng không phải là sao, ta liền cảm thấy người này tam đỉnh ngũ mắt đều thực tiêu chuẩn, hơn nữa lông mày bình thản, ánh mắt thanh minh, thiên đình no đủ, chân núi phong long, nhị trong vắt tích vành thải cổ thiện. lâm nôn thấm hay nghe ta nói hoãn, trừng lớn mắt, các ngươi này đó học nói thế ra, thân cận nguyên lai like là trước xem tướng mạo a. ôi, kia bang ta nhìn xem a, không cần nhìn, ngươi cái gì cũng tốt. ta ca kịp thời ngăn trở nàng lòng hiếu kỳ. hắn cầm tư liệu bản thiên tiên, thấp giọng nói, này tiểu hỏa điều kiện không sai a, tuổi cũng đang hảo, hai ôi, như thế nào? hắn cũng tham dự qua hoàng đạo thôn sự tình. thao. Ta có phải hay không gặp qua hắn a? Taka cao mày cẩn thận nhớ lại, vô cùng có khả năng gặp qua, lúc đó chấn bị phá. Taka cùng Hối Thanh Hòa Thượng đi chấn bị, chấn bị lôi, ngũ hành mục, phương hướng đông, số lượng tứ, nhân vật trưởng nam. Vị này hạ nghe thấy sinh cũng là mẫu cái thế gia cùng thế hệ trưởng tôn. Thú vị. Taka sờ sờ cảm, nay vòng luẩn quẩn lòng vòng dạo quanh, kim tự tháp đỉnh đầu liền như vậy nhất ban nhân. Nếu không, thừa dịp chúng ta hiện tại ở trong này mời hắn đến chơi đùa. Cảm tạ ma thước, vô ngôn thấm, nhất thời, lưu manh tĩnh, thành nhỏ cố thị, vương lão nguyệt duy trì hai mặt, đổ mưa đêm cầm 135 Bê di, giai của cưng. Chương 745, Thế gia tử hai. Chương 745, Thế gia tử hai ta ca có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn làm sự tâm tính, hơn nữa hắn cũng lo lắng ta xem nhân nhìn nhầm. Nếu này hạ gia tiểu ca ca là cái dụng tâm kín đáo nhân, bằng không làm sao có thể nhường ta có ấn tượng. Kỹ thuật này tiểu ca theo ta không trực tiếp tiếp xúc qua, chính là họp thời điểm ngồi ở ta tả đối diện, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, ta còn đem tên của hắn nhớ thành hạ nghe tiếng, bởi vì này tên hài âm tương đối buồn cười, cho nên ta liền nhớ kỹ. Lúc đó ta còn tưởng. Nguyên Lai like không chỉ ta một người tuổi còn trẻ nhân, còn có chút thế gia cũng là trẻ tuổi thượng vị á, bởi vậy cấp thẩm thanh nhụy giới thiệu đối tượng ghi, ta cái thứ nhất nghĩ vậy vị hạ công tử. Vô duyên vô cớ cũng không có gì lý do thỉnh nhân ra đến, đại tổng quản vắt hết óc suy nghĩ một cái biện pháp, nói đông lịch 9 tháng cũ phong đô Huyền Khanh đại đế sinh nhật một tới, năm rồi đều là ở Lăng hư tử lão đạo bên kia tiến hành y tế, bất quá năm nay bởi vì Lăng hư tử lão đạo thân thể kiêm dai, Thanh Ngọc đạo quan cũng bởi vì phía trước sự tình có chút tổn hại còn chưa chữa trị, nhường ta để đề nghị tạm thời chuyển đến thẩm gia tiến hành một lần. Nay đề nghị rất nhanh liền chiếm được hướng, bởi vì năm nay ta có tân danh hiệu Thẩm gia danh khí cũng đại, hơn nữa Hoàng đạo thôn sự kiện trung thẩm gia xuất lực lớn nhất, hiện tại cử hành một lần hiến tế trai diên coi như là mục đích chung, thật nhiều nhân chờ đến chấp đối, cũng chờ đến thẩm gia sơn môn nhìn xem đâu. Thẩm gia nơi này lại là phong cảnh khu, linh sơn tú thủy động thiên phúc, ta đem bái thiếp phái sau khi rời khỏi đây, rất nhanh hãy thu đến nhiều hồi phục, còn có người trước tiên đến, đi lên núi đạo quan quải cái nhàn đàn ở tạm. Chúng ta nơi này dừng chân điều kiện cũng không có 9999 như vậy xa hoa thứ phòng, chỉ tại sơn đối diện có nhất đống cổ kính kiến trúc đàn, là ba sao cấp trung thức an dưỡng khách sạn, chủ cái mấy trăm nhân vẫn là có thể Thẩm Gia bởi vì là nữ nhân đưa ra, phía trước ở vòng trung riêng một ngọn cờ lại có chút thần bí cảm, trong lòng ta luôn luôn đi thầm lão phu nhân trở thành diệt tuyệt sư thái người bình thường vật, người khác đều kiêng kỵ nàng ba phần, kỳ thật nàng cũng không đáng sợ, chính là thoạt nhìn có chút ngạo khí cùng hung dữ. Bởi vì có Thẩm lão phu nhân trong đỡ, trước kia này đối Thẩm Gia tò mò nhân không cơ hội xem xét, lần này Thẩm Gia đột nhiên tiếp nhận tổ chức 9 tháng cựu sinh nhật hiến tế cùng trai diễn công tác, trong rất nhiều người đều chạy tới tưởng nhất huy kết quả. May mắn Thẩm Gia đệ tử nhiều, ngăn đón nhà mình sơn môn không nhường tùy tiện luận tiến, đem lai like khách dẫn đường lên núi, hoặc là đi khách sạn ở lại. Ta ca loan thân mình y tiểu con tôm ăn điểm tâm. Đứa nhỏ này hiện tại đặc biệt dính hắn. Hắn một bên cấp tiểu con tôm lau miệng, một bên ngẩng đầu đối mặc đạo bảo chính trang thẩm thanh nụy nói: tâm cao ngất thường thường mệnh so với giấy bạc, ngươi vẫn là thực tế điểm nhi. Chạy nhanh chính mình chọn một cái đi. Bằng không đừng trách gia chủ đại nhân đem ngươi gạ cấp cửa thôn vương nhị mặt rỗ a. Này cửa thôn nơi nào có vương nhị mặt dỗ Thẩm thanh nụy rậm chân một cái, thở phi phì nói: Lại nói chuyện này, ta liền bỏ gánh không chủ trì. Không chủ trì cho dù, sợ ngươi a? Thẩm gia nhiều người như vậy thiếu ngươi một cái. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, bao nhiêu nhân là xem ở tiểu tiểu danh vọng đi lên ngươi nếu tưởng bị thẩm gia trục xuất Sơn môn, phải đi ta xem thẩm gia này, dòng họ không muốn gặp ngươi đến nhiều. Ngươi nếu như bị trục xuất thẩm gia, ai cho ngươi phi cơ trực thăng dùng? ai cho ngươi xe thể thao khai, ai cho ngươi một tháng lục vạn lương tháng, không có thẩm gia ngươi cái gì cũng không là, thủ dọa ai đâu. Taka này vừa thông suốt gian dạy, Thẩm Thanh Nhụ tức giận đến sắc mặt như đá nổi, nhưng là lại không dám phản bác. Kia nhưng là Taka, mộ gia gia chủ, đế quân đại nhân đại cứu tử, Lâm Nôn Hoan mộ ái quốc thương nhân, Lâm gia Hãn, hiện ở thân phận hào như ai cho dù ta không ở thẩm gia, bằng hắn danh vọng cũng hoàn toàn chấn được. Kỳ thật ta còn là đỉnh coi trọng thẩm thanh vị, nàng này ngang ngược tính tình bao nhiêu cũng mặt bên mở rộng thẩm gia thanh danh, kia vừa ra tay sẽ thất vị sổ kéo giới. Tuy rằng không phải nàng một người hoàn thành, nhưng là kéo cao thẩm gia giá thị trường. Nàng kiếm tiền năng lực ở thẩm gia được cho tiền mấy, cho nên thôi, no. Xem ở sổ sách phân thượng, ta không nghĩ tới đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nàng đối tiền cũng không nhiều lắm chấp niệm, kiếm trở về tiền đều là thẩm gia, bất quá nàng kia hàng tháng lục vạn nguyên lương tháng cũng là tuổi trẻ trong hàng đệ tử cao nhất, xe phi cơ trực thăng cũng tùy nàng, dùng, nàng không kém tiền như vậy tính đứng lên cũng là cái vòng trung bạch phú mỹ, liền bởi vì tính cách quá kém cho nên luôn luôn không có người truy làm gia chủ, ta tự nhiên muốn lên mặt, không là loại người nào đều gặp, chỉ có tương đối nổi danh thế gia hoặc là đức cao vọng trọng tiền bối đạo trưởng, các đệ tử mới có thể thỉnh nhập thẩm gia. Theo ta ngồi nói chuyện phía uống bưng trà, rốt cục chờ đến vị kia hạ gia công tử, ta xung bên cạnh tiểu khôn nói sử cái ánh mắt, tiểu khôn nói bận đi bưng trà điểm cuối tâm, một bộ muốn trưởng đảm tư thế. Hạ nghe thấy sinh có chút ngoài ý muốn hỏi, mộ cố vấn, ngài chiêu này đối ta có chút thụ sủng nhược a? Hắn thanh âm thuần hậu, ngữ cũng không mạnh mẽ. Ta trong đầu mặt tiểu nhân yên lặng lấy ra tỷ số bản, thêm một phần lần trước học không cơ hội cùng ngươi nhiều tán gẫu, một đống tiền bối bên trong giống như chỉ có chúng ta hai cái và bối, cho nên lần này riêng mọi ngươi đến uống uống trà, nói chuyện thiếm. Ta nói xong trường hợp nói, một mặt quan sát hắn nôn hành cử chỉ, Ta ca cũng tọa ở một bên, cho dù không nói chuyện cũng rất phân lượng cảm, hạ công tử chủ động cùng hắn tán gẫu. Ta ca không khách khí hỏi, đại huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, tên của ngươi thực đặc biệt à, ký có khí khái lại tiếp đất khí, ta muốn hỏi một chút hai thủ. Hạ công tử dở khóc dở cười, là gia phụ gia mẫu dòng họ thêm cùng nhau, sau đó sinh vì chẳng như vậy tụ khí cha ta bỏ thêm một cái chút từ đầu ha ha ta ca không chút khách khí ha ha ha như vậy cười không khí liền thoải mái thật nhiều nguyên lai vị này thế gia tử láo cha bởi vì âm khí xâm thể mà thân thể không tốt sớm đã đem trọng trách giao cho trên người hắn nhà bọn họ ở trung nguyên sở cũng có chút danh khí bình thường thực chú ý nghiệp tướng gia nghiệp cùng thanh danh cũng không sai này phối trí ta cảm thấy tiện nghi thẩm thanh nhụy đâu ta ca thấp giọng ở ta bên tai than thở cái gì tâm lý phối trí được không là rất tốt sao Bàng không thẩm thanh nhụy kia ánh mắt chỉ thiên thì khí nàng để ý à, nàng đức không thực tế tâm tư phương pháp tốt nhất chính là nhường nàng gặp phu quân qua đắc hạnh phúc cả hai ngươi nói như vậy cũng đối bất quá tổng cảm thấy vị này hạ công tử phục tùng không xong nàng ata ca nhịn không được thở dài hạ nghe thấy sinh mở mịt nhìn chúng ta hai mắt phục tùng ai Ta ca thực trực tiếp nói thực không dám đầu diếm thầm ra có một vòng lẩn quản lý đều biết đến lợi hại không nói bất quá đâu lại lợi hại cũng là nữ tử đạo ra tuy rằng coi trọng thành tâm quả dù nhưng cũng không tán thành tuyệt hậu đúng không cho nên tiểu kiều tương đối quan tâm nàng trung thân đại sự nhưng này vị không nói tỉ khí quá xấu không có người truy đến bây giờ cũng không nói qua luyến ái Chúng ta đành phải giúp nàng xem xét nhân tuyển. Ngươi có biết ta nói là ai chăng? Hạ nghe thấy sinh ánh mắt đều trở lớn. Thầm, thầm Thanh nhụy đã hữu. Ta ca nhất phách ba trưởng, chính là nàng, ta thế nào?" Thầm Thanh nhụy mặc đạo bảo, âm u đứng ở cửa biên. Chương 746, bụng đàn chàng. Chương 746, bụng đàn chàng Thanh nhụy khẳng định nghe xong không ít, bằng không sắc mặt sẽ không như vậy hắc. Ta ca nghẹn cười, nếu mày nghiêm mặt nói, thầm Thanh nhụy, gia chủ đại nhân đang cùng khách nhân tán gẫu, ngươi như vậy sống tới thật sự là không lớn không nhỏ." Tán gẫu cái gì? Nhưng lại ở sau lưng khoé động võ mồm nói ta nói vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ, cái gì ở sau lưng? Ta rắc mặt nói ngươi còn thiếu a. Ngươi muốn nghe, ta có thể nói thượng ba ngày, chỉ sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ. Nói ngươi ta còn dùng sau lưng, là cho ngươi lưu mặt mũi hiểu không? Taka lập tức phản sảng. Gặp gỡ Taka, ai đều ngậm bù hòn hự. Thẩm Thanh Nhụy không dám theo Taka cãi nhau, đem tỉ khí triều hạ công tử vừa thông suốt phát tiết họ hạ. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình hiểu lầm cái gì, bổn cô nương căn bản không tính toán thân cận suất giá. Ngươi chỗ nào đến về chỗ nào. Thẩm Thanh Nhụy nói chuyện đặc biệt khó nghe ôi làm tào, liền chưa thấy qua ngươi loại này nữ nhân đến cùng hiểu hay không lễ phép, cha mẹ thế nào dạy ngươi, luôn luôn nhẫn ngươi ba phần, ngươi còn hết mũi lên mặt ta, nhân gia có nhìn hay không được với ngươi này mụ la sắt còn khác nói đi, lại nói hiện tại hắn là thẩm gia khách nhân, ngươi ra bên ngoài đổi nhân, ngươi có lớn như vậy mà sao? Ta ca đứng ở nam đồng bào góc độ nhịn không được khai phun, thẩm thanh nhụy học ban, nàng không theo ta ca cãi nhau, thử một tiếng quay đầu không phối hợp, loại thái độ này người nào nam nhân dám cầu tốt ta, kia thật sự cần phải có một viên nhiệt tình yêu thương chịu ngược tâm mới được. Hạ công tử xấu hổ hòa giải nói, này thẩm đạo hưu ở trong vòng thanh danh chính thịnh, tuổi trẻ mạo mỹ lại hệ nổi danh môn, tâm cao khí ngạo có thể lý giải, tại hạ cũng không dám trèo cao à, bất quá giao cái bằng hưu, xuất môn bên ngoài luôn nhiều một phần giúp thôi. hắn khách khí như vậy, thẩm thanh nhụy tỷ khí nhưng là nhỏ chút, nói, giúp nhưng là không cần, các ngươi hạ gia ở chung với bụ chúng ta thẩm gia ở phía nam nhi, tay của ta không dài như vậy, ngươi đại có thể yên tâm. ôi, cũng không biết là ai ở bên cạnh, ở cách vách tỉnh bị tiểu kiều mò trở về, thiếu chút nữa đã bị hố ở địa phương làm cho người ta làm tiểu tiếp. ta ca suy cười một tiếng. Thẩm Thanh Nụy mặt đỏ lên, nhưng là bị ta mỏ hai lần đây là sự thật, nàng cũng vô pháp cãi lại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt ta, nói: Ta cũng không tính toán thân cận, đừng hạ ta bảy. Ta thỉnh nhân gia đến nói chuyện hiếm, ngươi có phải hay không phản ứng quá độ? Còn chưa nói đến chính đề đâu, ngươi liền nhảy ra cự tuyệt. Ta cười nói dù sao đừng cho ta giới thiệu cái gì loạn thất bắt tao thân cận đối tượng, ta không có hứng thú. Nàng đem lời lực hạ, xoay người phong phong hỏa hỏa đi rồi. Ta nói với hạ công tử, thật có lỗi, cho ngươi chế cười, nàng này tỉ khí luôn luôn không biết trời cao đất rộng, nói chuyện làm việc cũng không vì cái gì khác nhân lo lắng. Ngươi đừng để ý a, coi nàng như không hiểu chuyện tốt lắm. Cái gì tiêu coi như, nàng chính là không hiểu chuyện. Tà Ca hừ lạnh một tiếng, hạ công tử hảo tỷ khí cười cười, khách khí nói, có thể lý giải. 10 năm trước ta còn là mao đầu tiểu tử thời điểm, cũng đã nghe qua thẩm gia vị này thẩm thanh nhụy đại danh, nàng còn vị thành như khi, ngay tại trong vòng rất có danh, nghe nói ra tay đỉnh ngoan, tỷ khí lại liệt, tuy rằng sinh ra thẩm gia chi thứ, nhưng nàng thâm thẩm lão phu nhân coi trọng, thường xuyên mang theo trên người, cũng đi rất nhiều lần hoàng đạo thôn. Ân, thẩm thanh nhụy quả thật là thẩm gia chi thứ nhất thực xin lỗi mắt vợ chồng đứa nhỏ, nhưng nàng thân phận bất đồng, không phải người thường vẫn như cũ chiếm được thẩm lão phu nhân trọng dụng đây là vì sao thẩm lão phu nhân không có ở những thẩm gia đó dòng họ đều không muốn gặp nàng nguyên nhân sinh ra phổ thông cha mẹ không có gì địa vị cùng lời nói quyền hạ công tử vốn ta còn tưởng cho các ngươi giật dây bắt cầu bất quá xem ra thẩm thanh nhụy cực không phối hợp chỉ có thể nhìn duyên phận ta thẳng thắn nói hạ nghe thấy xen cười cùng chắp tay nói mộ cô vẫn thật đúng là rất có đại tông gia gia chủ phong phạm còn quan tâm việc này à trước tạ qua hảo ý bất quá này thật đúng là cần điểm duyên phận chuyện Có thể cùng thẩm đạo hữu tiếp xúc tiếp xúc cũng tốt, về sau sơn thủy có gặp lại, còn hy vọng nàng có thể cho điểm nhi tính tôi. Ha ha ha. Lại là một năm nông lịch mùng 9 tháng 9, ta đứng ở xem sơn Đình lý, xem phía dưới núi liền không xuất thiện tín khách hành hương, ở nhà cư sĩ, còn có đồng đạo người trong cùng trong vòng luận quần đại lao nhóm lục tục lên núi, trong lòng có chút cảm khái. Hai năm trước, ta còn là như vậy không chớp mắt một cái ăn sáng điểu, sợ hãi rụt rẻ tránh ở đám người mặt sau đi theo lên núi. Hiện tại tốt hơn nhiều, không cần mở mịt vô thố, cũng sẽ không lo lắng hãi hùng. Bởi vì đứng sau lưng ta cái kia nam nhân, giáo hội ta rất nhiều. Pháp thuật, đạo lý, còn có thất tình lục dụng. Ta quay đầu, xem Giang Khởi Vân thành Thơi ngồi yên đứng ở ta bên cạnh, lạnh nhạt túi mâu xem phía dưới chúng sinh đế quân đại nhân. Hôm nay sinh nhật nhà, vui vẻ sao? Ta cười chế nhạo. Hắn lườm ta liếc mắt một cái, Tựa Tiếu Phi Tiếu nói, từ hai năm trước lần đó sinh nhật sau, ta liền đối này ngày không có gì cảm giác. Ách, vì sao a? Ta còn nhớ rõ, lần trước ở Thanh Ngọc Đạo Quan, ta vì ổn định pháp trận tiêu hao không ít pháp lực, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, kết quả ngươi nhất vào phòng liền theo ta não, mất hứng. Hắn cầm nhẹ nhàng nâng khởi, ôm hai tay, cầm một chút cười yếu ớt theo ta lôi chuyện cũ, xin nhờ ngày đó kết quả là ta thẳng không dậy nổi thắt lưng được không? Ta bĩu môi, dù sao nói cũng nói bất quá hắn, áp cũng áp không nghe hắn, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy. Hắn so với mới gặp thời điểm có tình vị hơn, khi đó hắn tài sẽ không cấp ta như vậy ôn nhu ý cười cùng ánh mắt. Chỉ biết hung dữ giống, mộ tiểu kiểu, dại rồi ngươi. Ôi, ta dương mắt xem hắn, hắn hơi hơi hạ thấp người nói nhỏ nói, hiến tế cùng trai riêng, loại này cố sức không lấy lòng sự tình, ngươi lãm hạ tới làm cái gì? Khiến cho thanh ngọc đạo quan Lăng hư tử lão nhân tiếp tục làm là được. Lăng hư tử đạo trưởng thân thể không tốt. Đạo quan bị hao tổn cũng không hoàn toàn chữa trị. Kia lại thế nào? Ngươi Hoài Linh hay? đừng tưởng rằng không hiện bụng liền đến chỗ chạy loạn sửa bệnh, còn như vậy lo lắng phi công, ngươi đây là sợ đi Nam Sơn không làm náo, tưởng náo nhiệt cái đủ. Hắn hơi hơi nhíu mi hỏi không phải à, ngươi sinh nhật thẩm gia lãm xuống dưới không phải thuận lý thành chương sao, dù sao chịu ngươi che chở, làm cho bọn họ mang theo nhất đại bang nhân niệm tụng ngươi báo cáo. Ẩm ý cho ngươi không thể sống yên ổn ngồi. Ha ha Giang Khởi Vân dùng ngón tay bắn một chút tao, tự tìm Đúng vậy đúng vậy, ta còn tưởng cấp thẩm thanh nhụy tìm cái phu con đâu, chỉ có nàng qua tốt lắm, mới có thể hồi tâm đã hiểu nàng luôn vọng tưởng. Ta hừ một tiếng, xem xa xa thẩm thanh nhụy đang ở chắp tay. Nàng cũng đứng xa xa nhìn ta, đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến ta một người, nhìn không tới bên người ta giang khởi vân có một số việc, nàng cũng cần ngộ ký có tiên duyên, càng làm quý trọng ký người thân, càng làm dốc lòng tu luyện, hết thể xem nàng cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên đi. Giang khởi vân nhẹ giọng thở dài, ta rất xa nhìn đến hạ công tử đi đến thẩm thanh nhụy bên người triều nàng hành lễ, phỏng chừng là bắt chuyện hai câu. Giang khởi vân hơi hơi mắt, nhẹ giọng nói, hạ gia nhân, ngươi nhận thức, hạ gia nhân như thế nào? Ta có chút ngoài ý muốn. Ta đã thấy, nhà bọn họ trưởng bối từng bị Lâm Luân Hoan tỉnh rời núi, tham dự chặt Đức Minh phủ đàn tràng phát trận, ta đi thăm dò nhìn lên, gặp qua liếc mắt một cái. Là Thoàn A. Tiểu tiên nữ nhóm đường thức đêm. Chương 747, Tứ Phương Hưởng tế. Chương 747, Tứ Phương Hưởng Tiệt ta vừa nghe liền nhíu, cái gì? Hạ gia tham dự qua Phong Cấm Minh phủ đàn tràng chuyện. Sớm biết rằng ta sẽ không tỉnh hắn uống trà. Giang Khởi vân buồn cười xem ta, bọn họ tuy rằng tin nói, Khả Thủy Trung là sinh ra, muốn nhận đến thế gian nhân hoàng chính phủ quan hạn, đã chết tài về Minh phủ quản. Có ý tứ gì? Ý tứ là chờ bọn hắn sau khi chết, Minh phụ lại tính số a. Ta có chút không nín được cười. Đế quân đại nhân loại này bụng hắc cũng quá quang minh chính đại thẩm thanh nhụy nếu là biết hắn ra trưởng bối tham dự qua phong cấm Minh phụ đàn chẳng, phòng trường sẽ cùng hắn đánh nhau. Ta nhịn không được cười nói. Giang khởi vân hơi hơi chật những đầu, gió núi lướt trên hắn vài tia tóc, giật mình cảm thấy hắn giống như muốn tiêu thất. Ta bận thân thủ nắm chặt hắn tay áo, trong lòng không hiểu cường nhảy lên như thế nào. Hắn dụ mắt nhìn ta, không, không có gì. Ta cưa cưa đầu. Giang khởi vân tổng không đến mức theo này xem sơn đỉnh lý nhảy ra đi à, Cho dù nhảy ra đi, cũng có thể đạp phong dựng lên. Ta khẩn trương, cái gì kinh nghi à? Còn không có gì. Thế nào đột nhiên sắc mặt đều trắng? Hắn nâng lên thủ, khuất khởi ngón tay quát quát gương mặt ta. Hắn cũng không giả mồm cái láo, ngẫu nhiên ôn nhu hành động cũng mang theo một dòng lạnh nhạt hư vị, hơi lạnh ngón tay ở da thị thượng sẽ qua, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thanh lanh ta. Chính là đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi mà thôi. Loại này hiến tới ngày, nơi nơi đều là tín chúng niệm tụng ngươi báo cáo, ta sợ ngươi đột nhiên tiêu thất. Ta thấp giọng nói. Hắn buồn cười nhìn nhìn ta. Miên man suy nghĩ, cũng không chính là miên man suy nghĩ sao? Ta nu nu mặt, đột nhiên tiểu đồng tử ở đỉnh bên ngoài toát ra đến, đem ta liền phát hoảng hai nha, "Tiểu nương nương, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm chi?" Ta cũng không phải yêu ma quỷ quái tiểu đồng tử trước mắt ta. "Ngươi đây là, mới từ ta ca nơi đó đi lại đi." Người này, và áo bên trong nhồi vào khối trạm vật. Tất cả đều là sô cô la bổng cùng các loại đồ ăn vặt, hắn cảnh giác hai tay che ngực, giống như ta sẽ cướp đi hắn đồ ăn vặt bình thường, "Tiểu nương nương, đây là huynh trưởng đại nhân thưởng cho ta, ngươi cũng không thể phải đi về." "Ta muốn đến làm chi, ngươi không có thể ăn nhiều như vậy đồ ngọt, thần tiên liền sẽ không chú nha sao?" Không có việc gì, không có việc gì, chạy tới uống điểm nhi liên trì thủy là đến nơi, hắc hắc. Đế quân đại nhân, tiểu nương nương rất một pho tượng thần nhường ta mang đồ tới. Hắn lấy ra một cái tiểu cầm túi, theo bên trong đổ ra một viên. Một viên. Đây là cái gì này nọ? Ám màu tím đậu tử, Tôn thần nói đúng phùng đế quân đại nhân sinh nhật, vừa vặn trong lò luyện đan ra một khinh thể luyện khí đan dược, liền phái ta đưa tới cấp đế quân đại nhân, nhường đế quân đại nhân chính mình xem sử dụng. Tiểu đồng tử nói. Giang Khởi vân mày hơi hơi vừa động, thân thủ tiếp nhận, trầm giọng nói, Tôn thần có tâm. Đương nhiên là có tâm, loại này này nọ liền tính là cựu trọng thiên thượng cũng một khó cầu, Tôn Thần cái thứ nhất liền nghĩ tới ngài, thật sự là bất công a, bất công. Tiểu đồng tử dung đùi đắc ý nói đây là cái gì a? Ta tò mò hỏi, tiên gia bảo vật chính là như vậy một viên nướng tiêu đầu tử? Không thể nào. Rất một pho tượng thần Đối Giang Khởi Vân bất công thiên vị quả thực làm người ta giận sôi. Ta cảm thấy liên hóa sinh ra Giang Khởi Vân tử vi đại đế, đều không như vậy rõ ràng bất công hắn, nhưng là rất một pho tượng thần vị này tam giới bên trong nhất tối từ bi cứu khổ đại tôn thần, Đối Giang Khởi Vân thiên vị quả thực không biên nhi. Nguyên Thủy tiên Tôn nói, Tu hành lục ngự bên trong, rất một pho tượng thần là tôn quý nhất, tối từ bi đại tôn thần, giải cư thanh hoa trường nhạc giới, hiện hóa thập phương miết bản, giải ưu độ ếch, tam giới trung trị hắn từ bi tiên nhân quỷ thần vô số kể. Hắn lại là đại tôn thần trung chủ quản siêu độ nghiệp trưởng lão lãnh đạo, tính đứng lên là minh phụ tinh thần lãnh tụ chí nhất, cũng là đại tôn thần trung đối minh phụ đế quân thường xuyên nhất cung cấp giúp một vị. Cho nên Giang Khởi Vân cùng hắn quan hệ tốt lắm, có chuyện gì cũng là tìm vị này lão lãnh đạo hỗ trợ, đại tôn thần còn yêu ai yêu cả đường đi chiếu cô ta. Đây là cái gì Dan Rửa Giống như nướng hồ tiểu đồng tử đi rồi, ta tỏ mõ thấp giọng hỏi Giang Khởi vân nướng hồ hắn buồn cười xem ta, ngươi không có nghe tiểu đồng tử nói sao? đây là kinh thể luyện khí đan dược. kinh thể luyện khí là có ý tứ gì a người tu đạo, theo đuổi không phải bạch nhật phi thăng, luyện dương khí quy về thiên. đây là làm ít công to thiên đan, bao nhiêu năm cũng không dễ dàng ra một. rất một pho tượng thần trước hết nghĩ đến ngươi. giang khởi vân xem trong tay tiểu cầm túi, có ý tứ gì? nói đúng là này một tiên đan, là thật tiên đan. Ăn có thể cổ vũ tu vi, nhanh hơn thành tiên chứng nói tốc độ. giang khởi vân xem ta, có muốn ăn hay không? không ăn, không ăn, phụ nữ có thai không thể loạn ăn cái gì. ta không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Hắn câu môi cười, "Tính ngươi có chút tự giác, ta cho thu, chờ ngươi sinh đứa nhỏ sau, nếu không nghĩ lại chậm rãi tu luyện, không nghĩ tái sinh dục tử nữ, khi đó lại cho ngươi đi." Ý tứ là ăn này đan dược, trên cơ bản sẽ không cần lại quan tâm sinh đứa nhỏ chuyện, luyện dương khí quy về thiên hậu, cũng sinh không xong đứa nhỏ ta không muốn ăn. Ta phản xạ có điều kiện trả lời. Giang Khởi Vân gợi lên một tia cười xấu xa, "Ngươi không phải không nghĩ sinh đứa nhỏ sau, thành sao? Thành tiên sau, liền không có loại này phiền não rồi." Ta bĩu môi, "Ta cũng không chán ghét đứa nhỏ à, cũng không chán ghét cho hắn sinh đứa nhỏ, chính là không nghĩ tới muốn sinh nhiều như vậy mà thôi." Vẫn là Thuận theo tự nhiên đi, ta cảm thấy sinh làm nhân cũng rất tốt, không nghĩ đi đường tắt ta thấp giọng than thở, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Tuy rằng không nghĩ tới thật sự sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, bất quá lại nhiều hai cái cũng tốt. Ta hừ hừ giang khởi vân thấp giọng cười khẽ lắc đầu, xem ra tâm tình có chút sung sướng. Tiểu kiều a tiểu kiều làm chi? Ta cảm thấy hắn đang cười ta. Ngươi thật sự là thích hợp nhất trở thành thê tử nữ nhân. Hắn than nhẹ một tiếng nói, không tham niệm, không đoán nghi, không ngu muội, không nung chiều, không thù hận. Hắn vừa nói, một bên hơi hơi mắt, nhìn về phía xa xa sơn môn thiểm đá. Lâm Luân chính kéo ta ca ở nơi đó cùng khác thế ra nói chuyện với nhau. Giang Khởi Vân dừng một chút, thấp giọng nói, Mộ vân phàm kỳ thật cũng là cái trời sinh đạo tâm nhân. Bất đồng là hắn là động, ngươi là tĩnh, khó được. Này có cái gì khó? Tại đây cái trong vòng luận quẩn, chúng ta người như vậy không ít đại địa tiền, vị kia hạ công tử còn tại quân quyết lấy thẩm thanh nhụy nói chuyện, xem ra hắn cũng tưởng nỗ lực kéo gần quan hệ. Giang Khởi Vân đột nhiên nói với ta, đi thôi, làm cho bọn họ ở trong này hiếu tế, ta mang ngươi đi đi một chút. Ta mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, Thọ Tinh Công muốn tùy hứng một lần. Giang Khởi Vân câu môi cười, hôm nay sinh nhật nên tứ phương hưởng tế. Không cần đi Minh thiên Từ Điện. Ôi, kia thông thường công tác làm sao bây giờ? Bạch Vô thường. Phúc! Ta có điểm, có thể lý giải vì sao thất ra yêu khi dễ ta, cảm tạ vị Ola 364808084, rỡ nờ dê, tối nay, doanh để sinh liên, thiện tương thực. Vũ A thay thế được, tiểu y đồng học, cắt đối tự cá heo, hợp mã, hoa gả, quân chịu, Hàn Ngụy Nhi, tặng, không thể bị phát hiện, tiên tú tờ tờ sù, lưu là miêu. Chương 748, tứ phương hưởng tế hai. Chương 748, tứ phương hưởng tế hai Giang Khởi Vân lôi kéo ta đi ra lưng chừng núi đỉnh xem ra một bàn tay bụng mặt nhẹn cười hắn hỏi ngươi cười cái gì ta ở não bổ bạch vô thường tiếp đến mệnh lệnh của ngươi sau là cái gì biểu cảm có phải hay không vẻ mặt toán niệm đứng ở ngươi bên bàn cái con dấu ta vừa nói một bên nỗ lực nhẹn cười giang khởi vân hơi hơi nheo lại mắt cười lạnh một tiếng nói ngươi cho là tất cả mọi người giống ngươi ngu như vậy tiêu làm gì liền làm gì ta mân mê miệng làm chi giúp ngươi làm việc ta đương nhiên tận tâm tận lực tự thân tự lực à không tật xấu à đi khó được hôm nay có hứng chí mang ngươi nơi nơi đi một chút trong mắt hắn tránh qua một tia vi không thể nhận ra cười xấu xa ta đã nói thôi Đế quân đại nhân hoặc nhìn tiên phong đạo cốt, bất nhiễm mùi bẩm, nhưng kỳ thật đầu, mở ra đến xem, trong bụng tất cả đều là hắc, phúc hắc không lưu cho mặt ngoài. Hắn đem ta đưa minh phủ, bó tay niệm thần chú làm vài tầng kết giới bao lại chúng ta, sau đó trực tiếp mang theo ta bay đến thiên tử điện nóc nhà. Ta thiên a, ta có chút khủng tao a, này nóc nhà hào cao, còn không có địa phương có thể phủ, ta đứng đều có mắt, hoàn hảo chính là trong ngay mắt, Giang Hợi vân liền mang theo ta thông qua pháp môn tiến nhập bên trong. Này vẫn là ta lần đầu tiên theo này góc độ xem minh vương tử điện đây là minh trước phủ sơn tối trang nghiêm túc ngục kiến trúc, cao lớn uy nghiêm. Băng lánh túc mục bạch, miễn cưỡng xem như băng lánh túc mục đi, nếu Bạch Vô Thường không ở trong lời nói, hiện tại Bạch Vô Thường chính ở mặt dưới đâu? Ta ngồi ở đại khái có 3 tầng lâu như vậy cao sảnh ngang thượng, doa ôm chặt lấy bên người đế quân đại nhân cánh tay. Giang Khởi Vân ngồi xổm ta bên cạnh, cười khẽ nói với ta, ngươi xem, hắn chính là như vậy không làm việc đàng hoàng. Ta nhìn thấy có tam trọng đan bệ bậc thềm, Minh phủ đế quân công tác vị trí là phi thường rộng rãi khác hoa tường vân án thư, ta cảm thấy so với một chương giường đều lại. Chấp trưởng Minh tư nhân, tự nhiên địa vị tôn sủng, ghế ngồi cũng là rộng rãi vô cùng. Nhưng là Giang Khởi Vân hôm nay sinh nhật, tiểu ban Cho nên ghế ngồi là không, đại ban nhân cũng không dám tọa Á Bạch Vô Thường không dám tọa, nhưng hắn cũng không quy củ ngồi ở tiếp theo cấp đan bệ trên bậc thềm. Tiếp theo cấp hai bên trái phải có hai chương phổ thông lớn nhỏ án thư, hắn tọa ở trong đó một chương án đại mà sau. Thủ khoát lên trên lưng ghế dựa, chân khoát lên trên tay vịn, màu trắng thủy tay áo túi xuất ra đảng A đã ngươi thế nào không làm việc nhi. Bắt ra tức giận đến mặt đều đen, vốn liên hắc, này không phải đang làm việc sao Bạch Vô Thường sung một cái nâng một sấp giấy viết thư tiểu quỷ kém ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu quỷ kém lập tức đưa lên đến. Hắn cầm một chương, chương xem, xem xong liền hướng trên bàn phóng, căn bản không động thủ cái trạng hơn nữa hắn cơ hội là liếc mắt một cái tạo một trường dù sao đều là phía dưới các cấp quan viên trùng trùng thẩm tra qua hắn chính là xem trình tự hoàn bị cùng phụ xem xong liền ném một bên nói không thành vấn đề trước phóng đế quân đại nhân án trên đại đi đế quân đại nhân hôm nay hưởng tế sẽ không về đến bát gia nhắc nhở nói hôm nay việc hôm nay tất nếu lầm vạn loại vạn linh luân hồi canh giờ nhưng là tội lớn quá bạch vô thường nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ta đây một lát đi tìm tiểu nương nương loạn nhi đi này chúng thôi, đã nghĩ khi dễ ta hắn Nếu tới tìm ta làm việc gì ta khẳng định không có cách nào khác chống đẩy ta nói bất quá hắn à Giang Khởi Vân khẽ cười một tiếng. "Ha ha, bị lãnh đạo chào bá tôi." Bạch Vô Thường đột nhiên vừa ngửa đầu, màu trắng đầy mũ chiều ta bên này chuyển đến. Hắn sơn ngước cổ, dài nhỏ đôi mắt hướng chúng ta này phương hướng thoáng nhìn, trái tim của ta thũng thũng mau nhảy mấy trụ, thấp giọng hỏi nói: "Thật ra có phải hay không có thể nhìn đến chúng ta a?" Giang Khởi Vân thực lạnh nhạt nói, nhìn không tới, bất quá có lẽ cảm nhận được một tia khí chẳng khác thường đi. Bạch Vô Thường thoạt nhìn cổ cổ quái quái, kỳ thật tâm tư thanh minh thật sự, chính là tỳ khí cổ quái, làm việc quái đản, nhưng nếu hắn là ngu ngốc Làm sao có thể trở thành từ xưa đến nay vô luận tăng nói tục đều kính sợ Minh Bộ thần chúng? Cho nên ngươi thường xuyên đem nhường hắn thay ca a. Ta buồn cười hỏi bằng không đâu. Ai nhường hắn thường xuyên tiện tạm rời cương vị công tác thủ, cũng không biết lắc lư đi nơi nào chúng trạng, hắn cũng lười tu hành, chỉ dựa vào nhân gian tin chúng lực lượng, hắn cùng Hắc Vô Thường đều có thể thọ cùng trời đất, cho nên từ lười. Giang Khởi vân nói. Ta gật gật đầu. Muốn nói người thường trong cảm nhận Minh phủ đại danh tử, chỉ sợ cũng là Hắc Bạch Vô Thường cùng Diêm Vương. Bất quá Diêm Vương là một cái không rõ ràng khái niệm, vừa không là thần danh, cũng không phải cụ thể thần chức, thần chức là 10 điện Diêm quân cũng chính là có 10 điện diêm quân đến phụ trách cụ thể phán phạt công tác, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ phán quan hiệp trợ, mà Phong đô huyền Khanh Đại Đế Bắc rất đế quân tổng lý đại hóa thiên tôn chính là chủ quản minh tư công tác cao nhất lãnh đạo. Ta nhìn nhìn bên người vị này bước đồng cao nhất lãnh đạo, nếu hôm nay Bạch Vô Thường không có đem giấy viết thư ký phát, lầm canh giờ làm sao bây giờ? Giang Khởi Vân không nói cái gì, nâng tay hóa ra nhất trận màu đỏ đèn cung đình, đi xuống ném đi. Màu đỏ đèn cung đình coi như một con lông chim, ở không trung lung lay mơ hồ hành động, chấm rãi hấp dẫn điện thượng mang cho sự vụ lớn nhỏ thần chúng ánh mắt. Đống chốc toàn bộ thiên tử trong điện bộ đều yên tĩnh mặt đen tiểu quỷ kém, thay mặt tâm lại, tao mày thẩm tra cuộc đời phán quan, đang ở gian dạy bạch vô thường bách ra. một đám đều ngẩng đầu nhìn này, nhất chạm dần dần hạ xuống đèn cung đình, đèn cung đình bay tới giang khởi vân trên trường án, vững vàng mới hạ xuống, liền như vậy chớp mắt cũng không dung bỏ qua tọa có trong hồ sơ đài chính giữa. quỷ kém âm lại nhón ngây ngẩn cả người, vài vị phán quan đợi nhân hiệu trong lòng mà không nói nhìn thoáng qua, cười gật gật đầu. đại lãnh đạo đến đốc tra công tác ương hường đế quân đại nhân thật là, khó được nghỉ ngơi một ngày, còn quan tâm tấn trước, thật sự là cẩn trọng a ba bạch vô thường hì hì cười, quay đầu lại chiều chúng ta bên này nhìn thoáng qua. hắn thực không khéo. Khẳng định đoán được cái gì? Giang Khởi Vân khép cười một tiếng, đem ta kéo đến nói, đi thôi, hắn sẽ không ra bại lộ. "Sẽ không." Giang Khởi Vân cũng không có dùng không dám hai chữ, ở trong lòng hắn, hẳn là thực tín nhiệm Hắc Bạch Vô Thường đi, đã đến Minh phủ, ta không nghĩ nhanh như vậy bước đi, ta cũng muốn nhìn một chút quên đài hằng ngày là cái dạng gì." Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi nói, ta rất ít vượt qua Hoàng Tuyển, quên đài đều là mạnh bà thần ở chủ lý, không đều là Minh phụ sao? Nhiều nữ nhân. Phúc. Cùng tất ra giống nhau à, đối mạnh thủ các nàng đều là tránh không kịp a, bất quá Giang Khởi Vân vẫn là dẫn ta đi một chuyến. Hoàng Tuyển hạ Cầu nại hạ, Tam Sinh Thạch, khổ rừng trúc quên đài rộng lớn tọa lạc tại Hoàng Tuyền Hà bạn, khổ rừng trúc tiền. Các điều quỷ đạo theo vách núi đen bờ bên kia thông hướng nơi này. Mạnh thủ, mạnh qua, mạnh dung. Còn có thật nhiều mạnh bà thần làm phép tiểu tiên nữ nhóm ở trong này tiếp dẫn ngày đêm nối liền không dứt âm hồn. Mạnh thú là tỷ khí tối hỏa bạo cái kia, phàm là có người nào âm hồn dám kháng cự canh mạnh bà, nàng một cước liền đá đến quỷ kém nơi đó cùng quán, kéo tay áo bộ dáng rất có Lục Lâm đại tỷ đầu phong phẩm gì, cái kia âm hồn. Không phải Triệu lão bản sao? Cảm tạ giải ủ sẩy, hắn nhanh khiêng linh cũ đi, gai của cùng, lại sẩy, Lữ Trình Tâm tác đại mập mạng, Chật Nặng Ly, Loka, thật nhiều thức có ý e, khương thương tương, bẹn nhỉ không có nghĩ là cô thì, lực vô trí lớn ăn thoải làng, cầm Nhi, không quên sơ tâm, Aịn, tưởng tốt đẹp. Chương 749, tứ phương hưởng tế 3. Chương 749, tứ phương hưởng tế 3 triệu lao bản bộ dáng có điểm thảm, ta hoài nghi hắn có phải hay không theo ác quỷ nói nơi đó xuất ra, bị nhu đầu tướng quân dùng để ma ma đao. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, Ta ca châm ngồi ly giàn sau, hắn nói không chừng phải đi tìm cái kia hồng y nữ tử liệu mạng đi, bộ dáng này khăng định là bị đối phương giết chết ở loại địa phương này nhìn đến quen thuộc nhân trong lòng cảm khái ngàn vạn lại có cái gì thù hận cũng tan thành mây khói. Húng chi hắn đã huống qua canh mệnh bà đang ở quỷ kém chỉ dẫn hạ hướng cầu lại hà bên kia chậm gì gì hoạt động. Gia khởi vân đứng ở quan đài sân thượng túi mâu xem phía dưới xếp hàng chậm rãi đi nhân thản nhiên nói sinh tiền có ngàn vạn vinh vang từ sau cũng là hoàng thổ nhất bội càng là xa vào hưởng lạc nhân càng từ sớm. ôi ta hồi tưởng một chút thường tại trên tin tức nhìn đến này tin tức mộ mẫu đại thủ phụ sáu tuổi bệnh trầm kha cuốn thân chú nữ nhân đứa nhỏ tranh đoạt tài sản mà có chút khoa học ra. Khai quốc tướng quân đợi chút, thường thường đều là lao thọ tinh đầu tiên người sau thanh tâm quả dục dốc lòng định chí, nhìn quen sóng gió huyết hỏa, cả đời mặc dù có công từng có, nhưng tổng thể mà nói tạo phúc đời sau con cháu minh tư đối người như vậy, bao nhiêu đều sẽ có hậu gái đi. Ta nhỏ giọng hỏi, Giang Khởi vân gật gật đầu, thường thiện phạt tác là chính đạo, nhân tâm hay thay đổi, thế gian đúng sai khó có thể nhận, nhân đại đa số đều ở thương tổn người kia, đều ở tích lũy các loại nghiệp chướng tổng cảm thấy chính mình bị bị quất, liền nhất định phải để cho người khác cũng không tốt qua. Này đều thực một người nội tâm cường đại, an thần định chí tu dưỡng cho nội khí chẳng tự nhiên phát ra cho ngoại, có gan mạo phạm nhân tiểu ít đi, chính mình nghiệp chướng cũng ít. ngươi nói này khoa học ra, tướng quân chính là đạo lý này. một tướng công thành vạn quốc khô, trên người bọn họ nghiệp chướng cũng ít. nhưng là hiện tại nhân không có trải qua chiến tranh, chính là những người này công, chỉ cần bọn họ đối danh lợi quyền vị là bạc, tự nhiên phúc thọ lâu dài. nô, no. ngươi đây là vội tới ta lên lớp. ta cười nói, hắn thản nhiên lắc lắc đầu, ngươi không cần lên lớp, khả năng ngươi nói không nên lời này đó đạo lý, nhưng ngươi không sẽ làm ra sai lầm lựa chọn. đúng vậy. Ta lý giải một người cơ duyên, chính là một gốc cây đại thụ ở đại thụ trưởng thành thời điểm. Mỗi một cái lựa chọn, chính là một căn cánh cây, cuối cùng không được sai đặt tiền, có thể đi đến này cây điểm cao nhất đi thôi, không cần phải xen vào cái kia tàn phá âm hồn, chỉ muốn không có quan hệ gì với chúng ta, trong cuộc sống thế nào lục đục với nhau cũng không quản chuyện của chúng ta. Giang Khởi Vân lôi kéo tay của ta, chuẩn bị xoay người rời đi. Mạnh Ba Thần chống giải quải trượng xuất hiện tại quên Đài cửa thang lầu, nhìn đến Giang Khởi Vân đem pháp môn huyền hóa ra đến, bần hô, Đế Quân đại nhân xin dừng bước, khó được đến Quyên Đài một lần, tốt xấu nhường lao thân phụng trà a. Giang Khởi Vân khẽ cười nói lần sau nhường tiểu nương nương đến uống đi nàng thích nơi này Phúc. đừng giao cho ta à. nhân gia là muốn cùng ngươi này bắt quái trung tâm nói chuyện phiếm đâu chuyện cụ ạ tỏi với hắn không khỏi phân trần đem ta kéo vào pháp môn bên trong này pháp môn không biết chạy đến chỗ nào ta vừa ra tới thiếu chút nữa dọa ngất sỉu đi hảo ca à có phải hay không tiên gia tôn thần đều thích đứng ở chỗ cao à hơn nữa nơi này người đến người đi rất nhiều chúng ta xuất hiện địa phương là một cái không chấp mắt góc lại ra bên ngoài một chút chính là vách núi đen bình thiên đỉnh thật nhiều năm chưa có tới qua hắn khẽ nhíu mày ta xem cách đó không xa du khách ta khán hữu khán hỏi nơi này là chỗ nào tỏa tiên sơn à? ngũ nhạc độc tôn, ngươi nói đi. hắn không hờn giận lắc lắc đầu. hiện tại phạm tục thế gian, nơi đó còn có tiên sơn, khắp nơi đều là nhân, cũng chính là gần nhất vài thập niên chuyện. quốc thủ an bình, phàm nhân liền đến chỗ tìm về vui. cho nên ngươi tài chiếm cứ một vạn thần nam sơn thật không? ta cười chúng nói. hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, chính là mượn, không phải chiếm cứ, đương nhiên mượn bao nhiêu năm, là ngươi định đoạt. ngươi vì sao sẽ tưởng tu một vạn thần làm đồ đệ a? ngươi không giống như là thích giáo dục đồ nhi nhân hắn trầm ngâm một chút, thản nhiên hồi đáp, hắn cơ duyên đi, hắn thiên tư tuyệt đỉnh. Ở Lịch Đại Đại Vu Vương chúng cũng là đáng chú ý, khá vậy thị sự ở tại biến đổi lớn nhất thời đoạn, ta sợ này nhất mạch liền như vậy tiêu thất, có thể để điểm hắn tu đạo, nhường hắn có thể có càng nhiều thời gian đi xử lý hảo trên vai trọng trách. Giang Khởi Vân từ bi thường thường không thoát ra đến, nếu không đi miệt mài theo đuổi, hắn sẽ không để cập một tiên nửa điểm đông nhạc đại đế cũng là minh tư thần chỉ đi. Ngươi tới nơi này muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi? Giang Khởi Vân thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, đánh cái chiêu gì hồ, thường xuyên có thể ở minh phủ nhìn thấy, không cần. Ta chính là muốn mang ngươi xuất ra đi một chút mà thôi. Vì sao a? Chẳng lẽ Về sau liền nhìn không tới a. Đi Nam Sơn cũng không phải ngồi tù, nơi đó cũng thực thoải mái, hơn nữa tưởng về nhà cũng chính là một đạo pháp môn chuyện không vì sao, chính là nhìn ngươi chúng huynh bà ta lại không thể lúc nào cũng cùng ngươi. Hôm nay tứ phương hiến tế, hẳn là mang ngươi đồng đến xem, về sau ngươi hành tẩu tứ phương, các nơi minh tư thần chúng cũng không dám khinh mà ngươi." Giang Khởi Vân thản nhiên nói. làm Chi nói được như vậy xa xôi ngươi nên không phải vừa muốn đi tọa quên cái gì đi?" Ta cảnh giác hỏi. Hắn cười cười, đều nói đừng miên man suy nghĩ, chỉ là có chút cảm khái khi quá cảnh thiên. Lần trước ngươi còn cùng ta huyên tối buổi, một bên khóc một bên uống ta." Hiện tại lại có thể bình thản đứng chung một chỗ xem ngắm phong cảnh, nhìn xem đám đông. Hắn vừa nói, một bên nắm bắt tay của ta, ẩn cho trong tay áo. "Thời hơi mát tiểu kiều, thanh tịnh hai chữ không phải dễ dàng như vậy, ngươi quyết định muốn đi tu hành, như phi tất yếu sẽ không cần lại vướng bận trần thế đủ loại, thẩm ra mộ ra đều là vật ngoài thân, thân nhân cũng không nhu ngươi lo lắng lo hầu. hắn chậm rãi nói đến đây chút nói, chúng ta đứng ở cực cao bình tiên trên đỉnh, mát mát gió núi thổi bay hắn và táo cùng tay áo, giật mình, có loại thuận gió trở lại giác. Hắn sớm đã nói qua, con Vu Quy, tận ẩn, ẩn nam sơn. Theo khi đó bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu an bài chuyện này. Tiên gia tôn thần cũng có tư tâm, hắn yên lặng vì diện mạo tư thủ làm chuẩn bị, mà ta khi đó còn tại đoan hắn linh tình làm ngươi đứng càng cao, năng lực càng lớn, ngươi có thể nhìn đến càng nhiều phong cảnh, xem đạm càng nhiều khúc mắt, thế nhân đều cực kỳ hâm mộ tiên nhân gió lốc thuận gió, số tuổi thọ lâu dài, lại không phát hiện tiên nhân tâm tính, không có tham đoán sầu khổ, tự nhiên thanh tịnh tự tại, có thể nhìn đến đi qua sao? Ta cười hỏi, ngươi tưởng nhìn cái gì? Muốn nhìn Thái gia gia cường thú Thái mãi mãi, muốn nhìn ba ta quậy chạy mẹ ta, nhiều lắm. Hôm qua ngày không thể lưu, khi nào tài năng nhìn đến? Ta tưởng phản bác. Một tiếng gầm lên đem chúng ta đánh gãy. Một vị bác bảo vệ giận dữ hét, "Ngươi đứng ở đằng kia làm gì? Mau tới đây." "Tuổi còn trẻ đừng luận quần trong lòng a." Cảm tạm Mi Linh, đi về phía Nam khổ sở 9560, gì? đổ mưa đêm cầm 135, chấp dai, Tuin, 2000 tuổi, chiêm chiếp chiêm chiếp, thật nhiều thước có IE, duyệt, phàm đều mở ra hắc nhà, lịch trình, quanh đệ sinh liên, bệnh đại gia nhà, thành nhỏ cố thị, ngoan ngoãn nùng ký hiệu nữ. Chương 750, tổng bộ bị tập kích. Chương 750, tổng bộ bị tập kích tả xoay người vội vàng chạy đi, Giang khởi Vân nói nơi này tiêu bình tiến đỉnh. Phỏng chừng là lão tên, hắn vị này lão nhân ra chỉ nhớ rõ trước kia lão tên, hiện tại đã không cứ gọi tên này. Nơi này bởi vì có ngọc hoàng miếu, mà đổi tên ngọc hoàng đỉnh, ta chạy đến một chỗ ẩn nấp địa phương, ở bác bảo vệ tới rồi phía trước, giang khởi vân đem ta kéo vào pháp môn bên trong, lại đi đến bên kia phía trước, ta ngửa đầu hôn hắn cả một chút, hắn hơi hơi híp mắt hỏi, xem ra ngươi là không nghĩ nơi nơi đi, muốn đi thanh tịnh cực lạc tiên là đi. Phúc. Không, ta chính là tưởng thân ái ngươi, miễn cho ngươi bí hiểm nói nhất đống lớn ý vị thâm trưởng trong lời nói, nhường ta lòng còn sợ hãi. Ta hồi đáp, hắn cười mà không nói ta chưa từng nghĩ tới dùng phương thức này đi dạo Tam Sơn ngũ nhạc. Ngày du Đông Hải, mộ thượng Côn Luân, một mắt thế tụ, xoay người tiên cảnh, như mộng như ảo. Từ Bắc về Nam Sơn, nay nọ nó các, viên ương giao gáy liên sinh cũng đế. Ta hoảng hốt thấy được tương lai vài thập niên của sống, không, có lẽ là trăm năm ngàn năm. Mặc kệ pháp môn thông hướng phương nào, chúng ta cuối cùng cũng chỉ ở nõn các trung nho nhỏ nhất phương nhà nhỏ ôm nhau mà miên. Tựa hồ hết thể đều như vậy thuận lý thành trương. Ta mở mắt ra nhìn đến đêm đen, cũng có thể nhìn đến hắn tối đen như mực, như vực sâu dung nhám đôi mắt. Thời gian rất ăn lý, Vu quy cùng U Nam đã bị tiếp đến nơi này, Minh Phủ bọn thị nữ cũng bị phải đến nơi đây, thậm chí Bạch Vu Thường còn tại chính điện làm nhất trương đại bản học hì hì. Về sau liền phương tiện, Đế Quân Đại Nhân tăng ca cũng không sầu trễ về nhà ba hắn cười xấu xa nhìn ta liếc mắt một cái thất ra à, ngươi còn như vậy lại phá hư lại yêu treo cập nhân, Vu Thường nương nương là truy không trở lại ta bất đắc dĩ nói ương gượng, Tiểu nương nương, ngại nhưng đừng thêm nương, nương hai chữ đến xưng hô nội tử, Nàng khả đương không nổi ngài này sưng hô, đã kêu Vu Thường bà tốt lắm, hì hì còn nội tử đâu, lão bà đều chạy, ngươi còn có cái quỷ nội tử, thật ra ta nhớ được ngài nói qua minh hôn thẳng đến nhảy luân hồi tình tài tính cởi bỏ thì phải là nói ngài hiện tại không có nội tử a còn chỗ nào đến nội tử đâu. khi hi hắn che miệng cười xấu xa trong ánh mắt toát ra cái loại này đùa dai chi thần quan mang có điểm dọa người treo chọc ta lại muốn đổi ý nào có tốt như vậy chuyện đâu hi hi hi ta sẽ nhường nàng hối không làm sơ ta trà sắt cánh tay trong lòng vì vô thường bà yên lặng điểm sắc bạch vô thường thoạt nhìn không giống xa vào cho một cái nhân tình cảm thân chỉ hắn như vậy thông minh phòng trừng vô thưởng bà thật sự nhảy không ra bàn tay hắn tâm Giang Khởi Vân quả thật hơn chút nhàn hạ. Đầu tiên hắn không cần chạy đến ta trong phòng nhọn nóc, có chuyện có thể ở Nam Sơn này trong cung điện mặt nói chuyện với nhau xử lý. Phía trước hắn đến phòng ta sau, các tiểu thần chỉ cũng không dám đến quấy rầy. Không có các loại dục nhi đồ điện, bọn thị nữ chia làm hai ban, mười mấy người vây quanh hai cái tiểu tổ tông, hai cái tiểu gia hỏa hội đặng đặng đặng truy đuổi đuổi giỡn, Ta mua thật nhiều phòng ngã đệm, mỗi ngày đều có thể nhìn đến cung điện tiền sân thượng giống như phơi đệm giường giống nhau, phủ kín hơn 10 trường phòng nà liếm. Một đống nhân vây quanh này lưỡng tiểu gia hỏa Nam Sơn cung điện bị Giang Khởi Vân kết giới bao lại, chỉ có một vãn thần biết nói sao tiến vào phòng ngừa các sơn dân lầm sấm ở vài ngày sau ta bắt đầu thói quen loại này của sống sớm muộn gì tụng hoàng đỉnh giống như thật sự hội yên tĩnh trước cửa không có rộn ràng nôn nháo lui tới nhân trong nhà cũng không có lao ngoan đồng tâm tính lao bà cãi nhau huynh trưởng còn có ô lão phu nhân tham sói đại bảo trần lão đầu tiểu nghiệt hắn yêu nghĩ như vậy nhà ta kêu ba tầng tiểu lâu thật sự là rất có thể ở lại người có thể ở lại nhân không chỉ là lâu mà là tâm tâm văn có thể chọn xuống người khác giang khởi vân nâng tay thắp hương lướt qua ta bờ vai cầm ở thư trên đài ta đang ở sau kinh điển vẫn là nhất bút nhất hoa dùng bút lông tự sao lần trước một vãn thần đến tặng nhất quán tươi mới mật cho ta, nhìn đến ta sao kinh, hắn nhắc tới bút đến viết vài câu, kia xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ, cùng ta chữ to so sánh với, ta chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng xem. Hơn nữa một vãn thần còn trợ thủ đắc lực đều có thể viết, người này, tự nhiên vẫn là cái người làm công tác văn hóa. nhan vân giả hạt ngày qua lâu, ta cảm giác chính mình đều lười thành trừ, bụng hơi hơi cố lấy, bắt đầu hiền hoài. bất quá ta cuối cùng ba tháng mới có thể phi giải, ngôn thấm hiện tại hẳn là đã giống suy cái cầu thôi. nghĩ tới cái này, ta quyết định về nhà đi xem. dù sao về nhà chính là quay người lại chuyện. Thông qua pháp môn ta liền về tới chính mình phòng Tân Lãng mây bột, gặp tự như mặt mặt, duy nhất thủ phát thất quả tiểu thuyết võng, chim cánh cụt thư hiếu đàn 435602338, 625956673 triệu lao bản sau khi biến mất, hắn kia cửa hàng cùng phòng ở không người tiếp nhận, hắn lại không có thê nhi, không quen vô cớ, trung quanh hàng xóm báo cảnh, hiện tại bị tạm thời phong tồn. Lão cha hắn chuyển trở về, ta cùng tiểu tổ tông không ở trong này, hắn liền cảm thấy không gì rất lo lắng, còn là nhà bản thân ở thoải mái. Ta ca cũng vẫn là ở nơi này, Lâm Luân thấm cũng không ghét bỏ nhà ta phòng ở tiểu, theo ta ca hai cái đồng tiền đồng ra lúc này còn chưa có trở về, hai người mỗi ngày cùng nhau quản lý công ty, cùng đi bệnh viện sản kiểm, nhất phái cầm sát hòa minh cảnh tượng. Trần Lão đầu tạo sái sân cùng cửa hàng trước cửa, Đại Bảo đi mua nhất đống lớn đồ ăn tiến phòng bếp, nhìn đến ta vội nói nói, Tiểu Nương Nương, ngài trở về đúng là thời điểm. Làm gì? Này đó đồ ăn cũng không phải vì ta chuẩn bị, ta liền cọ tàu Tử Quang. Ta cười nói không đúng không đúng. Đại Bảo đem đồ ăn cùng thịt hướng đồ ăn trong chậu nhấp ngang, xoa xoa thủ, mang theo ta đi đến trong viện, nhường ta ngồi ở ghế mây, hắn chuyển cái tiểu bàn ghế đến toa ở trước mặt ta, thấp giọng nói, gần nhất thông huyền sẽ xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Nhuôn Hoan là phía sau màn đại lão bản, Hối Thanh Hòa thượng lại là đại lý hội trưởng, có thể có chuyện gì à? Ta hỏi Đại Bảo nói nhỏ, phía trước, Thông Huyền sẽ vì điều thấp, tổng bộ liền thiết lập tại chúng ta bên này một cái lao trong trại viện, này ngài là biết đến đi? Ta gật gật đầu sau này mã lao phu nhân bên kia xảy ra chuyện gì, kia sân cũng bị tương quan ngành thu hồi phong tổn, Thông Huyền hội liền chuyển đến vùng ngoại thành một cái nghỉ phép trong sân trang, khắp nhi đều mua xuống, Hối Thanh Hòa thượng tuy rằng không thường tại, nhưng là vận hành bình thường, nhưng là mấy ngày hôm trước, bị nhân tìm tới cửa, Đại Bảo vẻ mặt thần bí hề hề biểu cảm, trả thù vẫn là trong vòng luận quần đỏ mắt thông huyền hội nhân tới cửa nháo sự ta nghĩ mày hỏi này còn không rõ ràng, bất quá nhiều thông huyền hội hàng ngày can sự nhân trung độc, chúng ta âm kém thông qua đường nhỏ tin tức biết được, giống như tới cửa nháo sự nhân trung, có một nữ nhân mặc một thân hồng, hơn nữa rất lợi hại, đã thương vài cái can sự, ta thông qua quan hệ thấy được theo dõi, rất giống phía trước ngài nói, cái kia cùng triệu lao bản có liên quan hồng y nữ tử, làm sao có thể cùng thông huyền hội chính diện khởi xung đột? tuy rằng lâm Ngôn hoan đối thông huyền hội chẳng phải rất trọng thị, nhưng dù sao thông huyền sẽ là hắn tại đây cái trong vòng luận quần xếp vào hiểu biết, dám đụng hắn tin tức con đường, muốn chết à? chương 751, tổng bộ bị tập kích hai. Chương 751, tổng bộ bị tập kích hai đại bảo nói tiếp, Hối Thanh Hòa thượng bên ngoài đâu, nghe được tin tức cũng gấp trở về, ngày hôm qua còn tìm huynh trưởng đại nhân Mật Hàn Huyền một lát, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Ta sở sơ cảm, cổ mẫu bị sao la hầu một phen thiên hỏa cháy được sạch sẽ, theo túng cổ mẫu nhân cũng để ở hư nguy ngọn núi, không biết bị cái gì vậy cắn ư? Hai cái tiểu ma cũng giống nhau ở đằng kia cắn thực, cắn đến cuối cùng phòng trường chỉ còn một cái tồn tại, hơn nữa kết cục cũng là hôi diệt. Trên cơ bản sự việc này đã là tự cục, này thần bí tổ chức còn tưởng làm chi, cư nhiên chính diện khiêu chiến thông huyền hội hay là thật sự cho rằng thông huyền hội chính là cái dáng yêu chó quỷ, phát phóng tiền thưởng địa phương. Thông huyền hội so với phía trước mà nói quả thật thực lực yếu đi không ít. Vừa mới bắt đầu thông huyền hội đại lao nhóm là ai à? Lang hư tử lão đạo, viên tuệ đại sư, mã lao phu nhân, tăng nói tục tam giới hai tòa mặt lớn. Mà lúc này lang hư tử lão đạo đóng cửa tu dưỡng, thuận nhìn thân thể cũng đi đường xuống dốc, Viên tuệ đại sư đã viên tịch, mã lao phu nhân lại thi cốt vô tồn. Các đệ tử còn tại tranh quyền bảo bảo. Vị tiêu triệu tỷ cực đoan xa lánh hệ linh thuyền, hệ linh thuyền dừng ở nàng trên tay không ngày lánh qua. Ba vị đại lao qua đời hai vị, còn lại một vị không hỏi thế sự. Hiện tại đại lý hội trưởng là một người tuổi còn trẻ hòa Thượng Hối Thanh, cho dù Hối Thanh là viên tuệ đại sư cao đổ, đối nội còn có thể nỗ lực phục chúng, đối ngoại liền không bao nhiêu uy hiếp lực đang ở nói chuyện, Ta Ca mang theo Lâm Luân Thấm đã trở lại. Hắn xuống xe thời điểm đều ở giảng điện thoại, đứng ở trong cửa hàng không sau này việc đi, Lâm Luân Thấm mắt sắc nhìn đến ta tọa ở trong sân a. Tiểu Kiêu đã trở lại. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Ta Ca Oji đỏ quát, thổ tông, ngươi đừng chạy biết không?" Chậm đi. Lâm Luân Thấm cười hì hì gật gật đầu, ta xem nàng quả thật thực hiền hoài, hơn nữa mặt nàng đều dài hơn viên, tươi cười ngọt ngào. Vừa thấy chính là bị chịu che chở, tâm tình khoái trá phụ nữ có thai. Muốn nói Ta ca bên ngoài công tác, nàng trợ lực rất lớn, quan trên mặt, thương dưới, nàng đều có thể tốt lắm phụ trợ Ta ca, hơn nữa nàng cùng Ta ca rất ăn ý, biết nói sao phối hợp. Ta ca hiện tại về nhà liền xả cả dạ vạt, tứ ngẩn bắt xin nằm, thằng Têu mặc tây trang đeo cả dạ vạt quá mệt nhân mất quá. Tiểu Kiều ngươi thế nào chạy đã trở lại? Còn tưởng rằng ngươi tu tiên sửa đã quên chúng ta đâu. Ta ca đi lại nâng tay vùng trụ Ta bờ vai, một bộ ca lượng tốt bộ dáng Ta hồi đến xem a, đại bảo đang ở hướng Ta hội báo tình huống đâu? Ta hồi đáp hội báo đến chỗ nào rồi? nói là Hối Thanh Hòa thượng tới tìm ngươi mật đảm, Ta ca gật gật đầu nói, đối, Hối Thanh xuất đầu mẹ chắn đâu, cũng không biết đột nhiên toát ra đến này nhóm người có cái gì mục đích. ở Thông Huyền Hội tổng bộ lý tìm kiếm vừa thông suốt, giống như theo khố phòng cầm đi cái gì vậy, kiểm kê xuất ra bị mất cái gì sao? Ta hỏi, Ta ca lắc đầu nói, kiểm kê không được, Thông Huyền Hội khố phòng lý đều là chút không biết ý đồ đến, tiêu không nổi danh tự, không biết có ích lợi gì đồ vật phẩm, đại bộ phận đều là lưu trữ chờ vòng trung đại lao nhóm giới định, sau đó đi quỷ thị phòng đấu giá lý lưu thông, mấy thứ này lai lịch không rõ. Cơ hội đều là thông huyền hội hội viên ở kiếm lấy tiền thưởng đồng thời được đến, bởi vì không biết lai lịch cùng sử dụng, dứt khoát nộp lên trên thông huyền hội đổi lấy một phần tiền thưởng. Trong vòng mỗi ta nhân tuy có chút tham tài yêu bảo, nhưng là hiểu được mạng nhỏ trọng yếu, pháp khí chính mình chấn không chấn được cũng phải trong lòng đều biết, bằng không bồi tánh mạng kiếm bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Ta còn nói chịu thời gian đi bọn họ bên kia xem một chút, dù sao Hối Thanh Hòa thượng theo chúng ta tính là người một nhà, hắn có việc chúng ta cũng nên ra tay tương trợ. Tạ ca bĩu môi nói, thông huyền sẽ ở vùng ngoại thành mua xuống một gian đóng cửa nghỉ phép xuân trang. Sửa chữa sau thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa rất nặng, cửa quải 20 dân tộc nghiên cứu sở bãi tử, người rảnh rỗi miễn tiến. Nhưng ta ca xe có nơi này thông hành tạm, quẹt thể sau trực tiếp chạy nhập đại viện bãi đô xe, theo dõi quản lý nhân viên lập tức đăng báo, Hối Thanh Hòa thượng mang theo vài người đi ra ôi, cứu tinh đến. Hắn nhìn đến ta, tùm một ngụm. Hắn quang trên đầu đều toát ra thanh màu xám phát gốc dạng, ta nhịn không được châm chọc nói, Hối Thanh đại sư đây là muốn hòa tụ. Còn cái gì tụa? Thiếu chút nữa bận ở Phật tiền viên tịch, đều không thời gian niệm kinh lễ Phật. Hắn sờ sờ chính mình quan đầu, đem ta cùng ta ca thỉnh đi vào đây là trung thức giả cổ kiến trúc đàn. Toàn độ nghỉ phép khu có 10 đến đống lớn lớn nhỏ nhỏ phòng ở, chủ viện chính là thông huyền hội làm công chỗ, trước đại môn hành bích thượng không biết có cái gì vết bẩn, hai cái công nhân đang suy nghĩ pháp nghị cách thanh lý đây là có chuyện gì. Ta não bổ một chút máu tươi phun tung tóe đi lên cảnh tượng. Hối thanh lắc lắc đầu, thấp giọng nói, một lời khó nói hết, tiến vào ta cho các ngươi xem theo dõi hình ảnh. Hắn đem chúng ta đưa hội trưởng văn phòng, mở ra máy tính nhường chúng ta xem hôm đó theo dõi đó là ban đêm, xem hình ảnh thượng thời gian là năm ngày trước, có nhất chiếc xe đứng ở ngoài cửa lớn, trước đêm nhân viên theo bảo an đình lý xuất ra, tiến lên hỏi xe đánh mở cửa xe vẫn là tứ quạt gió môn đều mở ra xuống dưới bốn người trong đó phó điều khiển cái kia vị trí xuống dưới nhân hoàng hốt chính là mặc màu đỏ bó sát người váy ngắn nữ tử trực đêm nhân viên cảnh giác lui về phía sau không có đi ra có dối lối thoát hiểm không biết nói gì đó trực đêm nhân viên đột nhiên hai tay tạm trụ chính mình cậu ngã ngã xuống đất sau đó thống khổ quay cuồng hồng y nữ tử nhường lái xe đem xe quay đầu ở ngoài cửa chờ nàng mang theo hai người phiên càng an toàn môn kia trực đêm nhân viên liều mạng hướng bảo an đình đi suy nghĩ muốn phát ra cảnh báo nhưng là bị hồng y nữ tử đánh choáng váng tha ở ven đường tây tối lý này ba người hành động thực can dỡ bay thẳng đến này gian đại viện chạy tới, trên đường gặp được nhân đều bị phóng phiên ở, cũng không biết là dùng xong cái gì phương thức, ngã xuống đất nhân đều rất thống khổ. Các nàng hành động nhanh chóng, đến trước đại môn gặp được một cái nam tử, kia hồng y nữ tử đột nhiên nâng tay, cách vài thước đầu, kia nam tử liền sợ tới mức lui về phía sau, sau đó hình vẻ vừa khéo ở dưới mái hiên khung cửa bên cạnh góc chết, thấy không rõ hình ảnh, chính là vài giây trùng, đột nhiên còn có máu vẩy ra xuất ra chiếu vào ảnh bức thượng, cái kia nam tử cũng ngã xuống đất đã chết. Dạ ca hỏi, Hối Thanh Hòa thượng thở giải nói, còn tại y U. Không nạn chết người đi. Trước mắt còn chưa có nhưng là chúng độc nằm biện vài cái huyết thanh dùng xong không biết bao nhiêu chỉ kém không hóa huyết mất thật lớn khí lực tài đem tin tức áp chế đến Hối Thanh giận dữ nói ta đều nhanh sầu trắng đầu ngươi đều không có ba ngàn tiền não thi muốn bạch cũng là dấu bạc Taka cười chỉ chỉ máy tính lui về đến lại nhìn một lần hắn thao tác máy tính bản sự so với Hối Thanh mạnh hơn nhiều dù sao từng là internet trò chơi tiểu ba vương Hối Thanh hòa thượng ở Phật môn tu hành khai hắc đánh trò chơi này một khối so với không song Taka. phóng đại trinh sổ hình vẽ trở nên phi thường mơ hồ ta muốn lui về phía sau vài bước tài năng thấy rõ đại khái hình dáng Nhưng ta ca liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối xem, thượng bóng dáng. Chỉ có ngươi thấy rõ, ta chỉ nhìn đến một đống phương khối. Nay không khó, lão lư bọn họ làm hình trinh có chuyên nghiệp nhân sĩ đó có thể thấy được đến. Các ngươi xem nơi này giống không giống xả phóng ra khi cung khởi cổ bộ dáng? Sạ, nữ nhân này bản mạng cổ khẳng định là Sạ. Chương 752, vổng. Chương 752, vùng nào hay như vậy, quả thật có điểm giống, bất quá hình vẻ rất mơ hồ, ta thấy không rõ lắm. Ta ca cầm lấy một chi bút ở trên màn hình chỉ cho chúng ta xem các ngươi xem này động tác, này nam nhân giống như bị cái gì vậy cắn bả vai? Sau đó hắn dùng lực huy đánh, kia này nọ liền bung lỏng ra, có huyết trụ tiêu xuất ra, Ta ca nói như vậy, hơn nữa đầu óc liên tưởng, quả thật giống có chuyện như vậy á lượng không phải đã nói, bản mạng cổ cơ hồ vô hình vô tướng, cùng chủ nhân cộng sinh, có đôi khi có thể hóa ra rất lớn hình dạng, thực tế bản thể thật nhỏ. Đối, cổ mẫu liền là như thế này, quanh thân nhất đại đoàn hắc vụ lượn lờ, thoạt nhìn có chút dò người, nhưng bản thể cũng liền so với phổ thông sâu đại hối thành, có phải hay không là thông huyền hội trong lúc vô tình chiếm được cái gì bà bối, đối phương tới cửa đến bảo. Ta hỏi, nay trong vòng luận còn giết người đoạt bảo nhiều lắm, tuy rằng bị chính đạo khinh bị vứt bỏ, nhưng không chịu nổi nhân tính tham lam, ai không tưởng tu vi tăng nhiều, đi đường tắt vượt qua giới hạn a, thông huyền hội hội viên tố chất lệch là không đều. Lần trước chúng ta gặp được một cái vu bà tử đã tiêu rầm rĩ chính mình là thông huyền hội, một bộ vênh váo tận trời bộ dáng, nên không lại như thế này chọc hạ hòa đi. Ta hỏi, hối thanh hỏa thượng thật sâu như mày, hắn cũng biết thông huyền sẽ là một viên cái đình, là lâm luân hoan thậm chí lâm gia cắm ở này quang quái lục ly trong vòng luận quần hiểu biết đã là hiểu biết, tự nhiên cần tam giáo cửu lưu nhân viên khuyết tán đến các nơi, khó tránh khỏi liền sẽ xuất hiện loại này cáo mượn noai hùng chuốt họa trên thân tình huống lâm luân hoan đã biết sao? Ta hỏi ta ca. Ta ca bĩu môi nói, khả năng không biết. Hắn quả thực chính là Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Kia hắn nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào, trong vòng chuyện, tự nhiên dựa theo trong vòng quy củ đến giải quyết. Bên ngoài truy tra có ý định đả thương người kia hòa nhân, riêng về dưới còn phải thông huyền hội chính mình đi thăm dò. Ta xem hình ảnh tượng kia hòa nhân hành động nhanh chóng, cơ bức một nữ nhân giao ra chìa khóa mở ra khu phòng, khu phòng bên trong tất cả đều là cái giá, bãi đủ loại kiểu dáng không biết lai lịch gì đó. Các nàng cướp đoạt vừa thông suốt, mang đi vài dạng đã đánh mất chút cái gì vậy? Ta hỏi. Hối Thanh Hỏa thượng xuất ra mấy chương ảnh chụp, nói: "Bởi vì mấy thứ này lai lịch không rõ, thông viện hội quản lý nhân viên đều là chụp ảnh sau dựa theo đánh số bảo tồn, sửa sang lại đi sau hiện bị mất này vài món mất đi gì đó chúng ta cũng không biết tên cùng sử dụng, nhưng diện mạo đều đại đồng tiểu dị, tất cả đều là bình hoặc là tiểu đỉnh bộ dáng gì đó xem ra đối phương cũng không biết chính mình muốn tìm gì đó lớn lên trong thế nào, cho nên đem tương tự toàn cướp đoạt đi rồi." Ta ca nói. Ta gật gật đầu, cùng Hối Thanh Thương lượng nói: "Mượn cái phòng chống cho ta, ta giúp ngươi hỏi một chút làm cảnh thổ địa công công, xem bọn hắn hay không biết kêu hỏa nhân đi về phía." Hào hào hảo. Hối Thanh đem cùng văn phòng tương liên tiểu phòng nghỉ cho ta mượn. Trong phòng chỉ có một trương hồi lâu không cần, che dở dạp dừa đơn. Xem ra này Thông Huyền Hội đầu đầu cũng không tốt làm à? Hối Thanh Hòa Thượng vẫn là tương đối có khát vọng, hắn thường xuyên đi ra ngoài bãi phòng danh tiếng không sai đại đức cao tăng, ngẫu nhiên còn cần tham gia các nơi tương quan hội nghị, còn phải quản nhà mình sơn môn cùng đệ tử, vừa muốn vì Thông Huyền Hội sự tình quan tâm. Ta ca cùng Hối Thanh Hòa Thượng bên ngoài gian thủ, ta mặc niệm báo cáo, nhắm chặt trong phòng lập tức chuyển đến âm lãnh cảm giác. Minh Bộ Thần chúng khí chẳng chính là như thế, so với Giang Khởi Vân xuất khi, cái loại này toàn bộ không gian đều rơi chậm lại độ âm khí thế mà nói thổ địa công công khí chàng đã rất ôn hòa vị này thổ địa công công có chút khô gầy nhìn đến ta lập tức không người lại giải đến tiểu nương nương kêu gọi lão hủ có gì huấn thị không có hay không ta là muốn hỏi một chút ngài mấy ngày hôm trước ban đêm có nhất hỏa nhân tại đây cái trong đại viện đả thương người và bảo ngài có biết hay không này hỏa nhân từ đâu tới đây ta quát tay lễ phép hỏi thổ địa công công nuốt dâu vẻ mặt rối rắm biểu cảm tiểu nương nương gặp chuyện không may thời điểm lão hủ tiếp đến báo cáo tài phái nhân đi theo xem xét này hỏa nhân từ đâu tới đây lão hủ không biết nhưng là sau này âm binh hồi báo này hỏa nhân trực tiếp lái xe thượng tỉnh tế cao tốc một đường hướng nam sau sẽ không là lao hủ địa giới bất quá âm binh hội báo một cái tình huống này hỏa nhân tựa hồ người người đều sẽ hạ cổ dựng đầu cũng nghe lén đến bọn họ nói chuyện nói cái gì đắc thủ sau lập tức xuất cảnh vũ như ba vê đút giờ ú ho cùng thủ phát xuất cảnh ta thiên kia thế nào truy a hệ đủ ạ toại nè xuất ngoại cảnh không phải ta nhóm quốc gia địa bàn mặc kệ bên ngoài quan hệ vụ trộm cũng không tốt xử tiểu nương, nương trong đó nhất có cái nam tử khẩu âm khác thường là cái hồng bị bệnh tâm di nhân tựa hồ đến từ nam dương vùng vũ cổ thuật truyền vào nam dương diễn sinh ra vô số dáng đầu lưu phái này hỏa nhân có lẽ là sinh động ở nam dương dáng đầu sư thủ địa công công nhỏ giọng nói này chúng ta thủ cũng không có giải như vậy à lần trước biên cảnh chiêu hồn vẫn là giang khởi vân thi đại pháp lực cho đỉnh núi phía trên lập hạ chiêu hồn viên tài gọi mai cốt dị quốc trung hồn nhóm hồn hệ trở về hiện tại nói nam dương nam dương lớn như vậy nhiều như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia thế nào tìm người à ta hướng thủ địa công công cáo tử trở lại văn phòng theo ta ca cùng hối thanh Hòa thượng nói một lần ta ca nhún nhún vai nói lần này đã phát sinh chỉ có thể nhận tội muốn tăng mạnh thủ vệ công tác đến tiếp sau thôi hắn dừng một chút phân tích nói hai loại khả năng nhất là đối phương lấy đến muốn gì đó như vậy yên tĩnh chúng ta coi như ăn cái ngậm bù hòn nhị nhị là đối phương không có lấy đến có lẽ hoàng trả chẳng chọc tìm kiếm cơ hội lại tới cửa chúng ta muốn tùy thời cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng vô đến bắt lấy một cái người sống cũng tốt ta. đến lúc đó nợ mới nợ cũng cùng nhau tính hối thanh hòa thượng sờ sờ tóc bạn thân gốc dạng thấp giọng nói cũng chỉ có thể như vậy đối phương làm việc các động tránh được nên tránh thông huyền hội chính là một cái rời tổ chức gặp được loại chuyện này cũng không thể làm ra hữu lực chống cự Ta tưởng nhân cơ hội này đem thông Huyền hội đoàn kết một chút. Cố lên đi, đừng tuổi còn trẻ liền ngao ra dâu bạc a." Ta ca vô vỗ bả vai của hắn. Trên đường trở về, Ta ca nói, "Kia hỏa nhân tìm này, đó bình cái chai tiểu đỉnh nhất loại gì đó, hẳn là dùng để dưỡng cổ trùng đi. Bằng không tìm loại này này nọ trở về làm chi? Làm cái bộ a." Ta nói với hắn nở nụ cười vài câu, đột nhiên phát giác có điểm khác thường, "Ca, nơi này không phải Thâm Sơn lão lâm a?" "Ừm. Như thế nào? Thế nào con đường này không có đèn đường?" Ta ca một phanh lại nát ven đường, quay đầu xem ta, trong ánh mắt có chút khó có thể tin quả thật không có đèn đường a, luôn luôn lái xe đang còn đang nói chuyện tiếm, không phát hiện nơi này như vậy hắc, không, một tiếng rất nhỏ trầm đủ, chúng ta ngẩng đầu nhìn hướng xe đỉnh, có cái gì vậy điệu đến chúng ta xe trên đỉnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta ca chỗ tay lái chỗ ngồi sau này vừa trận, hắn bay nhanh từ sau xếp ghế ngồi dưới xả ra hắn ba lô, hắn liếc miệng cười nói, từ tiểu gia tẩy trang sau, còn chưa có người nào không lâu mắt gì đó đánh lên đến, cái gì thần thần quỷ quỷ dám đến treo cho ta, vừa vặn nhường ta luyện luyện tập, nhân ngươi không sợ, quỷ ngươi không sợ, cổ đâu, ta liếc trắng mắt. Hắn tươi cười cứng đờ, kia pho thiên cái điệu màu đen độc trùng tử, ngắm lại cũng cảm thấy dậy đặc sợ hai trứng phản vào. Kéo kẹt, xe trành thượng chuyển đến chói tai hoa thanh. Ta ca cả giận nói, "Mẹ đừng đem ta tình nhân cấp chảo điệu nước sơn." Hắn thải hạ chân ga vọt mạnh một đoạn khoảng cách, ở phía trước lối rẽ khẩu đột nhiên đến cái đại vũ vĩ. Chương 753, vong 2. Chương 753, vong 2 lần này tình nói 10 phần trôi đi, đem xe trên đỉnh gì đó quăng xuống dưới. Theo xe đỉnh trực tiếp ngã nhào đến chúng ta sau xe mặt đường thượng, trùng trùng tạm một chút, còn quay cuồng vài vòng. Xem đều cảm thấy đau quá. Ta cùng Ta ca theo trên ghế ngồi quay đầu. Xuyên tấu qua xe sau chắn phong thủy tinh nhìn lại đuôi xe đang dưới hào quang, một cái sám trắng sắc gì đó cướp cơ, chậm rãi thẳng đứng lên tử. Nhân, làm sao có thể là nhân? Người nào có thể lớn được giống xà giống nhau? Ta ca trầm trọng nói, kia này nọ không phải xà, nhưng là thân thể quỷ dị gấp khúc thành một đoàn, tay chân đều lui ở thân tiền, thoạt nhìn giống cái đại thần lằn, nhưng là đỉnh một cái chuỗi lùi đầu người a. Ta cảm thấy kinh sợ, nhưng ta cùng ta ca đều không nghĩ tới một cước chân ga trốn yếu hiểu, này Chung quanh không bao nhiêu nhân gia, nếu nhường như vậy cái yêu ma quỷ quái bản gì đó tùy ý chạy loạn, thực khả năng chạy đến thông huyền hội bên kia đi đả thương người. Ta cùng ta ca trải qua qua sự tình cũng không thiếu, nguy hiểm trải qua qua. Tuy rằng nhất định bảo trì kính sợ chi tâm, không dám vọng tự thác đại, nhưng cũng sẽ không sợ hai quỷ giống quỷ kêu chạy trối chết yêu ma quỷ quái chúng ta đều kiến thức qua, các loại kỳ ba cũng không thiếu động tới, sợ cái cầu. Ta ca theo trong ba lô rút ra cản khôn pháp kiếm, 108 mai đại ngũ đế tiền, thoạt nhìn hắt hắt cú cú, cũng là này trong vòng luận quần khó gặp phát khí, có thứ này trong người, phổ thông yêu ma quỷ quái ta ca cũng không để vào mắt. Mỗi lần nhìn hắn kéo tay trang áo sơ mi tay áo, mang theo pháp kiếm, liền cảm thấy không hiểu hào cười mộ tiểu gia, ngươi hạ đi xem. Ta hỏi. Zaka chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, "Choáng váng à? Hạ đi xem, nếu đối phương còn có đồng lõa làm sao bây giờ?" Ngôi ổn, ta đem xe đảo lại khai đại đăng nhìn xem. Ở tối đen ban đêm, chỉ trông vào đôi xe đăng xem không cẩn thận, hắn đem ba lô cùng pháp kiếm đều căng đến trong lòng ta, đem xe quay đầu chuyển qua đến. Phía trước hắn mang theo lâm luôn thấm đi ra ngoài tự giá du trốn thanh tĩnh, xe trên đỉnh mặt trang bị một loạt xa con đăng, còn chưa có sách sổ dưới. Hắn mở ra xe đỉnh kia một loạt bùng lên cường quang bắn đăng, bạch sắc quang mang đem phía trước kia này nọ chiếu không chỗ trốn. "Hối thanh, Taka liền phát hoảng ngươi đừng nói lung tung." Ta nghe thế hai chữ cũng liền phát hoảng. Hối Thanh Hỏa thượng vừa mới tải theo chúng ta cáo biệt, làm sao có thể đột nhiên biến thành này bức quái dạng? Chẳng lẽ chúng ta quay người lại hắn liền bị tập kích? Ta híp mắt cẩn thận nhìn, kia này nọ đỉnh một người đầu trọc, nhưng không phải Hối Thanh Hỏa thượng. Hối Thanh Hỏa thượng quang đầu dài ra thanh màu xám phát gấp dạng, còn chưa kịp quất thành bóng đèn. Này chính là cái cùng loại quang đầu tạo hình, ngũ quan đã vặn mèo. Ta ca lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bắt đánh hối thanh điện thoại, đối diện rất nhanh liền tiếp nghe xong, hối thanh hòa thượng thanh âm truyền đến, "Mộ đường gia như thế nào? Xe phá hư trên đường." "Không, liên hỏi một chút ngươi." Các ngươi đệ tử cửa Phật gần nhất có hay không lạc đường dân cư a? Ta ca ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia này nọ, thấp giọng hỏi Hối Thanh Hòa thượng. Hối Thanh nhân? Một tiếng, hỏi, lạc đường dân cư? Không có a. Ít nhất bên người ta không nghe thế tình huống, như thế nào? Không là các ngươi nhân là tốt rồi làm. Ta ca thấp giọng nói một câu, cắt đứt điện thoại. Hắn nói với ta, Tiểu Kiều, người này lai lịch không rõ, không cần thủ hạ lưu tình. Nhưng này đến cùng có phải hay không nhân? Ta cảm thấy đã, đã chết ta nhỏ giọng nói. Xe cường quang chiếu xuống, kia này nọ đem đầu túi đến ngực, người bình thường cổ sao có thể như vậy gấp khúc hơn nữa toàn thân tựa như không xương cốt giống nhau ánh sáng quá mạnh mẽ kia này nọ hoán một hồi lâu tài thẳng đứng dậy lung lay thoáng động theo thượng đứng lên thế nào giống đụng cương thi rửa ata ca buồn bực meo lại mắt xem kia này nọ từng bước một hoàng triều chúng ta đi đến loại cảm giác này thật sự giống như cương thi ta tưởng triệu hồi quỷ môn lập ngục thu tà nhưng là thứ này có hay không quỷ hồn còn không biết đâu thoáng nhìn giống cái xác không hồn nhưng là thân thể lại dị thường gấp khúc ca hắn giống như có điểm sợ quang ngươi trước đem bùng lên bắn đăng đóng chỉ chưa xa thì đăng xem hắn có phản ứng gì hảo Taka động tác nhanh chóng tắt đèn. Tiên này nọ lập tức nâng lên đầu, ngũ quan túi, liên hạ mỹ mắt đều ngoại lục ra đến, thoạt nhìn tựa như một người ra mũ. Taka không dám tắt lửa, tay hắn đặt ở đương vị toàn nữu thượng, thời khắc chuẩn bị. Tiên này nọ ở chúng ta Sa Tiền Quaker, biểu cảm động tác đều rất quái dị ta. Ta có dự cảm bất hảo, Taka thanh em đột nhiên có chút run run. Hắn vừa dứt lời, Sa Tiền gì đó đột nhiên toàn bộ xé mở thành hai đoạn, ảnh mở ra buồn máu một to, thân thể bị xé rách hai, rất minh gian một đoàn hắc vụ kéo thật dài đuôi, đỉnh người này giã mũ nửa người trên chiều chúng ta bay tới cơ hội là đồng thời, Taka Bay nhanh chuyển xe, thứ này phách một tiếng đánh vào ta này một bên trên cửa sổ xe, nhân ra mũ mặt biển biển áp ở cửa kính xe trên thủy tinh, nhìn xem ta thiếu chút nữa nổ ra này đặc sao cùng tại trường ăn người kia đầu xà tạo hình không kém là bao nhiêu, khẳng định là cùng một người nhi. Taka Bay nhanh chuyển xe, đôi xe hoành một tiếng đem nhân ra mũ kéo nửa người dưới phá khai. Ta nhớ được triệu lão bản kim tầm cổ vô hình vô tướng, nhưng là bị Giang Khởi Vân thứ phá bản thể khi, chính là một cái cổ quái sâu. Thứ này bản thể hẳn là cũng giấu ở hắc vụ bên trong bất quá cổ thứ này chúng ta quả thật thúc thủ vô sách lại không thể bắt hồn lấy chúng ta tu vi lại không có cách nào khác giống giang khởi vân hoặc là sao la hầu tình quân như vậy đem đối phương nhất kích bị mất mạng Xe thay đổi đi lại ta ca một cước chân ga thải đi xuống đua xe phía sau kia này nó cư nhiên kéo thoát phá nhân ra mũ bay nhanh ở trên hư không trung du đi lại nó phi không cao cũng liền một thước tả hữu độ cao nhưng là nhân ra tay chân là tưởng tượng vô căn cứ ở không trung thoát nhìn giống như một trường xé rách nhân ra tay chân cùng sử dụng đuổi theo chúng ta giống nhau kinh sợ ta lao này so với gặp quỷ còn ghê tởm a Ta ca theo kính chiếu hậu chung nhìn thoáng qua, nhìn không được mắng, thế nào bỏ lên chúng ta gì đó một cái so với một cái ghê tầm a. Ta đặc sao tối sợ sẽ là lạc đầu thị, có bản lĩnh đừng lấy nửa người trên đến truy ta, lấy nửa người dưới đến đùa giỡn lưu mạnh a. Tiểu gia trừ bỏ lạc đầu thị cái gì còn không sợ, ta yên lặng bấm tay niệm thần chú mặc niệm giang khởi vân báo cáo, vật như vậy kêu khác quỷ kém âm lại đến cũng không còn cách nào khác. Nhưng là hắn không lập tức xuất hiện, ta ca thấp giọng nói, thứ này không thể mang về nhà, hai ta tìm một chỗ bắt nó giải quyết. Hắn vừa nói vừa từ sau thắt lưng lấy ra đem khéo léo xuống lục, ngươi có súng? Là ngôn thấm sao? Lâm gia chủ yếu nhân vật, quốc gia đều sẽ trang bị phòng thân lấy tay thường, nhưng là quản lý nghiêm cẩn, nã một phát súng sau phải viết báo biểu làm thẩm tra kia vẫn là đường dùng xong, dùng ta này đi, thì Ma có thể chặt bỏ đến. Ta lấy ra tử tiêu như ý tử thái cực đồ trung xuất ra, như ý nhan sắc liền thay đổi. Chương 754, vong ba. Chương 754, vong ba như ý mặt trên hiện lên màu đỏ sậm giống như đã cầm thạch văn bản đường cong, ta ca còn châm chọc nói một cái vũ khí đều như vậy phấn hồng phấn hồng có thiếu nữ tâm, ta cũng không biết vì sao hội biến, sao La hầu tinh quân nói đây là cựu thiên ứng nguyên phủ bảo vật, khẳng định có rất nhiều chúng ta không biết pháp lực. Ta ca xe bay nhanh đi phía trước chạy, tối đen ven đường có một chỗ tiểu công trường, sửa tốt lắm một thời lâu, chống chân còn chưa có trang bị cửa sổ. Hắn đem xe khai tới đó, tìm một chỗ phương tiện chạy trốn địa phương dừng xe, đánh lái xe đỉnh bùng lên bánh đăng, đem này một mảnh chiếu sáng lên, sau đó mang theo pháp kiếm xuống xe. Ta cũng xuống dưới, người nọ ra mũ lão đảo đuổi theo đi lại, một đoàn màu đen xương mù quanh quần ở ngăn ra tư chi chỗ, thấy không rõ lắm bản thể. Chúng ta liền xem một khối phá điệu nhân ra tay chân túi ở giữa không trùng, quỷ dị chiều chúng ta thổi qua đến âm lôi dương lôi, tạ lôi lũ đỉnh, ta bấm tay niệm thần chú niệm chú bổ một chút kia này nọ. Taka từ sau trong xe xuất ra nhất kiện thông khí phủ, toàn che khuất độ trang sức cái loại này. hắn vừa đi lên phía trước, người nọ đầu miệng đột nhiên đại trường, trong miệng lộ ra bạch dày đặc răng nanh. Taka một kiếm từ trung gian phách đi qua, răng nanh thượng vải ra vải dọ sền sền đùng dịch xả. Taka cao mày lắc lắc phát kiếm, chán ghét nói, này khẳng định là cái kia hồng y nữ tử cổ trùng. Một cái bộ nhân ra xả, kia làm sao bây giờ? Ngũ hành hỏa bí quyết có thể thiêu chết nó sao? Ta một bên hỏi một bên bấm tay niệm thần chú chuẩn bị tiến công. Nhìn ra kia hắc vụ trung xà hẳn là ở một thước tả hữu độ dài cẩn thận nọc độc hẳn là liền không vấn đề lớn ca, ngươi trang bị còn có cái gì? Ta xoay người ở phía sau bị Dương Lý Phiên trông cậy vào lục ra một cái khẩu trang cái gì? Ta ca lắc đầu nói, ta cũng đã quên có cái gì. ngươi xem trong giường có cái gì phòng hộ đồ dùng đi, trước đem quần áo bộ thượng bên trong còn có kiện nữ sĩ loại này quần áo là giã ngoại phòng ngừa bị có độc con kiến đinh thương mà thiết kế bảo hộ rất tốt, chính là cái thượng mạng che mặt sau ở bàn đêm xem không rõ lắm. Ta mang theo tử tiêu như ý hóa ra trường kiếm mặc vào phòng hộ phục theo ta ca hai người hai mặt đánh kia cổ trùng có chút do dự, không biết nên công kích ai. Ta ca lập tức nhảy đến nó trước mặt là mồi. Nó mạnh bắn dậy, hé miệng chiều ta ca bắn đi lại, ta ca nghiêng đầu nhất trốn, người nọ ra mũ thẳng tác động vào xe hậu bị Dương Lý Tạo. Ta ca đau lòng mắng một tiếng. Tên này nọ đụng vào thùng khe hở, hơi chút tạm một chút, ta nâng tay hướng Hắc vụ trung chém tới. Tiên gia chí dương pháp khí lôi cuốn tử điện khí thế đi xuống phách hầm, ta cảm giác kiếm phong chặt đứt cái gì vậy? Hắc vụ trung đến rơi xuống nhất tiểu khối thịt. La đuôi, ta nhìn chăm chú nhìn lại, ta ca đâu nào sử dụng kiếm đem nửa người dưới nhân gia cấp đẩy ra, một đoàn hắc vụ trung thân rắn bay nhanh chạy, theo xe dưới hướng một bên phòng chống Lý chạy trốn thừa bị thiết điệu đuôi còn tại nhảy lên, ta nắm lôi bí quyết bù hai hạ, xem đốt chọi đuôi, nghĩ rằng hẳn là không có nguy hại thôi, Ta ca đuổi theo kia xả chạy đến không lầu một, này một loạt phòng ở còn chưa có kiến hảo, lâu một toàn bộ là trống rỗng chỗ nằm, hắn truy đi qua khi bên trong đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh em hô to, không cần thương hại chúng ta, không cần thương hại chúng ta, chúng ta không có tiền a, a nơi này có nhân a, ta chạy nhanh truy đi qua, ta ca cũng liền phát hoảng, nơi này còn có lưu lạc nhân, như vậy dừng lại đốn, kia đoàn hắc vụ không biết truy đi nơi nào, ta ca vẫn mở tay nhỏ bé điện hướng không một cái phòng chiếu đi qua. Góc xó có một đoàn hắc hắc gì đó run run rẩy rẩy, hô một tiếng, làm chi đâu? Buổi tối khuya trốn ở loại địa phương này dọa quỷ a. Màu đen vải rách phía dưới là một cái rối bù nữ nhân, con ôm một thứ đại khái 5 6 tuổi tiểu cô nương, nhìn đến trận này cảnh chúng ta đều sửng sốt, thật sự là lưu lạc nhân. Còn mang theo cái tiểu hài từ đâu? Ta mở miệng hỏi nói, ngươi ở trong này làm cái gì? Mang theo đứa nhỏ không địa phương đi, có thể đi phái xuất sở tìm kiếm giúp, ở trong này nhiều nguy hiểm. Gặp được người xấu làm sao bây giờ? Tiên nữ nhân giống như tinh thần có chút không bình thường, ôm chặt đứa nhỏ nói, các ngươi đừng đánh ta, đừng đánh ta cũng không cần khi dễ nữ nhi của ta, ta tùy tiện các ngươi xử trí, các ngươi không cần khi dễ nữ nhi của ta, ta cùng ta ca hai mặt nhìn nhau, ta ca không kiên nhân nói, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi chạy nhanh lên, yêu đi chỗ nào đi chỗ nào, đừng ở chỗ này nốc, sẽ chết nhân, nữ nhân trong lòng tiểu cô nương đột nhiên mở miệng hỏi nói, mẹ nô, bọn họ thật hung dữ, là người xấu sao? ta chạy nhanh hồi đáp, chúng ta không là người xấu, các ngươi nhanh chút rời đi nơi này, có điều xa chạy vào, hội tấn chết nhân, mau tránh ra, không cần tránh ở này hắc ám địa phương, tiên nữ nhân có rúm lại hận không thể chính mình có thể chen vào vách tường lý. Taka cảm thấy sốt ruột, hắn mở miệng nói, "Đến đến đến, ta cho các ngươi một điểm tiền, các ngươi đi ăn chút thứ tốt, sau đó chủ nhà trọ được không?" "Đến, đại ca ca cho ngươi tiền." Taka cũng thực cảnh giác, không nghĩ tới gần người xa lạ, hắn theo trong ví tiền rút ra ngàn đem khối giấy bạc màu đỏ phóng trên mặt đất, dụ dỗ nàng lưỡng đi ra. Quả nhiên kia nữ nhân thấy tiền sáng mắt, đứng dậy run run nói, "Các ngươi không là người xấu a?" "Không đúng không đúng, ít nói nhảm, nhanh chút cầm tiền đi, bằng không mất mạng." Taka thúc giục nói. Tiểu cô nương đi theo kia nữ nhân đi ra, đi ngang qua bên người ta thời điểm, tiểu cô nương nói một câu, "Mẹ ngô" chúng ta có thể ở khách sạn sao? Nơi này rất lạnh, à, ta lô thay hơi hơi giật giật, mẹ nô, đây là cái gì phát tâm? Hơn nữa ta ca vừa rồi rõ ràng nói đi trụ nhà trọ, nhưng này tiểu cô nương mở miệng nói đúng là trụ khách sạn, hai cái từ ngữ ý cảnh hoàn toàn bất đồng được chứ đứng lại? Ta hôm một câu, kia nữ nhân câu lũ thân thể, dừng lại, các ngươi là từ chỗ nào đến? Tên gọi là gì? Ta có bằng hữu là cảnh sát, có thể hướng các ngươi cung cấp rút. Ta nhìn trầm trầm kia nữ nhân bóng lưng nói, người bình thường liền tính là kẻ lang thang cũng sẽ không bọc như vậy một cái miếng vải đen áo choàng nơi nơi chạy đi không bị trở thành khủng bố phần tử mới là lạ nữ nhân thanh tuyền có chút mơ mịt nàng túi đầu nói chúng ta chính là theo nơi đó đến a ta lặng lẽ nắm chặt trong tay như ý kiếm mảnh nàng đột nhiên đi phía trước nhất phốc màu đen bố áo choàng giống như bị dây thừng dắt bình thường đột nhiên đổ ập xuống chiều ta cháo đi lại thao ta ca đột nhiên dũng mánh phi thường vô cùng một cước phi đá đem cái kia nữ nhân đá bay hai thước xa ta huy kiếm khảm khai trước mặt hấp bảo bên trong chính là cái kia xà nữ nhân này là thao túng xà nhân ca cẩn thận kia tiểu hải tử ta cầm kiếm huy khạm cái tia xà nó nơi nơi du tránh Phòng ở vách tường đều bị kiếm khí bổ ra thật nhiều dấu vết, chính là không chém tới cái kia xả. Ta ca túi đầu nhìn nhìn tia tiểu cô nương, tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn tiểu nha đầu, lăn xa một chút. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí." Chương 755, trêu trọng. Chương 755, trêu chữ tạ ca phi đá nàng kia không thành vấn đề, nhưng là đối với vóc người còn không đến hắn đuổi tiểu cô nương, thủy chung không hạ thủ được. Người bình thường đều không hạ thủ được. Tấu nhà mình đứa nhỏ còn đi, nhưng là đối một cái vốn không quen biết tiểu hải tử, có thể đánh cho đi xuống phòng trường đều là tâm lý có bệnh. Tiểu nha đầu lăng lăng quay đầu nhìn thoáng qua bị đá phi nữ nhân đột nhiên nhào tới nắm lên ta ca thủ liền cắn, làm tạo. Ta ca mang theo kiếm cái tay kia, nâng lên đến đang nghị hướng tiểu nha đầu trên đầu ném tới, nhưng là hắn vẫn là nhảy xuống, hắn nắm bắt tiểu nha đầu sau gãy bắt buộc nàng nhả ra, nhưng là này tiểu nha đầu thực quật luôn luôn không bung ra, ta cô không lên sát xả, đã chạy tới muốn giúp ta ca kéo mở kia tiểu nha đầu. Cái kia xả có thở dốc cơ hội, bay nhanh chiều ta lại đánh tới, trong không khí độ ấm đột nhiên lóe, nhất đạo kim sắc tấm chắn xuất hiện sau lưng ta, văng ra cái kia xả. Hơn nữa nhất đạo kinh khí mạnh đánh vào tiểu nha đầu trên bụng, nhường nàng phát ra nôn một tiếng, bị đánh bay vài thước ngã ngồi ở bún. Giang Khởi vân đến ta cố không lên hỏi hắn thế nào mới đến, vội vàng túi đầu xem xét ta cá thủ. may mắn, may mắn, hắn mặc phòng hộ phục, trên cánh tay cũng có chút cơ bắp bảo hộ, chính là cắn ra tụ huyết, bằng không cũng bị kéo xuống một khối ra đến. tiểu nha đầu lung lay thoáng động đứng lên, ôm bụng, một bộ muốn nôn xuất ra bộ dáng giang khởi vân. ngươi có phải hay không xuống tay quá nặng, nếu làm phá nội tạng, nhưng là sẽ chết nhân. giang khởi vân sắc mặt lạnh như băng, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt ác liệt nhìn chậm chậm cái kia tiểu nha đầu. Kìa nữ nhân nhanh chóng đi đến tiểu nha đầu sau lưng, đỡ tiểu nha đầu bà vai, thấp giọng nói, ngươi xem, những người này khi dễ chúng ta bọn họ đánh mẹ, còn đánh ngươi, ngoan nữ nhi, ngươi phải bảo vệ mẹ a tiểu nha đầu động tác gian nan gật gật đầu, bên má nàng thượng toát ra kỳ quái viên bao, còn ôm bụng một chút một chút có rúm, chúng ta đều lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách hoa, một tiếng, nàng nôn xuất ra một đoàn màu xanh đen gì đó, thoạt nhìn giống như, giống như một đoàn vương nghĩa cầu, giang khởi vân nâng tay, trong tay trường kiếm biến ảo mà ra, hắn lạnh lùng nói, nữ tử cùng tiểu nhân phát điên lên đến, có thể giết chết rất nhiều đại nam nhân, các ngươi đường kinh thường, này tiểu nha đầu cũng là dưỡng cổ nhân, thượng kia nghĩa cầu là một đoàn con rắn nhỏ ôm chặt lấy rơi xuống đất sau liền bốn phía bơi ra, có chút còn trui được tảng đá khâu lý. Bước đầu phòng trừng có 10 điều tà hữu, như vậy thật nhỏ xả, khó lòng phòng bị à? làm sao bây giờ? ta Takanyu trên tay tụ huyết, cơn tức rất lớn nói, sớm biết rằng liền đánh choáng váng này đồ ranh con, tuổi con nhỏ về tiểu, mẹ như vậy áp độc. Giang Khởi Vân híp mắt, thấp giọng nói, hoặc là diệt kia chỉ đại xà, hoặc là diệt này phóng cổ nhân. Đại xà giờ phút này đã trốn hồi trong bóng đêm, Giang Khởi Vân cũng không đồng ý lây dính nghiệp chướng, thủ tuyển phương án khẳng định sẽ không là bắt lạc sinh hồn. Kia nữ nhân đối với chúng ta dạy đặc cười nói, chọc chúng ta, còn tưởng toàn thân trở ra. Nam mơ Chúng ta khi nào thì cho các ngươi? Ngươi lốc bước sao? Giả dạng làm một cái điên bà tử đến an toán, thương hại chúng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là người nào tổ chức vật hi sinh? Chẳng lẽ không biết nói mạo phạm chúng ta nhân kết cục đều thực thảm sao? Ta ca nhịn không được đối kia nữ nhân hô. Nữ tử hư lạnh một tiếng, đứng dậy, thấp giọng nói, các ngươi hủy chúng ta cổ mẫu, còn khơi mào nội đấu, Triệu Lao Đầu kia không tiền đồ cầu này nọ, thoát đi tổ chức tránh ở phố phường bên trong, cậu thả xuống qua, còn không phải bị chúng ta thì được. Các ngươi muốn không đếm xỉa đến, nằm mơ đi. Mẹ, các ngươi đến cùng là cái gì tổ chức a? là các ngươi trêu chọc thượng nhà chúng ta, người kia không nhân, yêu không yêu đầu người xà tưởng hại chúng ta, còn không cho ta nhóm phản kích ta. Tiêu cái gì cổ mẫu như vậy hạ nhân, một phen hỏa thiêu thân cận. Các ngươi nên đã chết ngày tâm, cư nhiên còn dám tới tiếp tục trêu chọc chúng, ta ca phản bác nói. Nữ tử sắc mặt càng thay đổi, gầm nhẹ nói, không chỉ là cổ mẫu, các ngươi cũng hủy chúng ta nhất đan đại sinh ý. Ta xem bên người nàng tiểu cô nương, đột nhiên hỏi, các ngươi chính là cái kia cấp ngoại cảnh tổ chức điều nghiên địa hình, chuyển chân quý văn vật phạm tội phần tử. Lân chiêu lão nhân cái kia thôn thánh giống mất chủ án, liền là các ngươi liên hợp chiêu lão nhân can nữ tử sắc mặt tâm trầm, hung hăng nói, đối, chiêu lão nhân cũng là chúng ta tổ chức nhân, hắn bị nắm, chúng ta đánh hạ tiết tử bị rút, tổn thất lớn như vậy, nay cựu không báo, chúng ta tổ chức còn thế nào cùng lão bản công đạo? Ta cười cười, cái này hảo nói, tiểu quan tôn cũng là bị các ngươi cố ý vứt bỏ ở thẩm gia sơn môn đi, trông cậy vào hắn có thể ở thẩm gia lớn lên, cho các ngươi cũng xếp vào kế tiếp tiết tử. nữ nhân cười lạnh vài tiếng, đó là một biện pháp tốt, nhưng ta cũng không dám nói qua, kia đứa nhỏ hồn phách bất ổn là trời sinh, có một lần thiếu chút nữa đang ngủ bị hắn thiêu liều chạy, mà nếu quả giết hắn. Thi quốc không thể hảo hảo xử lý trong lời nói, cũng lo lắng sự tích bại lộ, cho nên dứt khoát đưa hắn quăng ở trong núi, nhường hắn tự sinh tự diệt, nhiều năm sau nếu có thể vì chúng ta sử dụng liền rất tốt." Là ngươi đại gia ngộng tưởng áo huyền. Ta ca châm chọc một câu, đem tiểu hài tử cho rằng công cụ, ngươi sẽ không sợ này nghiệp chướng đè chết ngươi." Nữ tử không thèm để ý khinh mệt cười, có bản lĩnh đến thẩm phán ta nha. Ngoan nữ nhi, nhanh chút cắn chết bọn họ, chúng ta là có thể đi trụ khách sạn nàng giật dây cái kia tiểu cô nương động thủ." Tiểu cô nương hai cái trong mắt ra bên ngoài mơ hồ, ánh mắt trở nên quỷ dị đứng lên, trong miệng còn phát ra kỳ quái nỉ non tựa hồ là thúc dục cổ trùng trúng chủ ngữ. cái kia đại xà theo vách tường cùng trần nhà kẽ hở trong bóng mờ lệch cách một tiếng rơi trên mặt đất cung khởi thân rắn liền triều ta bắn ra đi lại giang khởi vân kiếm nhanh hơn ta gấp trăm lần cái kia bò động trong nháy mắt đã bị hắn kiếm khí bổ trúng khí kình đánh văng ra đại xà quấn thân hất vụ đầu rắn thượng nhân ra mũ cũng bị chém vào rách tung toé hất vụ tàng ra xà lệch cách một tiếng dừng ở thượng ta dùng tay áo che miệng mũi này hất vụ có phải hay không có độc ga chúng ta tránh xa một chút nhỉ Gió đêm thổi tới, kia đoàn vô pháp ngưng tụ xương mù bị thổi tan tác không ít, chuyển của tôi đốt nẹt nữ tử bọc miếng vải đen có chút kinh ngạc nhìn chúng ta, "Các ngươi, các ngươi làm như thế nào đến?" Nàng nhìn không thấy Giang Giới Vân. Thượng con rắn nhỏ toát ra đầu đến, ta cùng Ta Ca lập tức bấm tay niệm thần chú đốt cháy, Giang Giới Vân lo lắng chúng ta hoảng loạn chúng bị rắn căn đến, đối Ta Ca nói, lui qua một bên, ta đến đốt cháy." Ta Ca lôi kéo ta liền hướng xe bên kia chạy, cùng lúc đó, kia nữ nhân dắt tiểu cô nương cũng chuẩn bị chạy trốn muốn chạy. Không có cửa đâu. Ta Ca đuổi theo. Ta theo. theo sát sau chạy tới, kia nữ nhân theo áo choàng hạ rút ra một fan chủy thủ theo Ta Ca đánh lên. Ta đối mặt kia tiểu cô nương, tiểu cô nương xung ta nhất miệng, miệng có huyết đại tỷ tỷ, bên người ngươi có quỷ sao? Chương 756, trêu chọc 2. Chương 756, trêu chọc 2 bên người ta không có quỷ. Ta đối kia tiểu nha đầu nói, ngươi không cần ngây ngốc bị người xấu lợi dụng, ở trong thân thể của chính mình dưỡng cổ nhiều nguy hiểm à. Tiểu nha đầu a miệng cười, răng nanh thượng dính huyết, thoạt nhìn quỷ dị lại đáng thương ngươi nhận thức tiểu con tôm. Nàng hỏi ta nhận thức, tiểu con tôm hiện tại tốt lắm, ngươi cũng nhanh chút thoát ly này tổ chức đi, cái gì mẹ? Chính là lợi dụng các ngươi này, đó đứa nhỏ đến làm chuyện xấu người xấu. Tiểu cô nương đối ta trong lời nói có thai như điếc, trong miệng ngược lại phát ra kỳ quái khò khẻ lỗ tiếng vang, giống như cảnh giới tiểu chó săn cảnh cáo ta không muốn tới gần nàng. Tử tiêu như ý hóa ra kiếm phong phi thường sắc bén, theo tay vung lên đều sẽ mang theo trí dương kiếm khí trừ tà trừ huế, khả một con rắn không dễ dàng chém chúng, nhưng là khảm một người lớn như vậy mục tiêu thực dễ dàng. Nhưng ta không hạ thủ được, nay cùng từ bi cùng nghiệp chướng không quan hệ, chính là bình thường cảm xúc. Đối với một cái tiểu cô nương thế nào đau hạ sát thủ, có thể tấu nàng vài cái đã xem như hết lớn nhất nỗ lực. Tiểu cô nương giống như vừa muốn nôn, nàng trong thân thể còn có xạ a ngấp lại liền cảm thấy đáng ghét tiểu muội muội, ngươi lại đối địch với chúng ta, ta không muốn bắt ngươi sinh hồn. Tiểu nha đầu khanh khách nợ nụ cười hai tiếng, sinh hồn. ngươi còn nói, còn nói bên người bản thân không có quỷ. nô nàng lại nâng bụng bắt đầu nôn, ta không thể nhịn được nữa nâng tay huy kiếm, nàng nổ ra xả bị ta vừa bổ hai đoạn, kiếm phong còn cắt qua nàng trước ngực quần áo, hoa bị thương làn ra nàng. nàng chảy ra huyết cư nhiên sền sệt đắp tượng đỏ thấm sắc nước đường, cẩn thận có độc. ngươi đừng lốc hồ, hồ cứu nàng, lấy thân là lọ, nàng đã sớm không phải người bình thường. Giang Khởi vân đem cái kia xả liên quan nhân gia đốt thành cho bụi, còn quan tâm ta bên này tình huống. Ta không dám kinh thường, ta nhìn thấy nàng đổ máu, còn cảnh giác lui về sau mấy bước, bấm tay niệm thần chú đem tiểu quỷ kém gọi tới. Ta tuy rằng là Giang Khởi Vân Thế Tử, nhưng ta không phải Minh Bộ Trung Thần, có thể lập ngục thu tà, nhưng ta không có bắt lạc sinh hồn bản sự. Tiểu quỷ kém lôi cuốn âm phong xuất hiện, kia tiểu nha đầu ánh mắt cũng không biết có không xem tới được quỷ, có chút tiểu hài tử ánh mắt là thực sáng ngời, bình thường có thể nhìn đến người khác nhìn không tới hình ảnh, tiểu nha đầu hai mắt nhìn chầm chầm nhìn trầm ta, tán miệng đầy huyết, cười quái dị nói: Nguyên lai like ngươi hội pháp thuật, khó trách tiểu con tôm đi không trở lại, tiểu con tôm hồn đều không trở lại tìm ta chơi. Hắn không bao giờ nữa có thể đến có ý tứ gì. Các nàng đều biết đến tiểu con tôm hồn phách bất ổn, sẽ có thất hồn bệnh trạng. Còn cố ý lợi dụng điểm ấy à? Ta ca đem cái kia nữ nhân phản thủ lớn trên mặt đất, một bên dùng màu đen áo choàng quấn quanh tay nàng, một bên cắn răng nói: các ngươi này đó hỗn đảng, đem tiểu hài tử làm làm cái gì? Làm làm cái gì? đương nhiên là công cụ a. Ha ha ha ha. Nay đó tiểu hài tử nếu không có tổ chức thu lưu, đã sớm chết đói. Con tưởng sống tới ngày nay. đã mệnh đều là tổ chức cấp, tự nhiên cũng nên vì tổ chức cực cùng tận tụy. Còn thực như bước là đi. Các ngươi này cái gì điệu tổ chức lớn như vậy khẩu khí. Nói nói, nhìn ngươi có thể hay không cấp tiểu gia tẩy não? Cư nhiên còn dám phái ngươi tới phục kích chúng ta, thật sự là thật to gan. Ta ca thân thủ theo kia nữ nhân trên lưng lại rút ra một fan truy thủ. Quốc nội súng ống quản lý phi thường nghiêm cẩn, nếu tưởng ở quốc nội điệu thấp hoạt động là không có khả năng mang thương, nhưng theo nữ nhân này trên người siêu ra hai thanh hàn lóng lánh truy thủ, cũng thuyết minh nữ nhân này không là cái gì thứ tốt. Giang khởi Vân nâng tay, nhất đạo kinh khí đem tiểu nha đầu đánh bay đánh vào chúng ta trên xe, sau đó trùng té ngã trên mặt đất, chàng hun mê này có lẽ là trước mắt tốt nhất xử lý phương pháp tiểu hai tử không có thiện ác quan niệm bên người đại nhân dạy đứa nhỏ cái gì đứa nhỏ liền hấp thu cái gì đầu sỏ gây nên hẳn là cái cô gái này giang khởi vân nâng tay chặt đứt nhất phách nhường nàng vô pháp đào tẩu ta ca ngồi sủi bên người nàng thấp giọng nói ngươi là bị lưu lại cản phía sau đi chủ yếu nhân vật đã đào tẩu hiện tại làm vật hy sinh làm sao bây giờ tưởng cái nữ nhân còn mang theo nhất một đứa trẻ chúng ta sẽ ngây ngốc không dám phản kích đứa nhỏ là không dám thế nào nhưng ngươi ta tấu vài cái một điểm áp lực tâm lý đều không có đến nói một chút đi thẳng thắn theo khoan kháng cự theo nghiêm ta cùng tiểu quỷ kém đi thăm dò xem kia tiểu nha đầu, tiểu nha đầu nôn xuất ra xà đều bị chặt đứt đốt cháy, nàng trong miệng luôn luôn tại toát ra huyết, ta có chút lo lắng có phải hay không nội tạc phá, kia nhưng là chí mạng thương. giang khởi vân lắc đầu nói, giữa cổ người không thể lấy thường nhân tình huống độ chi, này tiểu nha đầu tốt nhất giao cho một vãn thần xử lý, đem trong thân thể cọp nổ mới được. nếu là bản mạng cọp nổ chẳng phải là hội chậm rãi chết mất? ta có chút rối dám hỏi nàng bị làm công cụ khi cũng đã không có bình thường nhân sinh, những người này thế gian nghiệp chướng chém không đứt, lý không xong, gặp chúng ta liền bằng lòng từ bi thái xử lý. về phần kết quả, không phải ta nhóm có thể tả hữu. Giang Khởi vân thản nhiên nói, hắn hiện tại luôn ở hàng ngày trong cuộc sống cùng ta giảng đạo lý, nhường ta nhiều học tập một ít xử lý sự tình tâm tính. Ta ca vừa đấm vừa xoa, rất nhanh nhường tiên nữ nhân thổ lộ không ít tin tức. Nàng nói tổ chức ở hải ngoại hoạt động, chủ yếu là dựa vào dựa vào buôn lậu văn vật phát tài. Chúng ta quốc gia là trọng thái khu, tự nhiên có rất nhiều cơ sở ngầm cùng hiểu biết ở quốc nội hoạt động. Tiểu con tôm sở dĩ di thất ở thẩm gia sân môn, liền là bởi vì bọn họ đi thẩm gia trên núi đàn tràng điều nghiên địa hình, phát hiện thẩm gia nhân bao nhiêu đều biết đạo thuật đạo pháp, không dám dễ dàng cho thẩm gia, cho nên vội vàng bỏ chạy. Mà tiểu con tôm ở đám đông trung lật đường, bởi vì tiểu con tôm thất hồn là cái bom hẹn là giờ, bọn họ lo lắng không chế không xong này tiểu hải tử, vì thế dứt khoát cho rằng khí tử, ngày sau hữu dụng hay dùng, vô dụng liền từ bỏ. Nghe đến đó, ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hãy bỏ qua tiểu con tôm đi. Tiểu con tôm có thể di thất ở Thẩm Gia Sơn môn tiền, cũng là hắn phúc duyên, từ nhỏ ở Thanh đăng hoàng đỉnh hoàn cảnh trung lớn lên, tốt hơn đi theo này bàn duy lợi là đồ bỏ mạng đồ. Chúng ta hủy cổ mẫu, lại hủy bọn họ nhất đan đại sinh ý, hiện tại lại bị nhận vì là truy tung bọn họ thông huyền hội một phần tử. Xem ra này thủ giải thích không rõ. Nói đến khởi nguyên cũng là bởi vì ta Thái ra ra kia đồng lứa sự tình, nay theo chúng ta giật thượng, cũng là tiền căn hậu quả. Ta cùng Giang Khởi Vân thương lượng một chút, gọi điện thoại cho Lâm Luân Hoan nói tình huống, thuận tiện hướng hắn mượn phi cơ trực thăng cùng bảo tiêu đến áp giải cái cô gái này đi đại vu vương thế lực phạm vi. Lâm Luân Hoan ở điện thoại trung đơn giản hỏi vài câu, hướng ta muốn định vị liền treo điện thoại. Ta cho rằng hắn bẹp bột nhiều việc, cũng không có phương tiện nhiều lời. Ai biết không lâu sau, thiên thượng hạ phi cơ trực thăng cánh quạt tuổi bay phần phật phong. Lâm Luân Hoan cư nhiên tự mình đi lại. Chương 757, thân phận có khác. Chương 757 thân phận có khói, chẳng thoạt nhìn có chút vất vả, túi đầu nhu nhu ánh mắt, một bộ nghỉ ngơi không đủ bộ dáng. ta nhịn không được nói, ngươi chú ý thân thể a. Lâm Nôn Hoan sửng sốt một chút, bật cười nói, lời này nên ta nói đi, tiểu tiểu, ngươi một cái phụ nữ có thai, muốn nhiều chú ý thân thể mới là. ta không sao à, cả ngày nhàn thực, nhưng là ngươi thoạt nhìn thực mọi mệt bộ dáng, khó trách mỗi lần ngôn thâm nói đến ngươi liền đau lòng. Lâm Nôn Hoan cười cười, ánh mắt ở bên người ta quét tảo, hỏi, ngươi lão công đâu? ở a, ta chỉ chỉ bên người Giang Khởi Vân. theo Lâm Nôn Hoan bên người ta không có người, muốn hắn đối với không khí nói chuyện có chút kỳ quái hắn vẫn là chuyển hướng ta nói, ta còn là trực tiếp cùng ngươi câu thông đi. hắn theo quần áo nội túi lấy ra một trương giấy, mặt trên qua loa viết vài đoạn nói này tổ chức cơ bản tình huống ngay tại mặt trên. cùng bọn họ giận dượng, không thể nóng nổi. vân phàm bên kia cũng muốn từng bước đè ép bọn họ sinh tồn không gian, tài năng nổ như vậy cái ưu át tính tổ chức. lâm nôn hoan ngắn gọn nói, ta đem kia tờ giấy được hảo, gật gật đầu nôn thấm nói ngươi đi tu hành. thế nào ta cảm thấy không có chịu khổ, ngược lại dưỡng trắng trẻo mạ. lâm nôn hoan buồn cười xem ta, a có sao? ta kìm lòng không đậu nâng tay sờ sờ gò má, ta già béo, không có đi. có như vậy rõ ràng. Ta than thở một câu thế nào không có. Lâm Luân Hoan đột nhiên nâng lên thủ, làm bộ muốn đến miết gương mặt ta. Ta sợ tới mức run lên, bên người nhiệt độ không khí đột nhiên dáng, nội da gà đều đông lạnh xuất ra vài tầng, Giang Khởi Vân cơ hồ là một giây biến ảo thật thể, nâng tay nắm lấy Lâm Luân Hoan cổ tay. Lâm Luân Hoan ngón tay hư hư ngừng ở trước mặt ta một thước khoảng cách. Hắn câu môi cười, nghiêng đầu nói với Giang Khởi Vân, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hiện thân đâu." "Làm chi, làm chi? Ngươi tìm Giang Khởi Vân có việc?" Nay không khí có điểm quỷ dị, a Lâm Luân Hoan thu tay, khẽ cười nói, Phạm nhân muốn gặp tiên gia tôn thần một mặt, còn thật không dễ dàng nhất là ngươi lão công chẳng sợ đãi ở bên người người cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện tôn thần có thể không mượn một bước nói chuyện hắn nhìn về phía giang khởi vân hảo nói giang khởi vân sắc mặt lạnh nhạt trừ bỏ vừa rồi không cho phép hắn thân thủ nhất ta bên ngoài biểu cảm một chút gợn sóng đều không có như trước lạnh như băng sơn bất quá hắn thái độ đối với lâm nhoan hoan hơi chút có điểm không giống người thường mặc kệ người nào niên đại thái miếu xả tắc thiên đình địa phủ đều sẽ có chút đặc biệt ưu đãi giang khởi vân quay đầu nói với ta ngươi hồi trong xe đi nhường lâm nhoan hoan nhân đem này một lớn một nhỏ mang đi ngươi đừng trà vào đã biết Ta gật gật đầu. Hai người bọn họ đi đến đi qua một bên nói chuyện, Taka đã sớm chỉ huy bảo tiêu quét dọn chiến trường. Một cái bảo tiêu mang theo bao tay, dùng xà áo ra thu thập này đốt chọi con rắn nhỏ, ngẩng đầu hỏi Taka nói, "Cô gia, này đó xà thịt đều nướng chín, có thể ăn được hay không a?" Nam tạo, ngươi không ăn cơm triệu a, loại này lai lịch không rõ độc vật cũng từng ăn. Tuyệt đối không có thể ăn a." Taka trừng lớn mắt. Vị kia bảo tiêu bĩu môi nói, "Năm đó các huynh đệ ở biên cương chống khủng bố thời điểm, đại đến xà kiếp nhưng là thêm bữa cơm á cái gì độc không độc, lấy xà đảm, chọn tuyến độc, đi đầu vĩ là được." Taka nghiêm mặt nói. Huynh đệ thứ này thực không có thể ăn đây là dưỡng cổ nghe qua sao ăn độ tám đợi múc bảo tiêu sợ tới mức lộ ra ghét biểu cảm cô gia ngươi thế nào lão làm như vậy nguy hiểm chuyện bị đại tiểu thư đã biết làm sao bây giờ một cái khác bảo tiêu đội trưởng nói ngươi không nên nhiều như vậy vô nghĩa cô gia dỗ lao bà bản sự còn muốn ngươi quan tâm nhanh chút thu thập xong đến hỏi hỏi có đủ hay không du phi đường dài bảo tiêu nga một tiếng túi đầu làm việc ta xem bọn hắn theo ta ca ở chung rất khá, nghĩ rằng ta ca khẳng định hối lộ bọn họ bằng không thế nào xưng huynh gọi đệ nói chuyện như vậy tùy tiện Taka ca cùng người giao tiếp phương diện này bản sự thực cường, đối người ta nói tiếng người, đối quỷ nói chuyện ma quỷ. Dù sao hắn tâm tư thanh minh phân rõ ràng bằng hữu. An bày bọn bảo tiêu căn việc, ta ca chạy về trên xe đến, nói với ta, tiểu kiểu, kia hai vị đại lao ở vừa nói cái gì đâu? Ta cũng không biết ngươi làm chi, bất quá đi quang minh chính đại nghe lén a. Ta ca cảm, xuyên thấu qua cửa kính xe thủy tinh xem qua đi. Giang khởi vân cùng Lâm Nôn Hoan đứng ở đến một bên, một cái khoanh tay mặt hướng gió đêm, một cái hai tay nhét vào túi hơi hơi như đầu. Ta ca lắc đầu giận dữ nói, cái này kêu là cảnh giới, biết ba. Cảnh giới, này hai vị đại lao tùy tiện hướng nơi nào nhất trừ, khí chẳng đều có thể phô khai 2 km. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía Taka, cho nên ngươi còn gọi ta nghe lén. Đứng ở hai người này trung gian ta hồn không được a. Kia khí chẳng phân phân trung ép tới nhân thở không nổi. Taka ghé vào trên tay lái, nghiêm tẩn nói, Taka là 10 bộ thật tám, cùng cái kia tổ chức có liên quan. Ngươi có 10 cái thận." "Đừng náo." Nói thật nha, này cái quỷ gì tổ chức, bàn tay quá dài, vong vóc quá lớn, đã bắt đầu giận thượng mộ ra thẩm ra, lâm da cũng không có khả năng mặc kệ nhất là về buôn lậu văn vật này một hối, lâm gia lão cha năm nay cuối năm sẽ lên đài. lão nhân này siêu cấp chú ý nước bị bảo hộ bảo mỗi lần theo ta gọi điện thoại đều không thể thiếu nhắc nhở ta hảo hảo vì quốc gia cướp đoạt bảo vật trở về ta ca như mày nói bất quá ta cảm giác trước mắt giận thượng này tổ chức không được chúng ta rất bị động đối phương là bỏ mạng đồ chúng ta tha ra mang khẩu một đám đều là bán bình thủy còn không có thể một mình đảm đương một phía đúng vậy vừa rồi lâm nôn hoan cũng nói sự việc này muốn từ từ sẽ đến ta trước đem này một lớn một nhỏ hai nữ tử mang về nam sơn bên kia một văn thần nơi đó có nhà giam có thể dùng hắn là dùng cổ đại hành ra, nhờ hắn giúp giúp ta, lão như vậy phiền phải hắn, hắn có phải hay không báo nổi? Ta nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, hẳn là không thể nào. Hắn đôi răng Khởi Vân thực kính trọng, trên cơ bản răng Khởi Vân nói cái gì đều nghe. Ta ca trợt trợt hai tiếng, cười nói, xem ra của các ngươi hận cư cuộc sống đỉnh dễ chịu a. Rất xa, ta nhìn thấy Giang Khởi Vân bước cằm, này hai vị đại lão lại đạt thành cái gì hiệp nghị? Giang Khởi Vân trở về, ta lập tức liền truy vấn hắn, các ngươi nói chút cái gì a? Có thể lộ ra một chút sao? Ta cùng ta ca hai người đều tha thiết mong chờ nghe bất quái. Kết quả Giang Khởi Vân nhẹ nhàng cười. Phạm Trần Tục sự, ngươi thiếu sẵn cùng, có rảnh liền học thêm chút nhi chú pháp đạo nghĩa. Việc này cho ngươi ca đi hao tổn tâm trí. Ta ca vì nghe bắt quái, lập tức liền bán đứng ta. Đúng đúng, tiểu kiều ngươi hảo hảo dưỡng thai, hảo hảo tu hành, việc này chúng ta nam nhân đến hao tổn tâm trí là được. Muội phu, ngươi theo ta nói đi. Ta khẩu phong nhanh thật sự. Cảm tạ niệm, thức cầu, tiểu muội muội, muội khi biến ảo khi, giai cục cưng, lữ trình, thải vân vũ, ra vẽ, thật nhiều thức có đà e, tô, đoàn lớn mật, phụ sinh lạnh nhạt cờ cờ, thành nhỏ cố thị. Thì nhi cải cụ, miểu, một người xem hải, tiểu đạo, do Anna. NDV. Chương 758, thân phận có khác hai. Chương 758, thân phận có khác hai cái này có chút xấu hổ, Takaka theo ta là cùng một trận tuyến, hắn vì tìm hiểu tin tức liền như vậy đem ta bỏ qua một bên, thật sự là có chút buồn bực. Giang Khởi Vân cùng Takaka đứng ở bên cạnh xe nhẹ giọng nói chuyện, Takaka di động đặt ở xe trung khống trên đài, đột nhiên loại lướt, ta lườm liếc mắt một cái màn hình vân phạm còn chưa có về nhà sao? Nếu đang lái xe cũng đừng hồi âm ta. Ân. Nôn thấm, ta ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe Takaka cùng Giang Khởi Vân. Ha ha, đem ta bỏ qua một bên là đi. Ta cầm lấy ta ca di động, ấn xuống mật mã giải khóa. Ta biết di động của hắn mật mã, hắn cũng biết ta, bởi vì chúng ta trong nhà sinh ý cùng công tác tính nguy hiểm, trong nhà sở hữu mật mã cũng không có thể gạt người trong nhà. Dùng ba ta trong lời nói nói, nếu ngày nào đó ra ngoài ý muốn đi đợi nhà ma, trong nhà quỹ bảo hiểm đều không nhân có thể mở ra, nhiều buồn bực. Cho nên ta cùng ba ta, ca, di động mật mã, ngân hàng mật mã đều là cho nhau biết đến. Nói đến cũng có chút kỳ ba, ta lớn như vậy, còn không có chính mình chi phiếu. Nhà chúng ta liền hai chương tạm, một chương là trong nhà kinh phí, Taka chính mình một chương tạm, nhưng là tiền giao cho ta quản lý, bởi vì ta là trong nhà tối không tiêu tiền cái kia. Taka mỗi tháng có tiền tiêu vặt, kia bút tiền cũng đủ hắn sử dụng, hơn nữa hắn thực có thể kiếm tiền, cho nên ba ta cũng liền không hỏi qua trong nhà kinh tế vấn đề, Taka kiếm tiền, sau đó cho ta quản tiền, hiện tại hắn có công ty, quản tiền cũng có chuyên nghiệp nhân sĩ cùng luôn thấm quan tâm, cho nên nhà chúng ta tiền tuy rằng hôn ở cùng nhau dùng, nhưng đều không có tư tâm. Không có tư tâm, đây là nhiều khó được chuyện ở tiền tài nắm quyền hôm nay, người một nhà có thể không đem tiền làm hồi sự còn cho nhau trong lúc đó vô khúc mắc, này phi thường khó được ta cảm thấy là vì ta ca lấy tốt la bà có thể tốt lắm dung nhập trong nhà tính cách lại hảo áp căn sẽ không thêm phiền hơn nữa bản thân lại là cái bạch phú mỹ ta mở ra ta ca vi tín không dám hướng lên trên phiên hắn cùng luôn thấm tư tán gẫu mà là quy củ phát vi tín cho thấy chính mình thân phận luôn thấm lập tức liền trả lời thư thức ôi tiểu kiêu ngươi ở dùng di động của hắn hắn có phải hay không bị thương tiến bệnh viện a ta chạy nhanh giải thích không đúng không đúng hắn ở xe ngoại cùng giang khởi vân đảm sự tình di động quăng ở trên xe luôn thấm ngang một tiếng phát ra một cái cười xấu xa biểu cảm đi lại có phải hay không tưởng đùa ra à? Taka cùng Giang Khởi Vân tư tán gấu không mang theo ta, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi Tư hàn Huyên Lâm Nhuân Thấm quả thực là giấy biết, ta cảm thấy nàng rất hiểu lòng dạ, lập tức trở về một câu đối chúng ta chính mình tán gấu, cũng không dẫn bọn hắn loạn, ta cũng chỉ là nói nói mà thôi, ta muốn là mang theo Lâm Nhuân Thấm đi chơi, Giang Khởi Vân cùng Taka không tức giận mới là lạ, lạ nhất là Giang Khởi Vân, ta nhớ được hắn lạnh lùng nói qua có một trăm loại phương pháp nhường ta thành thành thật thật ta không cần khiêu chiến hắn tính nhân nhưng là Lâm Nhuân Thấm lá gan so với ta lớn hơn. Ta ca hung nàng hoàn toàn là cuộc sống tình thú, hai người căn bản ầm ý không dậy nổi giá. Ta nhét di động cùng nàng hàn huyên một lát, nàng nói lên gần nhất cảm giác máy thai rất nhiều, đặc biệt hưởng thụ loại này đem làm mẹ người cảm giác. Còn nói muốn đi cầu phúc, hỏi ta nơi nào chùa miếu hoặc là đàn tràng tối linh nghiệm. Muốn nói tối linh nghiệm đàn tràng sao? Ta cảm thấy là lăng hư tử lão đạo trưởng chốc kia, thanh ngọc đạo quan. Ta chính là ở nơi này thái ớt cứu khổ thiên tôn thần tượng dưới, được đến thiên tôn thương hại, ngoại lệ cho ta ta đại cơ duyên, nhường ta một đường lễ bãi đến thanh hoa trường nhạc giới sân môn. Ta có phải hay không hẳn là đi lễ tạ thần nhá, mọi việc hỗn loạn. Thanh Ngọc Đạo Quan lại ở thi ma một trận chiến chung tôn thất thảm trọng, Lang Hư Tử Lão Đạo trưởng thân thể bị hao tổn, ta hiện tại tương đối nhàn, hẳn là đi xem. Lâm Nhuôn thấm rất muốn đi cầu phúc, nàng nói bởi vì gia đình bối cảnh đặc thù, nàng không còn cách nào khác quang minh chính đại đi cấp đứa nhỏ, gia nhân khẩn cầu bình an, chỉ có thể vụng trộm đi. Nếu thật sự muốn đi, đã kêu thượng ta ca cùng nhau, hắn có lẽ theo ta giống nhau, muốn đi Thanh Ngọc Đạo Quan nhìn một cái. Giang Khởi Vận cùng ta đem cái kia tiểu cô nương đưa đến giang lưu vực Đại Vu Vương trên địa bàn, mà cái kia trưởng thành nữ tử bị Lâm Nhuôn hoan mang đi. Lâm Nhuôn Hoan nói với Giang Khởi Vận. Hắn có rất nhiều phương pháp tới thu thập một cái người trưởng thành, có chút đặc thù ngành đối này, một loại người cần tiến hành thẩm tra cùng nghiên cứu hắn là cái người thông minh, cũng là cái thực mâu thuẫn nhân. Giang Khởi Vân thản nhiên nói với ta, hắn có mưu lực cùng thủ đoạn, trí tuệ cùng nhàn rỗi, ký có thể từ bi, cũng có thể hạ ngoan thủ, như vậy nam nhân, ở phàm tục thế gian tổng hội có một phép làm. Cho nên các ngươi đến cùng Hàn viên chút cái gì a? Ta tò mò đòi mạng. Giang Khởi Vân cười khẽ, thản nhiên liếc ta liếc mắt một cái, nam nhân trong lúc đó chuyện, nữ nhân không cần thiết phí tâm tư. Người ngay tại Nam Sơn dùng sức ép buộc nhà mình phu quân là tốt rồi, bên ngoài chuyện, thiếu lo lắng. Ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa, ngươi có thể thử khiêu chiến quyền uy bên gối phong hữu hiệu nhất. Lời này nói tương đương chưa nói. Thế nào thứ hữu hiệu, thế nào thứ, thế nào thứ kết quả không đều là ta đầu hàng a. Hắn định lực căn bản là không phải thường nhân có khả năng cập, hắn quyết định không nói sự tình, căn bản không có cách nào khác khiêu khai cái miệng của hắn. Xem ta không nói chuyện, Giang Khởi vẫn hỏi, ngươi có phải hay không lại ở Nam Sơn ngấp buồn, cho nên mới chạy về ra nhìn xem. Ta gật gật đầu, trong nhà thân nhân ở, Thủy Trung sẽ có vướng bận. Hắn hiểu rõ những mày, vừa rồi ta ở Thanh Hoa Trường Nhạc giới cũng rất một pho tượng thần đàm luận minh phủ Hương nguy sơn sự tình, cho nên không có thể kịp thời đi lại. Ta gật gật đầu nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể kháp ngũ hành hỏa bí quyết tiêu này còn rắn nhỏ, ngươi ở trong lời nói, chúng ta là gan liền lớn hơn nữa, dù sao có dựa vào sơn, tâm không hoàng hốt, ai có thể khi dễ ngươi. Lâm Luân Hoan tuy rằng đối với ngươi chỉ hổ cho lễ, nhưng hắn vẫn là có chút bất công, ở năng lực của hắn trong phạm vi đối với ngươi hữu cầu tất ứng. Nay cũng là hắn nhớ được ngươi ẩn cứu mạng, cũng tưởng mượn sức ngươi, minh phủ càng không cần nói, ngươi là minh phủ đế quân tiên sau, minh tư chúng thần cũng không dám khi mạn, âm dương lưỡng giới, có thể khi dễ ngươi quá ít hắn cười nói, nói thật, ta một điểm đều không biết là, ta cảm thấy có thể khi dễ ta nhiều lắm, bất quá đại đa số đều là thân cận khi dễ, tối điển hình chính là thất gia tốt lắm, có chuyện gì hướng đông lại nói, ngươi nên nghỉ ngơi, nói bao nhiêu lần giờ tí buồn ngủ, ngươi vừa về nhà liền cho tới dạng sáng, giang khởi vân hơi hơi nhũ mi, đem ta đưa ngoãn cát lý, này gian cổ kính ngoãn các ở ba tầng, có một lăng không cầu hình vọng thông hướng đối diện ngoãn cát, chúng ta ở tây ngoãn cát, đông ngoãn cát hay dùng đảm đương làm thư phòng, nẫu nhiên cũng sẽ ở đông ngoãn lý qua đêm, đừng hỏi vì sao, đều là nghĩ lại mà kinh trải qua khởi vân, cái kia tiểu cô nương Giao cho một Vãn thần sử chỉ là đến nơi, hắn là hành gia. Nga, ta đây muốn đi Thanh Ngọc Đạo Quan một chuyến. Thanh Ngọc Đạo Quan? Làm cái gì? Lễ Tạ Thần. Hảo. Cảm tạ tiểu muội muội, Tinh Linh linh linh tử, gấu mèo nhỏ, gió lửa Hàn Nhiên, quanh đề sinh liên, nghệ xê. Chương 759, Trốn cũ trọng du. Chương 759, Trốn cũ trọng đủ kỳ thật Lễ Tạ Thần ý tứ là chỉ thực hiện đối thần minh những thuận thủ lao, cùng với tạ ơn thần minh che chở. Nhưng ta không có minh xác khẩn cầu thần minh cho ta cái gì, cho nên cũng không có ứng thủ lao, nhưng ta ở nơi đó chiếm được tiên tôn Tử bi cho nên muốn muốn đi lại khấu kệ. Thanh Ngọc Đạo Quan đối Giang Khởi Vân mà nói cũng tương đối đặc biệt. Chúng ta ở nơi đó cãi nhau giá, cũng ở nơi đó bị Thẩm Thanh Nhụy chỉ ra đứa nhỏ sử dụng. Sau này cùng Thi Ma Chủ Chiến Trạng cũng ở nơi đó. Thật nhiều Thẩm gia nhân ở nơi đó bị thương, cũng có rất nhiều Thanh Ngọc Đạo Quan Đạo Sĩ bị Thi Ma độc máu tươi đến. Nay cảnh tượng cùng cảm xúc rành rành trước mắt, lại đi đến sơn muôn tiền, trong lòng cảm xúc ngũ vị tập trần. Dùng khi quá cảnh thiên đến hình dung, có lẽ có chút khoa trương. Bất quá là một năm thời gian, lại bởi vì đã trải qua nhiều lắm, cùng bên người con người cảm tình biến hóa mà cảm thấy tang thương. Ta ca đem xe chậm rãi đứng ở sơn môn tiền bãi đỗ xe. Chúng ta vừa xuống xe, sơn môn khẩu liền xuất ra lục vị đệ tử phân loại hai bên. chiều chúng ta chắp tay hành lễ cung nên khách quý. Một vị tuổi trẻ đệ tử không mình hành lễ, ta có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng hỏi, đạo trưởng vì sao xuất môn đón chào? Chúng ta điệu thấp mà đến, không có thông chi lăng hư từ đạo trưởng nhà. Tuổi trẻ đạo sĩ cười cười, thẳng thắn nói, từ lần trước sự kiện sau, chúng ta theo sơn hạ liền sắp đặt trí năng phân biệt camera, đem một ít nhân vật trọng yếu tên bảng số đưa vào, ngài xa giá thông qua đương ca kỳ, chúng ta phụ trách an toàn theo dõi đạo hiệu đã cho chúng ta biết sự tôn xem ra chúng ta tại đây cái trong vòng hành tẩu đã không có bí mật đáng nói thanh ngọc đạo quan có một con đường phải đi đi lên không thể đi xe tiểu đạo sĩ cùng chúng ta đi về phía trước dọc theo đường đi ta hỏi vài câu thanh ngọc đạo quan tình huống hắn nói có khách hành hương quên tiền sửa chữa bị hao tổn kiến trúc sư tôn tuy rằng tình huống thân thể không tốt lắm nhưng là giảm bớt ngoại vụ hoạt động mỗi ngày thanh tĩnh tu dưỡng tinh thần tình huống vẫn là thực không sai lâm luân thấm phi thường hỉ hoan tự nhiên nhìn đến tầng tầng xanh tươi rừng tây còn có lưu động róc rách nước suối đều thực hư vấn ta cam một bàn tay sát đâu một bàn tay lấy di động ở xử lý sự tình đi theo chúng ta mà sau Tiểu đạo sĩ không dám chậm trễ mộ đường ra, hai cái tiểu đạo sĩ gắt gao đi theo Taka phía sau, Taka vừa nhấc đầu, lập tức còn có tiểu đạo sĩ hỏi, mộ đường ra có gì phân phó? Taka buồn cười xem hai người bọn họ, nói, đối với các ngươi không có gì phân phó, thầm nghĩ phân phó ta muội cùng lao bà của ta chớ đi nhanh như vậy tiểu đạo sĩ xấu hổ cười cười. Taka nâng tay vu vỗ bờ vai của hắn nói, không cần như vậy khẩn trương, chúng ta cũng là Thanh Ngọc đạo quan lão bằng hưu, không tất yếu coi chúng ta là thành khách quý, trở thành Lăng hư tử đạo trưởng lão hữu là đến nơi. Tiểu đạo sĩ khiêm tốn hồi đáp, ngài cùng mộ tiểu thư, Lâm tiểu thư, cũng không là phổ thông khách quý chúng ta không dám chậm trễ http choẹ đủ ạ .net ta ca cười cười, như mày nói, ai, thật sự là khi quá cảnh tiên, lúc trước lần đầu tiên đến thanh ngọc đạo quan thời điểm, chúng ta vẫn là không có gì lời nói quyền, bị người khác nhằm vào hậu sinh văn bối, hiện tại thành khách nhân tôn quý, chực chực ta chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng chế nhạo này đó đạo trưởng, bọn họ lại không khi dễ qua ngươi, ta ca hì hì cười lãng qua một cái tiểu đạo trưởng bà vai, chúng ta hôm nay muốn ở trong này trụ một đêm, có có có, tiểu diệu phong thiên tử các luôn luôn là không, chỉ đợi khách quý buông xuống. bên người ta đầu lĩnh tiểu đạo sĩ lập tức hồi đáp, từ mộ tiểu thư trụ qua đi. Nơi đó đã không đối ngoại mở ra. Hãn, 9999 cả đêm phòng, liền như vậy không a? Một năm thiểu ít đi trăm vạn tiền nhan đèn nha. Tiểu đạo sĩ cười khen tặng nói, "Mộ tiểu thư, Mộ đừng, gia, Lâm tiểu thư giá lâm, vẻ vàng cho kẻ này, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Lần trước thi ma sự tình, còn may mà ba vị không sợ gian hiểm, nhớ ký đồng đạo loại tình cảm, cứu không ít đạo hữu." Ta ca cười lên tiếng, "Kỳ thật chúng ta đều không phải tận lực mua danh chủ tiếng, chính là sự tình quan tự thân, không thể không nỗ lực đi giải quyết, nhân tiện cứu đồng đạo mà thôi." Lăng Hư tử đạo trưởng ở chính mình tiểu viện tiếp đãi chúng ta, Hán Vật nhìn Thương lão rất nhiều, hắn hỏi hỏi ta thẩm ra tình hình gần đây. Thẩm lão phu nhân đã triệt để mặc kệ thẩm ra sự vụ, cũng không thấy mọi nhân cùng Chu lão tiên sinh ngày ngày dắt tay cùng nhân sinh cuối cùng thời gian. Lăng Hư Tử đạo trưởng nghe thế sự, thở dài một tiếng. Ta có thể thể hội hắn cảm khái, trong khoảng thời gian này sửa nhàn cuộc sống nhường ta hiểu rất nhiều cảm xúc. Hết thảy ma chướng, hết thảy phồn hoa, như không người cùng, đều vì Tịch Liêu. Nhân sở dị nhất phiết nhất mại, muốn lẫn nhau chống đỡ tài năng lập hậu thế thượng. Tuy rằng tiên gia coi trọng thánh tính, nhưng không tôn sủng cô tịch lãnh. Cho phồn hoa trung điểm đạo, cho điểm đạo chung nội đạo, cho nội đạo chung. Ta du mắt, mắt xem muối, muối xem tâm, kỳ thật ta là xem trước ngực quải nhũ danh trường. Cho Ngộ Đạo Trung có bình thản lại không gì thâm tình. Khả năng ta là cầu đạo nhân trung động cơ không thuần khiết nhất loại, ta thầm nghị cùng Giang khởi Vân. Chiều xem hoa lộ buông xuống, mộ lãm đàn sơn tịch chiếu đêm có thể đồng một anh trăng, súc tua khả kịp. Không tiện duyên ương không tiện tiên. Chương 760, mười nguyện, đại kết cục. Chương 760, mười nguyện, đại kết cục, Thanh Ngọc Đạo quan núi non trùng điệp địa tuy, khúc kính thông vu nơi này có hoa có cây tối thương ngắt đến dựa nội tâm u bẩm. Chúng ta ở Tiểu Diệu Phong ở một đêm, ngày kế thiên chưa lượng cũng chầm chậm bắt đầu lên núi. Chúng ta đi đến phía sau núi đại điện, nơi này từng là Thẩm lão phu nhân chỉ dẫn ta tới được, không dễ dàng đối ngoại nhân mở ra, đạo sĩ nhóm làm sớm muộn gì công khóa cũng không ở trong này. Toàn bộ đại điện trung quanh phi thường thanh tĩnh. Từng là Thẩm lão phu nhân chỉ dẫn ta đến phía sau núi lại điện, nơi này không dễ dàng đối ngoại nhân mở ra. Trời còn chưa sáng, chúng ta đẩy ra môn. Trong đại điện thờ phụng rất một pho tượng thần pháp tướng, từ bi lại uy nghiêm. Lâm Lôn thầm nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Kiều, kỳ nguyện có cái gì không quy củ a?" Ta trước kia không hiểu, nhưng là hiện tại rất sợ tiếp xúc phạm minh Có phải hay không thỉnh cầu thần minh phù hộ sau, muốn ứng thuận hồi báo, về sau muốn dựa theo ưng thuận lời thề đến lễ tạ thần a?" Ta ngẩng đầu nhìn hướng Tôn thần pháp tướng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Vị này đại Tôn thần, không cầu cái gì hồi báo, nhưng cầu tín chúng tâm tồn thiện nghiệp, thân làm việc thiện đi, khẩu ra thiện ngôn, nhắn dùm thiện ý." Tâm tồn thiện nghiệp, thân làm việc thiện đi, khẩu ra thiện ngôn, nhắn dùm thiện ý. Lâm nôn thấm yên lặng niệm hai bên, gật đầu nhỏ giọng nói, "Ân, ta nhớ kỹ." Ta ca lắc lắc đầu nói, "Người trước kia cũng không cầu thần a, hiện tại đột nhiên bắt đầu thành kính đứng lên. Ta còn tưởng rằng tín ngưỡng của ngươi dương thần tiên đâu?" Lâm Luân tấm chạy nhanh giải thích nói, "Không không, ta nhưng cho tới bây giờ không dám tín ngưỡng Dương thần tiền, nhà chúng ta không cho phép tử nữ tín ngưỡng tôn giáo, nhất là ngoại quốc." "Bất quá, đạo giáo là bản địa tôn giáo, đạo giáo lý niệm đã dung nhập huyết mạch bên trong, ta cũng không tính hết lòng tin theo, xem như tôn kính đi." Nàng vừa nói, một bên ở bộ Đoàn thượng Quý Hảo, thành kính triều pháp tướng xin lỗi. Ta nhìn nhìn nàng cùng ta ca, trong lòng yên lặng tưởng, đã Lâm gia cùng Mộ gia đều có đại biểu, ta đây liền đại biểu thẩm gia, vì mẹ gia tộc cầu phúc đi. Ta ở tối bên phải Bồ Đoàn thượng quỳ xuống, nhẹ giọng niệm tụng tôn thần báo cáo sau đó thấp giọng kỳ nguyện, nhất nguyện mưa thuận gió hòa, nhị nguyện quốc thái dân an, tam nguyện tứ hải thanh bình, tứ nguyện vật phụ dân phong, ngũ nguyện gia nhân an bình, lục nguyện thai hỏa trừ khử, thất nguyện trưởng giả phúc thọ, bát nguyện đấu tiểu bình an, cửu nguyện âm dương hòa thuận hai giới tường an không gió lãng, mười nguyện sớm tối cùng dắt tay đầu bạc cũng không rời. ta thấp giọng kinh tố, trên mặt có chút nóng lên. ở sư tôn trước mặt nói loại này nói, tựa hồ có điểm làm việc thiên tư ý tứ hàm xúc ạ đốt nét phía sau đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh, giang khởi vân xuất hiện sau lưng ta, thân thủ ôm lấy ta bụng, không nhường ta không người lễ bái, hắn hơi lạnh môi mỏng lau qua ta nhĩ quyết nhẹ giọng nói, Này đó kỳ nguyện cũng đi phiền toái rất một pho tượng thần, không bằng đến cầu ta, thế nào cầu ngươi a? Tìm ngươi pháp tướng đến lễ bái kính hương, ta thấp giọng hỏi nói, giang khởi vân khẽ cười nói, không cần như vậy phiền toái, bên gối phong là đủ rồi, tiểu thê tử thỉnh cầu, bổ tọa bao nhiêu vẫn là hội tuấn làm việc thiên tư, ta cười nhìn phía hắn, hắn cũng mang theo thanh tiện ý cười đại điện ngoại, một luồng nắng sớm xuyên vân phá xương, vì hắn độ thượng lưu hòa vầng sáng, ta nghe được xa xa thần trung, nghe được gần chỗ ta ca gần từng tiếng giáo lâm nôn thấm tụng, thành kính đem chính mình trong lòng mềm mại ao ước hướng thần minh cậy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 Hôm nay thuận lợi kết thúc. Thứ hai bộ vu cổ tình kỳ đã ở lò dìn kết thúc tắt hoa ba ngày mai bắt đầu phiên ngoại cho phép cất cánh tự mình. Ha ha ha ha. Chúng ta khúc chưa chung nhưng không tiêu tan, cao lượng hoan nên tiểu tiên nữ nhóm viết bình luận sách tổng kết, khiêm tốn nhận mặt khác bảy bù vấn đề đang ở thu tập trung. Muốn lưu lại tư thế tiểu tiên nữ nhóm nhanh đi bảy bù ngoại. Cảm tạ tiền tiểu tiên nhi, thi thấm, chiêm chiếp chiêm chiếp, lọ ca, đế quân tiểu mê muội, duyên tới là ngươi, y hướng dương hoa, tẩn, thần, ra vẽ, cố tiểu bắc, quân thọ thọ, lạc quân bi, thải vân ôn vũ, cà phê đen, thật nhiều thước Từ dai, KAIAN, thiện tâm thực, tiểu viên. Quả quả. Chương 761, phiên ngoại 1. Chương 761, phiên ngoại 1 kia đầu năm gặp. Nhất ngươi xem a, mộ tiểu gia, đây là lao Già kia. Hiện đại nhân nơi nào biến thành ra như vậy phong cách cổ xưa bức họa. Thôi đi, thiếu lửa dối ta. Ta hách xì một cái, đối vị này tới cửa đến đẩy mạnh tiêu thụ người quen cũ phất phất tay. Tối hôm qua cùng đồng học ngoạn quá mượn, trò chơi đánh suốt đêm, hiện tại đều không mở ra được mắt. Nhưng là Lao Ba về lao ra đi, không có người quản ta là định thích, nhưng là mở cửa buôn bán quản lý cửa hàng âm thương này đi, 3 năm không ra trường. Khai trường ăn ba năm, nhưng phải mở ra môn, bằng không trong vòng luận quần lập tức liền đồn nãi, nói ngươi ra ngã. Mộ gia làm sao có thể đổ? Chỉ cần thái gia gia vẫn như cũ khỏe mạnh, gặp được bao lớn sóng gió đều sẽ không đổ. Lão gia hỏa kia tuy rằng thoạt nhìn mặt tỉnh, nhưng ở âm thương này nới lý, quang là danh vọng có thể chấn được bãi. Lão ba trở về ngày thứ ba, còn có như vậy cái tự xưng là ta lão ba người quen cũ tên bỏ ra hóa. Xem ta tuổi trẻ tưởng mông ta là đi mộ tiểu gia, thiếu chủ gia, ngươi khả thấy rõ ràng chút, đừng bỏ qua này đại mua bán a. Bao nhiêu kẻ có tiền trang bức liền chỉ vào loại này đổ cổ đây là ta một cái người quen xuống đất đào xuất ra, không dám nói là nguyên trang chính phẩm đi, ít nhất cũng là thời nguyên thôi đi, loại này thứ đổ hư nhi còn thời nguyên, không thu. giá hảo thương lượng a không thu. ôi, ta cùng ngươi ba là lão giao tình lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta không có tiền. a, này ba ta chính là nhường ta xem miếng, không phải nhường ta việc buôn bán, cho nên chưa cho ta tiền, ngươi liền tỉnh điểm nhi núm miếng, đi nhà khác đẩy mạnh tiêu thụ đi, đi thong thả không tiễn. người này nếu thực sự thứ tốt, làm sao có thể như thế sốt ruột ra tay, hơn nữa sẽ tìm đến thượng nhà ta, khẳng định là thứ này có chút kỳ quái mới có thể lấy các loại người quen trên danh nghĩa cửa ra tay. Xem thứ này bộ dáng, thời nguyên không đến mức, nhưng là có cái một hai trăm năm. Bất quá ta đối này đó không có hứng thú, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không thu chính là không thu đối phương, cố sức nửa ngày ta cũng không để ý thải. Hắn hậm hực hờn dỗi sờ sờ cái mũi, xoay người chuẩn bị đi hay. Xem ngày như vậy, không bằng ta lung tung thu đi, nhưng là giá đối phương vừa nghe, mắt mạo tinh có nói, giá hảo thương lượng à, này sổ. Hắn vươn một cái bàn tay, lại cầm nắm tay. 50 vạn đi thông thả không tiến bà ta dựa vào hồi trên sofa lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị tiếp tục đánh trò chơi ôi, ôi, ôi. Ngươi có thể trả giá a mộ tiểu gia? Ta ăn nói vụ vẻ, không hiểu có kẻ mà cả. Ta túi đầu xem di động này. Tiên ngài cấp cái giới, thích hợp ta liền bán. Kia, 500 đi. Gì? Đều nói ta không hiểu có kẻ mà cả. Nay địa hạ đào xuất ra gì đó, không hiểu đi cầm ở trong tay, không thể thiếu gây tai họa chướng họa, ngài chạy nhanh tìm khác ngân thương bán đi đi, ở lâu điểm nằm viện phi a, di sản a cái gì đi, chú ý đừng làm cho trong nhà đứa nhỏ đụng tới a. Vậy nghiệp trưởng ta điểm khai trò chơi chuẩn bị tiếp tục ngoạn đối phương sắc mặt trắng bệnh. xem ra nói chúng rồi. Ta không lại để ý hắn, hắn đứng một lát thất hồn lạc phách đi ra đĩa môn. thật sự là, chậm chễ ta chơi trò chơi. ta hoa ở trên sofa chơi một lát, chuẩn bị đứng dậy đi đổ chén nước, chợt nghe đến điếm cửa chuyển tới nhà của ta lão nhân kia quen thuộc thanh âm. ôi, Này cái gì thứ đổ hư như thế nào để ở cửa hàng cửa? vớ phàm, ngươi thấy thế nào cửa hàng a? a, ta quay đầu nhìn lại, xú lao đầu mang theo vừa rồi người nọ lấy tiền lời gì đó, vẻ mặt khó chịu chất với ta. a a, cư nhiên tặng không nhà ta. lúc này đã là buổi sáng hơn 9 giờ, mùa hè ánh mặt trời mảnh liệt lại trước mắt. Sú lao đầu kia trương lão mặt nhìn nhiều năm. Có mấy căn tóc đều có thể sổ rõ ràng, ta lười xem mặt hắn số tiểu tử, 20 còn như vậy bất hảo phản nghịch. Liên đã sao biết ngoạn, suy ý cũng sẽ không làm. Số lao đầu nổi giận đùng đùng mang theo cái kia này nọ tiến vào, hỏi ta nói, thứ này thế nào đến? A vừa rồi có cái người quen đưa cho ngươi ta không chút để ý trả lời. Bởi vì ánh mắt của ta, dừng ở lão nhân phía sau nhân thượng. Kia là cái dạng gì một cái tiểu gia hỏa a dáng người bé bỏng, tóc dài cập thắt lưng, lịch giữa hè ánh nắng, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là xương mai bình thường ôn nhuận cùng sợ sệt. Nàng đứng ở bập thềm hạ xem ta, con mắt trong trẻo đắc thắng qua phía sau phiếm bà quan hồ nước. Trên đời này còn có như vậy nữ hài tử, đều chỗ mã duyên dáng yêu kiều, còn có thể có như vậy tinh thuần ánh mắt. Ta nhìn xem sự sốt, vì ấy tiểu tiên nữ như vậy không lâu mắt, rơi xuống cửa nhà ta à, Ách. Ngươi. Vân Phàm ca ca. Nữ hài tử thanh âm hảo nhũ nu. Ta không phản ứng đi lại, bị sú lao đầu một cái tắt hô ở cái hốt thượng, nhìn người này nó dạng. Tiểu kiều ngươi đều không nhận biết ta. Mau đưa yên tháp Đừng hôn nàng. Còn có, mau cấp lao tử đi đem áo mặc vào. Hôm nay bắt đầu tiểu tiểu sẽ đến trong nhà cùng nhau sinh hoạt, ngươi đừng nữa cấp lao tử quang nơi nơi đi. Ngươi lại ra, ai quang mông nơi nơi đi rồi? này xú lao đầu thật sự là không nể mặt, ta làm sao có thể không mặc quần a? Cũng không phải bại lộ cùng, tiểu kiều, tiểu kiều, ta cái kia nhốt tại lao ra trong tòa đại trạch nuôi lớn thân nguội nguội sao ngươi lại tới đây? Ta quăng xuống di động đi đến bậc thềm hạ giúp nàng lấy hành lý. Nàng một bộ muốn khóc ra biểu cảm, nhìn xem trong lòng ta hung hăng toàn một phen ca ca, ta này thanh âm quả thực là tiểu miêu ở công tâm đứng ở cửa khẩu làm gì? Nhanh chút tiến vào, đừng cho nhân xem náo nhiệt. Xú lao đầu giống lên một tiếng, đánh gãy tiểu kiều trong lời nói. Ta cơ hồ là một năm thấy nàng một lần, thật sự là nữ đại 18 biến. Bất quá nửa năm quan cảnh, ta trói mắt đều không nhận ra là nàng. Cũng quá đẹp đi, nhưng lại mang theo một cỗ sợ sệt cùng kinh hoàng, giống chấn kinh chim nhỏ giống nhau lui ở một bên, thanh âm hơi chút lớn một chút nhì, nàng liền đỏ với mắt. Như thế nào đây là tiểu tiểu? Ai khi dễ ngươi? Lao ra này tiểu vương bắt đản, ca giúp ngươi tấu bọn họ a, ta phản xạ có điều kiện thân thủ muốn sờ sờ đầu nàng. Nàng thân thể giống tạc mao giống nhau đứng thẳng bất động ở đường trường, sú lao đầu từ lầu hai cửa thang lầu thăm dò xuất ra, đối ta quát, đừng dọa đến tiểu tiểu. Cấp lao tử lăn đi lên ngoài quần áo. Được rồi, được rồi. Tiểu Kiều luôn luôn tại lao ra dưỡng, không phải là vì ta cùng cha ta hai cái tháo nam nhân không hiểu mang đứa nhỏ sao, vẫn là nữ hài tử. Ta trở lại phòng, sú lao đầu sắc mặt không tốt nói với ta, Tiểu Kiều bệnh vừa khéo, ngươi không cần hù dọa nàng, nói chuyện muốn nhỏ tiếng chút, nửa đêm đi cũng muốn nhẹ nhàng, nàng trụ trên lầu, ngươi buổi tối khuya ở trong phòng không cần phát ra âm thanh, miễn cho dọa đến nàng. Ngươi có tật xấu a, ngươi đây là dưỡng nữ nhi vẫn là dưỡng con thỏ a, phát ra điểm thanh âm có thể dọa đến nàng. Lão nhân này cương triều nữ nhi cũng không cần phải như vậy a, sú lao đầu sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng nói, nàng phía trước bệnh nặng một hồi, thân thể hư thật sự. Nga. bệnh gì? Ông tả nhập thể, bị trên thân. Ta hỏi. Sú lao đầu bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu. Chương 762, phiên ngoại 2. Chương 762, phiên ngoại 2 kia đầu năm gặp. Nhờ y sú lao đầu nói đơn giản một chút tiểu kiểu trải qua. Hắn vì sao bị nốt tại nhà cao cửa rộng dưỡng, ta trước kia tưởng trong nhà nữ hài như điếu, cho nên quý giá, nhất là nàng từ nhỏ liền như vậy đáng yêu, lại ngoan, không, có một chút xấu tính. Không nghĩ tới thái gia gia kia lão già kia dưỡng tế phẩm. Nghe được minh hôn tế phẩm thời điểm, ta thật sâu như mày, thiếu chút nữa muốn mang xuất ra. Sú lao đầu trước ta một bước, một cái tát hô đến ta trên đầu, đem ta cơn tức đánh tan hơn phân nửa. Mắng ai đều không dùng. Tiểu Kiều coi như là vì gia tộc hy sinh, nàng chỉ có ta cùng ngươi hai cái chí thân, chúng ta không đối nàng tốt, còn trông cậy vào người khác đối nàng tốt sao? Mấy năm nay chúng ta thua thiệt nàng bao nhiêu, mắng vô dụng, vô dụng. Hảo hảo đối nàng mới là thật. Cũng may nha đầu kia cũng không bị âm nhân mang đi, cũng không bị âm nhân mang đi. Ta quả thực khó có thể tưởng tượng, một nữ hải tử thế nào cũng bị phát sinh quan hệ, nhất là nàng, thoạt nhìn so với Thủy còn nuối nuối, thế nào chịu nổi ép buộc Mã lực sa mạc. Sú lao đầu điểm khởi một chi yên, ta nhìn thấy hắn ngón tay có chút phát run. Hắn run rẩy hô yên nói, lao thái gia làm quyết định, sẽ không sai. Chúng ta mắng cũng vô dụng, bởi vì chúng ta đều là được lợi giả. Mắng cái gì mắng, rối trá. Ta một phen đoạt lấy hắn yên, yêu ta đừng chịu, chính ngươi cũng tiết chế điểm. Đem yên khác, ta sửa sang lại hào của não, lấy thượng ví tiền đi xuống lầu. Tiểu kiêu một người ngồi ở sofa, trong mắt ông nước mắt, co quắp lại bất an ông trời a. Nhà ta này tháo lao nhân thế nào sinh ra như vậy nữ nhi? Nhất định là mẹ ta gen quá cường đại tiểu tiểu. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài mua này nọ, làm quen một chút hoàn cảnh. Thuận tiện ăn cơm rồi trở về, xú lao đầu căn bản không biết nấu ăn, chỉ biết kêu ngoại bán. Ta chiều tiểu kiều thân thủ. Tiểu Kiều có chút do dự xem ta đưa qua đi thủ. Còn thẹn thùng a, hồi nhỏ ngươi còn coi ta là mã khởi đâu. Ta cười nói. Nàng cổ quay hàm bắt tay đưa cho ta, nhuyễn giống như kẹo đường. Ai nha, ta muội muội thế nào như vậy đáng yêu, ta có gan dưỡng nữ nhi tâm tính. Cái gì vậy chỉ cần nàng nhiều xem liếc mắt một cái, mua mua mua mua mua, như vậy đáng yêu, phải đắc đạ phân thành tiểu công chúa, rất nhanh ví tiền của ta liền không, lão cha không cho ta không hạn chế tiêu tiền, hơn nữa lo lắng ta bừa bãi quan hệ nam nữ nhưng là tiêu tiền chưa từng như vậy vui vẻ xem nàng ôm này nọ còn có đủ loại chất cảm nàng hẳn là như vậy mới đúng không phải hẳn là bị khuất lại sợ hãi một người ngồi ở góc ta thân thủ nhu nhu nàng đầu không mẹ không quan trọng có các ca huynh trưởng như mẹ thôi nàng mân miệng cười không phải huynh trưởng như cha sao Sú lao đầu rất thô giáp sớm nên đem ngươi tiếp lại cùng nhau cuộc sống nhìn ngươi gầy này thủ đoạn như vậy thế dưỡng nữ nhi đại khái chính là loại tâm tính này đi chẳng sợ dưỡng thành một cái vòng tròn quần quần tiểu công chúa cũng cảm thấy thật đáng yêu a đẹp quá a hảo anh a không thể không nói trong nhà có cái nữ nhân là thực hạnh phúc chuyện đầu tiên Hoàn cảnh vệ sinh trực tiếp xung phòng cho thuê giá rẻ dược lên tới trại an dưỡng cấp bậc. Tiếp theo, hai phụ tử trong đó quan hệ cải thiện không ít, ai cũng chẳng ngờ ở tiểu kiểu trước mặt bạo thô, cũng chú ý không riêng thân mình chạy loạn, sú lao đầu cạo râu đều chịu khó không ít. Nhất quan trọng nhất sự, trong nhà phòng bếp bắt đầu náo nhiệt, có thể ở ra ăn đến nóng cơm nóng đồ ăn nóng canh, quả thực không cần rất hạnh phúc. Nhất kiện tiểu cửa hàng, tọa lạc tại phồn hoa trung, tiền đình hậu viện xem qua lại rộn ràng náo hậu viện có thể phàm ăn, trên lầu có thể đại ngỗng ngan năm còn có cái nu thuận muội muội, này này quả thực, cảm giác ta có thể như vậy thỏa mãn đến lao. Khả nhân luôn lòng tham, ăn ngũ cốc hoa màu, có 447 bệnh, thất tình lục dục năng diệt. Tư tiểu kiều đến trong nhà sau, ta cai thuốc, nàng vừa nghe mùi khói liền bị nẹn ánh mắt hồng, số lao đầu cũng bị bức trốn được góc đi hút thuốc, này đối thân thể có lợi, giới liền liền giới. Về sau sinh đứa nhỏ còn phải cai thuốc không phải, tuy rằng áp căn không tính toán sinh đứa nhỏ. Mỗi ngày xem như vậy nhu thuận mẫu tử, còn có cái gì nữ tử có thể vào mắt đâu, có ta muội tử nhuãn manh sao? Có ta muội tử đáng yêu sao? Có ta muội tử nhu thuận sao? Có ta muội tử biết nấu ăn sao? Ta rất dài một đoạn thời gian đều tin tưởng trên đời này không có có thể nữ nhân có thể nhường ta cảm thấy kiêu ngạo, có thể nhường ta lấy cái cô gái này là thân nhân mà kiêu ngạo. nhưng là tiểu kiều thực nội hướng, tỷ khí cũng thực nhuyễn, ở trường học bị khi dễ cũng sẽ không nói, nhưng nàng cũng sẽ không khóc. có lẽ nàng đặc thù trải qua, nhưng nàng đối với thế tục chung đủ loại tiểu đánh tiểu não xem phai nhạt. khi đó ta không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị khác nữ tử hấp dẫn lực chú ý cùng thấm nha đầu gặp nhau thực không thân cận. ngày đó ta tam xem đang ở nhận đánh sâu vào đâu, lái xe cũng hoảng hốt, không lưu tâm liền quát nàng đăng. nếu chính là phổ thông hào xe, ta đây lười xin lỗi, nên đi bảo hiểm đi bảo hiểm, nên bồi tiền bồi tiền nhưng là kia trên xe nhân không phổ thông a cường thế nữ tử ta phi thường phản cảm đại khái là vì chính mình chán ghét bị khống chế cùng quả giáo lười nhắc oán cũng thói quen cùng tiểu kiểu như vậy nhẫn nhu nữ hải tử giao tiếp không ổn kỉnh cho nên ngay từ đầu cùng thấm nha đầu quen biết mùi thuốc súng đậm như vậy thân ra bối cảnh hùng hậu nữ tử phần lớn cao ngạo vô lý lại khó chơi chúng chi này nữ hải còn có điểm trung nhị thế nào bị dưỡng như vậy đàn xuân a nói chuyện khẩu không ngăn cản nhường ta phiền lòng nhưng là không thể không thừa nhận lâm gia cũng dưỡng một cái ưu tú nữ nhi giáo dưỡng học thức này đều không soi mói đối với ta ác liệt thái độ chưa từng có đối trọi gây gắt qua, có lẽ là cảm thấy hảo ngã đi, luôn đến nhà chúng ta, cuốn quýt lấy tiểu kiều. tiểu, tiểu tiểu thì khí nhuyễn, đối ai không có quá khích ngôn ngữ cùng thái độ, ta quan sát thấm nha đầu đỉnh lâu, phát hiện nàng đều không phải một cái ngốc hồ hồ đại tiểu thư, nàng đối cảm xúc nắm chắc thật sự chuẩn, sẽ không nhường chính mình cảm xúc không khống chế được, cũng thực có thể sát luôn quan sát, này có lẽ là sinh trưởng ở quyền quý phú hảo nhà đặc thù thuộc tính, thằng đến ngày đó nàng cho ta một cái tát phối hợp ta diễn trò diễn xuất, ta tại ở trong lòng cười trộn, nàng nếu không phải nữ tử, hoặc cho chúng ta có thể trở thành cùng nhau hồ nháo bằng hữu sau ta có chút buông lỏng, ta không có lại tận lực đi để phong nàng, cũng không có tận lực đi kéo ra khoảng cách. nàng liền như vậy hồi náo khảm vào ta bước đi. thông minh nữ nhân sẽ không muốn nắm trong tay nam nhân. đạo tổ nói thượng thiện nữ thủy, thủy có thể nhuận vật vật, có thể hóa các loại hình thái, có thể bám giết không tha mà thạch, có thể phá hủy hết thể tự nhận là kiên cường. nàng nguyện chuyển biểu đạt tình yêu, ta lại do dự mà mắt lạnh xem, không nghĩ treo chọc như vậy gia tộc. nàng không có ngốc hồ hồ vì yêu liều lĩnh, ngược lại thông minh giảm bớt ta rất nhiều áp lực, bỏ trốn loại sự tình này, ta chưa từng nghĩ tới, mẹ ta bỏ qua thẩm gia làm cho mộ gia thẩm gia hai không tương giao 20 năm, ta không thích loại cảm giác này, cho nên ta luôn luôn thực khắc chế, nàng thông minh, bình thường nữ nhân làm không được, bởi vì nàng có thể thông minh giả ngu, có lẽ sẽ có người cảm thấy giả ngu ai không hội, nhưng chỉ có thân cận nhất nhân có thể cảm nhận được loại này huyền chuyển cùng cơ trí. Hóa giải rất nhiều xung đột cảm xúc, cũng có thể nhường ta chính mình tỉnh lại. Tiểu Kiêu ở nàng sư tôn thủ hạ cho phép 10 nguyện, ta lại chỉ có một nguyện vọng, chỉ hy vọng ta sinh mệnh trọng yếu nữ tử đều có thể hữu hái cùng Ôn Nhu, cả đời an bình trường Không lo sầu, chín 10. Mộ tiểu gia một thân Chương 763 Phiên ngoại ba mộ tiểu gia một thân hài ăn uống miết vi, hôn hắc lẫn và bạch, lẫn vào đến cuối cùng nhất đành phải như vậy cái thứ đồ chơi. Các minh đệ cho điểm tin tức, vương phẩm ai thu a. Một cái đầy đặn nữ tử, chỉ chỉ phía sau mình trong phòng cung một cái đằng hộ, hỏi thăm mình bên cạnh ngồi trồn hồn hút thuốc hồ bằng cầu hữu ngươi này thứ đồ chơi thu mua đồ phế thải cũng không thu. Nhưng lại chỉ có một chỉ. Đúng vậy, hơn nữa loại vật này, không ai dám thu. Có một người gầy thấp giọng nói, đại tỷ, không bằng đi tìm mộ gia thử xem. Mộ gia lão thái gia gan dạ sáng suốt trong vòng nghe tướng a. suy lập tức có người cười nhạo hắn, ngươi còn không biết, trong vòng trời đã thay đổi chứ. cả ngày vốn tại này sơn thôn nhỏ ngồi ăn rồi chờ chết, liền tiếng gió đều không nhận được. đây đàn nữ tử ngẩn người, hỏi cái gì thời tiết thay đổi, phong thanh gì? đại tỷ, ngươi còn không biết, mộ gia hiện tại ai đương gia ai quản lý chứ? nói cho ngươi biết mộ lao thái gia đã sớm không màng thế sự ba vậy, mộ gia chuyển cho người nào? nghe nói là mộ gia tiểu gia, phàm chân đường lớn chi địa, từ xưa đều rộn rã. cái thành phố này náo nhiệt hơn ngàn năm, hôm nay thịnh dưới đời, càng là quan trách lục lì, phi thường náo nhiệt. bất quá ta ra nơi đây hẻm nhỏ rộng hẹp bờ ruộng dọc ngang đường ngang là trong thành phố não nhiệt một mảnh ninh tĩnh tri địa. Nay tấm ảnh là buôn bán văn hóa khu, phong ốc đều là mang sân nhà nhỏ ba tầng, có ít người dùng để việc buôn bán, cũng có ít người ở chỗ này. Người trẻ tuổi từ nơi này qua, phần lớn là vì đi phụ cận quanh hồ công viên, hoặc là ghép xưa chủ ảnh tới lấy cảnh, tóm lại là một động tĩnh dai nghi tốt chỗ ở ta cũng từng nghĩ tới vì thấm nha đầu đem đến nàng ở thói quen địa phương. Ví dụ như cái loại này nhà cao cửa rộng, tháo hoa biệt thự. Thế nhưng là tiểu kiều đi nam sơn, cha ô lão thái thái, tham lang giả già trẻ trẻ ta sao có thể ném xuống được bọn hắn, Trần Lao Đầu cùng đại bảo cũng là có gia thất người, bọn hắn không có khả năng ở ở trong cửa hàng chăm sóc, cho nên ta một mực do dự, không, có cáo mang đi. Cũng may thấm nha đầu cũng rất ưa thích nơi đây, tuy rằng nơi đây thuộc về lãnh địa của nàng chỉ có phòng của ta, bất quá nàng đối với cái vòng mê thời lòng hiếu kỳ thái thịnh, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều kỳ văn dị sự, cho nên căn bản không có đưa ra muốn mang đi. Có đôi khi công ty không có việc gì, ta có thể lười biếng nằm sau quầy hàng trên ghế nằm chơi game, lao bà trên lầu, là họ cả tại hậu viện, loại cảm giác này rất tự tế, nhưng không phải là vì nhạc phụ đại nhân lòng yêu nước đi làm việc. Ta cảm giác mình có tờ hở giờ RNG cứ như vậy lười biếng chết giả. Cửa lớn phong linh đinh linh linh nhẹ vang lên, đó là pháp linh, sẽ không tùy tiện lên tiếng. Một nghe được thanh âm này, ta chỉ muốn lười nhắc xin hỏi mộ đường già có ở đây không. Một người nghiêng dựa vào quầy hàng bên ngoài tiểu trên lang can, thanh âm xinh đẹp được làm cho người ta nổi ra gạ phiền phức khó chịu. Ta dương mắt có nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh bạch hoa hoa bộ ngực lớn, hơn phân nửa bộ ngực miêu tả sinh động thả tại quầy hàng chuẩn của tôi lốt nét bên trên, người tới còn dùng cánh tay cố gắng nâng lực để biểu hiện nàng gợi cảm. là niên kỳ 30 cao thấp, thân thể hơi mập phụ nữ ta cảm giác mình đã có thể liếc mắt khác nhau thiếu nữ, nữ nhân, phụ nữ, người đàn bà này vừa nhìn liền biết duyệt không người mời. Nói chuyện với nàng, không cần phải che giấu. Chủ nhà không ở, có lời gì có thể nói cho ta biết chuyện đạn. Nếu như là tìm đến buôn bán, bên cạnh mấy con phố có đèn khu. Ta cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại hì hì. Ta tìm mộ đương ra, đừng người không thể nói, nàng đá lông nheo, cố ý thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra thật sự khờ dãnh. Vị khách hàng này, phiền thoái cẩn thận một chút ta. Nhà của ta quầy hàng thủy tinh không dán chắc, đừng để bên ngoài ngươi rũ xuống lưng, cây đu đủ đè sập. Gì, những vật này ngươi có thể không thừng nổi. Nàng ngẩn người, bĩu môi hừ một tiếng, "Mộ Dung gia, đừng giả bộ, tới cửa sinh ý cũng không làm, Mộ gia sắp lạ hư." Ngược lại không ngã không tới phiên người tới quan tâm. Mộ gia chỉ làm người đứng đắn sinh ý, phiền thoái đem ngươi này chồng thịt béo thu nhất thu, quạ mắc cỡ, ta sợ hôn lấy người trong nhà. Nữ nhân này quá cay ánh mắt, nếu như bị cha ta chứng kiến, lại muốn đi thấm nha đầu chỗ đó cáo trạng, nói ánh mắt ta chiếm người tiện nghi. Nữ nhân hơi chút thẳng thẳng thân thể, nghiêm túc nói, "Mộ Dung gia, ta quê quán có một dạng lao già kia, không dám tùy tiện đụng trong vòng người chỉ dẫn ta, nói Mộ gia thần thông quảng đại, có thể tìm ngài nhìn xem." Nếu như ngài đồng ý giúp đỡ. Bảy chữ số thứ lão, như thế nào đây? Vật gì giá trị bảy chữ số, nàng xem ta không nói chuyện, cười đắc ý móc ra vài tấm hình thả ở trên quầy, quay người uốn éo cái mông ly khai. Ta cất điện thoại di động, tùy tiện cầm qua một tấm hình nhìn nhìn, số lao đầu thình lình từ đằng sau ta xuất hiện. Người nữ kỳ ở người nói dối đâu rồi, cái gì chó má lao giả kia, những thứ này đất bùn như vậy mới, hẳn là vừa đào lên. Ngươi có hứng thú a, cái kia cho ngươi đi làm. Ta đem ảnh chụp nhét vào trong tay hắn. Cha mở ra, trong tấm ảnh kẹp lấy một tờ giấy, trên đó viết ta cửa hàng địa chỉ xem ra là có người chỉ điểm nàng tới tìm chúng ta đang lúc nói chuyện thấm nha đầu từ lầu hai thò đầu ra đối với ta vẫy vẫy tay vân phạm ngươi nhanh đi lên một chút làm gì vậy ta lười biếng lượn quanh ra quẩy hàng ta biểu cứu tìm ngươi nàng thoáng giao động trong tay điện thoại biểu cứu ta âm thầm liếc mắt lâm gia tất cả thân thích cũng không phải loại lương thiện phi phú tức quý từng cái đều một mực tính tinh danh. vị này biểu cứu không biết vì cái gì bay tới cái thành phố này để cho ta cùng thấm nha đầu cùng hắn ăn bữa cơm còn nói có một vị trí tại hưởng sản làm đồ cổ buôn bán bằng huy luôn giới thiệu cho ta nhìn xem thấm nha đầu mặt mũi của ta đã ứng rồi sau khi kết hôn, ta cùng nàng thường xuyên dự họp một ít xã giao nơi, cũng quen rồi hai người phối hợp với nhau nói một chút lời xã giao. những sự tình này không khó, chỉ là có chút mà đáng ghét. lần này bữa tiệc cũng giống vậy, tại một nhà hào hoa tiểu điếm trong dạ ta gặp được thấm nha đầu biểu cứu, cùng một cái đĩa mì hẹn giọng hương cảng và đài loan hương cảng lão đầu. hàn viên, ăn cơm, chuyện nhà chuyện cửa, giúp nhau lấy lòng, đơn giản chính là những nội dung này. ăn được một nửa mới nói chuyện chính sự. bao xương bên cạnh cửa mở ra, một người áo đen đẩy mạnh tới một người cặp ra, trên giường ra tất cả đều là phụ chú. ta lập tức đứng dậy chống đỡ thấm nha đầu, các ngươi đây là ý gì? biểu cứu lúng túng cười xòa nói, vân phàm à, thật bất tương man, vị lao bản này gần nhất thu được một cái khó giải quyết đồ vật, tưởng em ngươi xử lý, nhưng là ngươi rất khó khăn mời, đành phải ra hạ sách này, để cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. cái đồ vật này lệ khí nặng như vậy, ai mẹ nó muốn giúp một chút? các ngươi muốn tiền không muốn mạng, hiện tại lại muốn đem nguy hiểm đá cọt tạm, ngươi sẽ không vì thấm nha đầu ngấm lại. nàng mang hài từ đâu? này mẹ nó âm khí vào tới, đối với thân thể làm sao bây giờ? đi nhặt lấy đi, bằng không thì tiểu gia trở mặt. con bà nó, những thứ này không biết xấu hổ thân thích. Thấm Nha Đầu sau lưng ta lặng lẽ giật giật y phục của ta, nói nhỏ: "Văn Phàm, không nên trở mặt, rời đi trước rồi hãy nói. Cồn Phật Bi, Chẹo Nụ A Toại, cầu chia sẻ." Mộ Tiểu Gia một thân hai. Chương 764: Viên ngoại Mộ Tiểu Gia một thân hai. thấm Nha Đầu đang đối mặt thoáng một phát tình huống đột phát, nhất là đối mặt trong nhà các loại hiếm thấy thân thích, so với ta thành thạo. Nàng cười đối với biểu cữu nói ra, "Ngài cũng thật là, có chuyện gì muốn tìm Vận Phàm hỗ trợ, làm gì vậy chọn tại loại này lục đở ải, liền trực tiếp mang thứ đó vung ra đến, đảm nhiệm ai cũng sẽ không vui á biểu cứu lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trắng, ta cũng biết này thật không tốt, nhưng mà nhưng mà chúng ta thật không bị hiện làm sao bây giờ ta cũng là bị gia hỏa này rụ rỗ rồi đồ vật trong này đồ vật trong này bái kiến về sau liền phần liên tục căn bản không thoát khỏi được nói thấm bé ngoan biểu cứu hiểu ngươi nhất ngươi ngươi thấm nha đầu cười cười nói biểu cứu ngài cũng làng lốc có chuyện gì trực tiếp bí mật điện thoại nói cho ta biết ta tới giúp đi ngựa ai nói chuyện một chút chẳng phải dễ giải quyết sao như bây giờ khiến cho vân phàm tức giận hai vợ chồng chúng ta bí mật cũng không tiện nào y bạ ta làm sao giúp ngài xin tha ngài nói là sao biểu cứu kinh sợ được như cái gì đấy bị thấm nha đầu nói được liên tục gật đầu hắn như vậy kinh sợ, không cách nào cũng là bởi vì nhiễm đến đồ vật đang sợ, đang mang tính mạng, địa vị thân phận gì đều không trọng yếu. dương hồng không có mở ra, nhưng trở ngại thấm nha đầu mặt mũi, ta cũng không có ở trước mặt trở mặt, bữa cơm này là không ăn được. trên đường trở về, cái kia truy nã phủ chú khoai lang bọng tay bị một đường hộ tống, theo đôi người ta trở lại cửa hàng nhỏ. thấm nha đầu thở dài, có chút thấy này nói, xin lỗi vỡ phàng, ta muốn là biết rõ biểu cứu tồn lấy phần tâm tư này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dự tiệc. ngươi muốn là mọi chuyện đều có thể sớm biết như vậy, không bằng đem ta cửa hàng đổi lại bằng hiệu để cho ngươi đảm đường bà cốt cho quan to quyền quý tình tọt số, ta liếc nàng a, giống như cũng không tệ, như vậy tương đối giống nhau bà chủ. Nàng cười hì hì nhìn về phía ta, nha đầu ngốc này, ta lại không hy vọng nàng giao thiệp với cái vòng này, nàng nhưng lão nghĩ đến như thế nào có thể giúp ta bể buộn. Nói thật, ta có thể đem mộ gia tẩy trắng, nói thấm thân phận trong lúc vô hình giúp đỡ rất nhiều. Có đôi khi ở trên mặt quan gặp được chút cánh cửa hoặc là thẩm tra, người ta một khi biết rõ thê tử của ta là ai, lập tức ngầm hiểu lẫn nhờ cô đi đương nhiên, vì cái kia lo lắng hết lòng lao đổ cổ nhạc phụ, ta nửa chút không dám vượt hơn, đã liền nói chuyện, cũng không dám đặt ở rượu gì điểm chá lâu, hồng đăng khu bị người nắm vót, cha ta luôn đắc ý nói, xem kìa, nam nhân mà chỉ có khi kết hôn mới có thể học nghe lời, lao bà và giáo so với ai khác quả tùy đều hữu dụng. vậy cũng phải nhìn xem là dạng gì lao bà am mộ gia nam nhân đều nhảy không xuất ra thiên kim đại tiểu thư ngũ chỉ sơn, này nhất định là di truyền đi tà ác một điểm nghĩ, thiên kim tiểu thư tương phản này sinh cũng thật đáng yêu, so sánh có thể khơi mào nam nhân chinh phục, dục nhưng mà cuối cùng thường thường là mình gây trên tay người ta, ta lại để cho nói thấm lên trước lầu, chính mình trong sân hô phụ thân xuống thẳng ngã con, mấy giờ rồi. Cha ta đẩy cửa sổ ra chừng ta khi nào ngươi cũng xuống được đến a cái đồ chơi này không đối phó đêm nay chúng ta liền náo nhiệt ta chỉ chỉ ném ở chính giữa vẹn giường hòm ánh mắt của hắn tối ám đóng cửa sổ lại hắc miêu linh ý vị còn thiếu ô lão thái thái thò tay chấn ăn nó mở ra cửa phòng của chính mình nói với ta phong trần loại vật này không thể trong nhà mở ra phong được rồi tìm chống chải điểm địa phương vẽ một trừ tà pháp trận lại mở ra bằng không thì vọt tới phụ nữ có thai thật không tốt ta gật gật đầu đây không phải gọi phụ thân hạ đến giúp đỡ đóng gói sao phụ thân thủy trung kinh nghiệm phong phú Hắn dùng nhất tạp dây đỏ bao gồm dây đồng đến đem dương hồng trói được, thấp giọng nói, loại này cảm giác cảm giác, tuyệt đối là tưởng muốn phá phong ấn mà ra, hoặc là liền là một đôi, hoặc là chính là có người triệu hoán Một đôi, sự tình sẽ sẽ không quá đúng dịp một chút, ta nhíu mày đối với cha nói ra. Hôm nay trong tiệm tới nữ nhân kia, tìm chúng ta xử lý thu mua đồ vật, không phải là có một chỉ là. Giấy sao? Côn vật bi, cho em nụ cầu chia sẻ.